Chương 401, trận đấu cuối cùng. 1. Tối ngày hôm kia Lý Miễn phái người vội tới tặng một tiếp cho hắn, mời hắn hôm qua đến phủ gặp gỡ, nhưng hắn không đi. Đó không phải bởi vì hắn vẫn còn niệm tình gì đối với Trương Hoán. Sự thực, hắn đối với Trương Hoán căn bản là không có tình nghĩa đang nói gì, chẳng qua là muốn lợi dụng Trương Hoán để giáo hấn thôi tiểu phù một phen mà trả mối hận giết con. Không ngờ không lợi dụng được, lại bị người ta cho một gậy đện gãy lưng. Nguyên nhân hắn không chịu đi tham gia gặp gỡ với Lý Miễn bởi hắn sĩ diện. Hắn không muốn để cho người khác biết hắn có tổn thất lớn. 30 vạn lượng hoàng kim bị đoạt, chẳng phải là sẽ làm những vương gia mà bình thường bị hắn châm chọc sẽ cười đến rụng răng sao. Nhưng Lý miễn tự mình đến phủ gặp thì đã khác. Hắn khẩn cấp muốn trả thù trương hoán, may mắn hắn còn không biết phủ trương hoán bị ám sát. Nếu không chắc chắn hắn đã cười to vài tiếng, tu một hơi vài bình rượu lâu năm để ăn mừng. Lý cầu khoác qua loa một chiếc áo ngoài, có vài thị thiếp đến đỡ để đi vào phía trong thư phòng. Lý Miễn được dẫn tới bên trong thư phòng Lý Cẩu. Hắn chắp tay đằng sau đánh giá qua gian phòng mà nghe nói là nơi đắt tiền nhất và cũng là hoang dâm nhất đại đường. Đồ dùng trong nhà thuần một loại gỗ tử đàn mục, ở góc phòng bố trí chiếc giường Quý Phi mà Dương Quý Phi đã từng nằm. Trên bàn có bút như ý mà đường Minh Hoàng đã cấp cho Dương Quý Phi kẻ lông mày. Nhưng Lý Miễn không phải xem cái này, mà là vài bài thơ viết thành tranh chữ trên tường. Trên tường treo bức thập chỉ trung quỳ đồ của ngô đạo tử với nét bút lông mạnh mẽ. Đây là nguyên tắc của ngô đạo tử, thời loạn An Lộc Sơn bị lạc trong dân gian rồi được Lý Cầu dùng 20 quan tiền mua lại từ trong tay một người thư sinh. Bên cạnh treo bút tích thực mấy chữ tương tiến tiểu do Lý Thái Bạch tự tay viết và quan quân thiếp của Trương Húc. Những thứ này đều là trí bảo chỉ mơ mà không thể cầu, đáng tiếc lại bị lọt vào tay Lý Cầu ngu xuẩn này. Nói hoang dâm là chỉ phương thức sưởi ấm của Lý Cầu vào mùa đông. Hắn không thích ngửi thấy mùi than liền lệnh cho 26 thị thiếp ở hết trang phục ngồi thành một vòng ở bên cạnh hắn. dùng hơi người để sưởi ấm gọi hay ho thì là nhục bình rèm thịt nằm bao quanh người lý miễn trên giường quý phi nếu không phải vì đại cục thì lý miễn tuyệt đối sẽ không tới thăm viếng tên lý cầu hoang dâm vô xỉ này lý miễn thở dài tận lực ngồi xuống cách xa cái giường dơ giấy dâm dục này một chút hắn muốn uống một ngụm trà thì lại đột nhiên rụt tay về ngay cả chén trà trước mắt cũng thấy ánh ngọc sáng ngời bên trên đính đầy kìm cương to bằng đầu ngón tay lý thượng thư thích chén trà này sao thích thì ta sẽ đưa ngài Từ phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh ồm ồm của Lý Cầu, nghe như là bị tịt mũi vì cảm bạo. Lý Miễn vội vàng đứng lên chắp tay cười nói, chén trà ít ra cũng đáng vạn quan, ta làm sao dám. Lý Cầu nheo mắt ngồi xuống, mỹ mắt hắn phủ thúng nên chỉ lộ ra một khe nhỏ xíu. Hắn khe khe lắc đầu bảo, chưng hoán cướp của ta 30 vạn lượng hoàng kim tại Giang Đô. Nếu có thể báo thù này thì một cái chén trà có tính là gì? 30 vạn lượng hoàng kim. Lý Miễn trợn tròn mắt. Chỉ nghe nói Lý Cầu tổn thất ba gian cửa hàng, lại không nghĩ rằng đó là 30 vạn lượng hoàng kim. Lý Miễn nhìn Lý Cầu mà khó có thể tin nổi. 30 vạn lượng hoàng kim có ý nghĩa như thế nào? Giá triều đình là 300 vạn quan, giá chợ đen gần 500 vạn quan. Đây chính là một năm tài chính thu vào của đại đường. Khó trách có người nói Quảng Vũ Vương giàu nhất, nhưng Quảng Vũ Vương lại nói tiền của hắn chẳng qua chỉ là một cái móng tay của Lý Cầu, cũng không phải là hư danh. Là 30 vạn lượng hoàng kim. Đây là 3 năm thu nhập của ta, lập tức liền biến mất như vậy. Dường như Lý Cầu không cảm giác được tâm tình phức tạp của Lý Miễn, hàm răng của hắn đột nhiên can kết. Nghiến vào nhau, nắm tay hung hăng nên mạnh một cái ở trên bàn. Ánh mắt trận lên hết cỡ để lộ ra những tia máu đỏ bừng, hắn gầm lên như một con dạ thú. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Thiên ta có, người ta cũng có. Lý Miễn không nghĩ tới lại thắng lợi dễ dàng như vậy. Hắn chuẩn bị một đống lớn lý do để thuyết phục mà đều không phải dùng tới. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu rồi lấy từ trong ngực ra một quyển tập giao cho Lý Cầu mà nói, "Đây là 97 vị tôn thất ký tên, bao gồm ta cùng Thái hậu. Chúng ta nhất trí quyết định lập tức thay đại đường hoàng đế, hiện tại có danh sách 3 người để chọn. Một người là Quảng Vũ Vương Lý Thừa Hành, một người là Huỳnh Dương Quận Vương Lý Thân, người khác chính là Điện Hạ ngài." Đại đường hoàng đế. Dường như tim Lý Cầu đột nhiên ngừng đập. Đây là thánh vật hắn đã tha thiết ước mơ từ nhỏ. Đối với người khác có lẽ là một loại khát vọng quyền lực, nhưng đối với Lý Cầu lại càng có thêm ý nghĩa cực kỳ đặc thù. Cha của Lý Cầu là Thái tử thứ nhất Lý Anh của huyền Tông Lý Long Cơ. Nam Khai Nguyên thứ 25 bị phế rồi lập tức bị giết. Lý Cầu liền được cho làm con thừa tự của ông bác Lý Tông vốn không con. Sau khi Lý Anh chết thì con trưởng Lý Tông vốn đã được xác nhận là Thái tử kế vị. Nhưng Hoàng tử thứ ba Lý Hanh lại nghịch quân nhảy ra cướp đi địa vị Thái tử, cũng là Túc Tông sau này. cho nên bất kể là cha đẻ hay cha nuôi thì lý cầu cũng có hai lần cơ hội đăng cơ nhưng vận mệnh lại cho mở ra một trò đùa tàn khốc hất đứa con của hắn khỏi ngôi vị hoàng thượng nên lập tức giác mơ lại tan thành mây khói mà hiện tại lý miễn lại đột nhiên đưa ra mời hắn làm hoàng đế đại đường trước mắt của hắn trở nên trống rỗng một lúc lâu hắn mới nuốt một ngụm nước bọt mà hỏi lý thừa hoành cùng lý thân nhân duyên cũng không tệ vì sao phải tìm đến ta uy vọng trong tôn thất thì ba người các ngươi đều không phân cao thấp nhưng lý thừa hoành đã bảy tuổi Ta lo lắng hắn không đảm đương nổi làm hoàng đế được vài năm. Còn lý thân trẻ trung khỏe mạnh lại không tệ, nhưng hiện tại hắn chỉ là quần vương. Đầu tiên cần thăng làm thân vương mới có thể lên ngôi mà thời gian không còn kịp nữa. Cho nên chỉ có thể suy nghĩ tới lạc vương gia. Ta làm. Một tia chớp vụt qua hóc lý cầu, mặt của hắn phồng lên đỏ bừng, hai tay không chút do dự vỗ mạnh vào nhau mà nói, ta nguyện tiếp vị làm hoàng đế lại đường. Ngôi vị này, hắn thật sự mong mỏi đã quá lâu, mong mỏi như thể bụng đói vơ quảng. thế cho nên liệu sẽ có hậu quả gì thì mọi thứ hắn đều không thèm để ý trong mắt lý miễn hiện lên một vẻ đắc ý khó có thể phát hiện hắn trịnh trọng gật đầu rồi hạ giọng bảo chúng ta đây liền một lời đã định địa điểm đại hội dòng họ tại thái miếu thời gian là ngày kia lý miễn đi rồi lý cầu chắp tay đằng sau đi qua đi lại trong thư phòng mặc dù hắn đã có hơi tỉnh táo lại nhưng hắn cũng không hối hận vì đã đồng ý đăng cơ trương hoán đương nhiên sẽ nổi trận lôi đình cùng lắm thì giao quyền lực cho hắn là được Lý cầu hắn cũng không muốn cả ngày vất vả với việc quốc sự, hắn chỉ muốn làm một hoàng đế hư danh mà thôi. Cái trương hoán muốn chính là quyền, còn hắn muốn chính là danh. Hai người cũng không xung đột, chẳng lẽ trương hoán còn có thể vì một ngôi hoàng đế vô dụng mà hành thích vua chăng? Hắn thực sự quan tâm chính là mức độ có thể tin khi Lý Miễn nói mời hắn đăng cơ. Dù sao Lý Miễn tới rất đường đột, hơn nữa liền định vào ngày kia, thời gian vô cùng nội vàng. Hắn rất lo lắng đây là âm mưu của Lý Miễn và thôi tiểu phù nên cuối cùng khiến hắn cũng không hoan hỉ nữa. Lý cầu suy nghĩ suốt một canh giờ, phải nói mời hắn đăng cơ xác thật là thích hợp nhất. Cùng lúc huyết thống của hắn thuần khiết nhất, trong tôn thất uy tín tối cao. Hơn nữa hắn nắm giữ trước tông chính tự, nếu như muốn cái vị trong thái miếu mà không có hắn gật đầu là không thể. Mặt khác tiền của nhà hắn cũng cực kỳ hùng hậu, trong tay có 10 vạn khoảnh rỗn đất, còn có 4 vạn nô lệ. Nghĩ tới nghĩ lui. Sắc thật không ai có thể so sánh thích hợp hơn để làm tân đế. Lý cầu đang muốn rời khỏi thư phòng, đột nhiên hắn phát hiện tại chỗ Lý Miễn vừa ngồi có một phong thơ. Dường như là trong lúc vô tình Lý Miễn đánh rơi. Hắn tò mò nhặt lên, chỉ thấy bên ngoài viết sáu chữ, Lạc Vương Điện Hạ tự mở. Lý cầu mở thư ra, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Đó là thư do thôi tiểu phụ tự tay viết cho hắn để xin lỗi. Lý cầu ngây ra một hồi lâu, hắn chậm rãi cười, trong lòng rốt cục thả lỏng. hắn lập tức hạ lệnh cho thị vệ lập tức đi mời hoàng tiên sinh tới nhanh lên từ sau khi trương hoán được thăng làm giám quốc bí mật tổ chức ti nội vụ của hắn liền dần dần không còn giữ được bí mật nữa về đối ngoại ti nội vụ có tên gọi là quân kỳ giám sát ti một tháng trước đã có trụ sở chuyên môn ở vào phường sùng nhân mặt đông hoàng thành gần với quốc tử giám theo như tên gọi thì hình như chỉ là một cơ cấu giám sát quân kỳ quân đội hơn nữa nha môn cũng rất nhỏ chỉ có một cái cửa nhỏ hẹp vẹn vẹn có thể cho hai người sóng vai đi qua Cho nên ti nội vụ treo biển làm việc hơn một tháng mà người đi đường trên cơ bản đối với nó đều là có mắt không trọng. Cũng không ai nghĩ ra, nơi này lại cai quản tổ chức tình báo có 5.000 mật thám. chương 402, trận đấu cuối cùng, 2. Trời vừa tối, một chiếc xe ngựa liền dừng lại trước cửa ti nội vụ. Người xuống là một nam nhân khoảng 30 tuổi, đúng là phụ ta đứng đầu của Lý Cầu Hoàng Vân Khanh, hắn cảnh giác nhìn quanh bốn phía liền bước nhanh đi lên bậc thang. Lấy ra một chiếc thẻ đồng đưa thoáng qua cho bên trong cửa xem rồi chợt lách người đi vào. Bên ngoài nha môn mặc dù rất nhỏ, nhưng bên trong lại khá ưu ám bởi nhà cửa trống chất. Hoàng Vân Khanh đi qua mười mấy cửa mới đến trước phòng làm việc của Lý Phiên Vân. Mấy ngày nay Lý Phiên Vân cực kỳ bận rộn, mặc dù đối phó Lý Miễn cùng thôi tiểu phụ thì ti nội vụ cũng không trực tiếp ra mặt, nhưng quyền chỉ huy lại nắm giữ ở trong tay Lý Phiên Vân. Mỗi ngày tin tức từ các nơi về Lý Miễn cùng mỗi vị tôn thất được tập hợp. trải qua nhân viên nội bộ chỉnh lý phân tích rồi cuối cùng giao cho lý phiên vân ra quyết sách lúc trước chuyện của tôn thất đã làm cho bọn họ bận rộn đến mức chân không chạm đất ngược lại rạng sáng hôm nay lại phát sinh vụ án ám sát ở trương phủ vô hình trung tăng thêm gánh nặng của ty nội vụ giờ phút này lý phiên vân đang ngồi ở trước một quyển hồ sơ cẩn thận suy nghĩ vụ án ám sát ở trương phủ từ tin tức trước mắt nắm giữ được mà xét hai tên thích khách hẳn là sớm đã có chuẩn bị đã lần mò đường đi lối lại trương phủ rõ ràng thậm chí cả trong tình huống người bị thương nặng mà còn có thể chạy thoát từ trong tay binh lính. Phải nói đây là một vụ chủ mưu ám sát đã có từ lâu, chứ cũng không phải sự kiện trả thù tức thời với vụ ở Giang Đô. Rốt cuộc là ai muốn sát con trai của em mình, thật sự rất khó suy đoán. Trương Hoán đi từng bước một cho tới hôm nay, người muốn giết hắn có thể nói vô số kể. Thôi Tiểu Phụ, Lý Miễn, Thôi Khánh Công, Chu Thử, Vi Ngạc, Vương Ngang về về. Lý Phiên Vân dường như nghĩ tới điều gì? Nàng lập tức lấy từ trên bản ra bản sơ đồ mạch lạc đã chỉnh Lý mấy ngày nay nhưng kẻ mưu toan lật đổ Trương Hoán. Thôi tiểu phụ, Lý Miễn, Vương Ngang tất cả ở trong đó, bọn họ sẽ không gây thêm rắc rối vào lúc này khiến cho quân đội tăng cường không chế đối với toàn thành. Cho nên người muốn giết con của Trương Hoán hẳn là sẽ không ở trong những nhân vật quá nổi do này. Lý Phiên Vân xem qua danh sách rồi suy nghĩ một lần, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một cái tên, chẳng lẽ là hắn? Báo cáo. Có người ở ngoài cửa lớn tiếng bẩm báo Hoàng Vân Khanh đến. Hoàng Vân Khanh đến đã cắt đứt suy nghĩ của Lý Phiên Vân. Nàng lập tức gặp hồ sơ lại cho người vào đi. Mặc dù vụ án ám sát trương phủ cần phải có một thông báo, nhưng so với việc của Lý Miễn lại thực sự chỉ là việc rất nhỏ. Bên trọng bên khinh, Lý Phiên Vân trong lòng biết rất rõ ràng. Suy nghĩ của nàng liền lập tức chuyển vào Lý Miễn. Chỉ chốc lát, Hoàng Vân Khanh vội va đi đến, hắn đi vào liền thi lễ bẩm báo Lý Ti Tránh, thuộc hạ có tin tức rất quan trọng Do vừa rồi Lý Miễn đi thăm hỏi Lý Cầu chứ gì? Lý Phiên Vân cười cười rồi lấy ra từ trên bàn một bản tin tức một nửa canh giờ trước Lý Miễn gặp Phùng Ân Đạo, hắn không trở về phủ ngay mà trực tiếp tới gặp gỡ Lý Cầu. Thời gian tổng cộng ở đó độ một khắc. Khi đi vào thì tâm sự nặng nề khi ra thì liền thấy tinh thần sảng khoái, đi lại mạnh mẽ. con ngươi liền lập tức chạy tới bẩm báo, đủ thấy sự việc này quan trọng. Ngươi nói xem, bọn họ đạt được thỏa thuận gì? Có phải Lý Cầu đã đồng ý kế thừa ngôi vị Hoàng đế hay không? Hoàng Vân Khanh ngây người một phen, hắn không thể không bội phục sự lợi hại của Lý Phiên Vân. Chỉ từ một chút dấu vết lại thăm dò suy đoán chân tướng đã xảy ra chuyện gì? Đối thủ của Lý Miễn lại là một người như vậy thì làm sao mà hắn có thể thành công? Hoàng Vân Khanh gật đầu Lý Ti tránh đoán một điểm cũng không sai. Lý Miễn quả thật là yêu cầu Lý Cầu kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Lý Cầu cũng đồng ý rồi. Thời gian là sáng sớm ngày kia. Địa điểm là bên trong tông chính tự. Cho khơi hải. Lý phiên vân hử lạnh một tiếng. Đường đường lễ bộ thượng thư còn muốn làm biện pháp thấp kém như thế. Không có ơn tỷ, không có trọng thần triều đình tham gia cùng. Không có quân đội để khống chế tuyệt đối kinh thành mà Lý Cầu đã nghĩ đăng cơ làm hoàng đế. Chỉ bằng 800 binh lính của đoạn tú thực cùng những binh tôn tướng của ở trong phủ bọn họ hoặc là du côn lưu manh chiêu mộ đầu đường mà bọn họ liền có thể đi vào đại minh cung nhòm ngó ngôi báo thiên hạ. đám tôn thất này cũng thực sự là hồ đồ Vì mấy đồng tiền tổn thất lại muốn đem sinh mạng ra đặt cược. Thật sự là ngu xuẩn. Thân phận của Lý Phiên Vân cũng là công chúa đại đường. Nàng vì sự lựa chọn mù quáng của những tộc nhân mà cảm thấy buồn đau. Bọn họ thực sự cho là pháp luật không trừng phạt số đông sao. Nếu như thực sự là pháp luật không trừng phạt số đông vậy thì trương hoán diệt sạch sản nghiệp của quan ở Giang Đô sẽ coi là gì đây? Tin tức của ngươi rất quan trọng. Ít nhất để ta biết thời gian và địa điểm bọn họ ra tay. Để ta có thể thông dong bố trí. Rất tốt lần này ghi nhớ công lớn nhất thuộc về ngươi lý phiên vân cười mà khen ngợi hắn hoàng vân khanh trần chờ một lát rồi ấp a ấp úng bảo thuộc hạ có chuyện muốn xin lý ti tránh đồng ý ngươi cứ nói chuyện gì hoàng vân khanh đột nhiên quỳ xuống hắn rơi lệ bẩm sau khi giám quốc đăng vị liệu có thể để tại hạ đến địa phương làm quan hay không tại tại hạ không muốn lại làm mật thám lý phiên vân hơi đổi sắc mặt nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn tại sao tại tại hạ cảm giác về lương tâm thật sự băn khoăn Tại hạ không thích hợp lại làm loại chuyện này. Hoàng Vân khanh hạ giọng đáp. Lý phiên vân trầm mặc một lúc lâu, nàng mới khẽ thở dài một cái rồi nói, ngươi đứng lên đi. Không nên nghĩ đến ti nội vụ đáng sợ như vậy. Tương lai tin nội vụ là chỉ nhằm vào quan chứ không phải dân. Cũng là cơ cấu chấp hành như ngự sử đài nên nó phải một nha môn chính quy. Về phương diện này thì có cái gì không tốt đâu. Ngươi lại xuất thân là tiến sĩ, hoàn toàn có thể có rất nhiều điều nên làm. Cái này, Hoàng Vân khanh do dự. Nếu như quả thật là Lý Phiên Vân đã nói như vậy thì cũng có thể suy nghĩ. Lý Phiên Vân cười cười ôn hòa rồi khoát khoát tay bảo hắn, trở về thì suy nghĩ một chút cho tốt. Tin tưởng ngươi sẽ đưa ra một quyết định sáng suốt. Hoàng Vân Khanh đi, Lý Phiên Vân chắp tay đằng sau từ từ đi tới phía trước cửa sổ. Năm nay nàng đã 35 tuổi, từ 8 tuổi thì nàng xuất ra tu đạo, nhưng tâm trí nàng không có một ngày thuộc về đạo. Cứu hận, hy vọng, yêu không gì sánh nổi, ba loại tình cảm cuốn lấy nàng hai mươi mấy năm. Làm nàng đau khổ, khiến nàng mê man. Đại cừu của cha mẹ đã được báo, nguyện vọng mà cha muốn tận mắt thấy cũng sắp được thực hiện, vậy còn nàng? Kết cục của nàng đến cuối cùng ở đâu đây? Thôi tiểu phù khư khư cố chấp khiến các nàng không thể không đối mặt với cuộc chiến sinh tử. Vì một trận chiến này, Lý Phiên Vân dứt khoát chặt đứt phần yêu không gì sánh nổi này. Có lẽ, một mặt khác của yêu chính là hận. Giờ phút này, Lý Phiên Vân sinh ra một loại mỏi mệt chưa bao giờ có. Đúng vậy. Sau khi tất cả kết thúc thì hẳn là nàng lại trở về con đường đã bị rẽ nhánh kia vào lúc 8 tuổi. Nhưng hiện tại, cho dù như thế nào thì nàng không thể đưa ra một quyết định sai lầm nào. Trong một thoáng, đầu hóc của Lý Phiên Vân khôi phục lại. Nàng đã quen giữ tỉnh táo và cẩn thận, lúc này nàng ra mệnh lệnh cho thuộc hạ, lập tức đi mời tướng quân Cao Vân Sách và tướng quân Lý Định Phương tới cho ta, đã có đại sự cần thương lượng. Mấy con ngựa lập tức nhằm hướng Hoàng Thành và Đại Minh cung phi nhanh đi. tiếng võ ngựa kịch liệt biểu thị một trận đấu cuối cùng đẫm máu sắp sửa đến. Trần Lưu, một đạo kỵ binh hai vạn người vào lúc hoàng hôn lặng lẽ đến tòa thành danh tiếng Trung Nguyên này. Tòa thành này của Vi Đức Khánh trong lần loạn Trung Nguyên từng gánh chịu sự trả thù tàn khốc nhất của Thôi Khánh Công. Hơn năm vạn người chưa kịp bỏ chạy bị Thôi Khánh Công giết hại không còn một ngống. cả tòa thành chỉ bị phá hủy đốt cháy một nửa. mặc dù chiến loạn đã ngừng nửa năm, có không ít người chạy trốn lục tục quay về trốn cũ bắt đầu gây dựng lại nhà cửa. Nhưng từ trên tường thành Trương Hoán vẫn nhìn thấy tàn phá ở khắp nơi. Cùng ngày Trương Hoán đón nhận sư đầu hàng của sở Gia liền rời khỏi Giang Đô. Mọi chuyện phát sinh sau đó liên quan đến việc kinh doanh của quan phủ ở thành Giang Đô hắn giao toàn quyền cho Lý Quốc chân xử trí. Đồng thời với việc rời khỏi Giang Đô, Trương Hoán lại mệnh vương tư vũ chỉ huy 5 vạn đại quân từ Đông Bắc, lận cửu Hàn dẫn 4 vạn đại quân từ Đông Nam, Lý Song Ngư lĩnh 5 vạn quân tương dương từ phía Tây. Ba mặt giáp công cánh quân Lý Hy Liệt ở Hoài Tây Đồng thời hắn lại gửi xuống một sổ đen bao gồm Lý Hy Liệt cùng 12 tên thuộc cấp trong cánh quân đó, bất kể là đạo quân Lý Hy Liệt đánh hay hàng thì mọi người trong sổ đen đều xử tử, còn quân Hoài Tây thì giải tán hồi hương. Sau khi bố trí công việc ở Giang Đô cùng Hoài Tây, Trương hoắn có hai vạn kỵ binh hộ vệ bắt đầu quay về Trường An. Dọc đường lúc đi lúc dừng, Trần lưu chỉ là một chỗ dừng chân trong hành trình của hắn. Chương 403, trận đấu cuối cùng, 2, B. Trời chiều mang theo ánh nắng chiều rực rỡ chiếu vào tường thành hùng vĩ, trăm ngàn ánh hào quang màu tím vạn trượng xuyên qua biển mây từ phương Tây chiếu rọi trên người lính canh cao lớn. Trương Hoán đứng sừng sững trên thành lâu, nhìn vào mặt trời hùng vĩ buổi chiều, nhìn về hướng trường an mơ hồ sau dãy núi xanh xa xa. Hào quang nhuộm mặt của hắn thành màu máu, gió nhẹ quất vào mặt. Chúng tua rua đỏ trên mũ giáp tung bay theo gió. Mãi cho đến khi hảo quang dần dần bị tầng mây nuốt hết. những đám mây màu xám đen trải khắp bầu trời thì hắn mới lưu luyến thu hồi ánh mắt từ phương tây xa xôi rồi bước xuống dưới chân thành quân doanh của trương hoán đóng ở ngoài thành hắn cưới ngựa ra khỏi cửa thành bên ngoài thành cũng hoàn toàn hoang vu những đám lớn mạch điền đều đã trống vắng chỉ có ở một góc tường thành vẫn còn giữ được một vài thửa ruộng lẻ tẻ đã sắp sửa chín mười mấy nông dân thức trắng đêm trông coi thửa ruộng mạch điền để phòng ngừa dã thu và dân đói đến ăn trộm lúa mạch hắn mới vừa đi hai bước Đột nhiên từ bên kia ruộng mạch điền vọng đến một chàng tiếng chửi mắng. Trong bóng tối chập choạng chỉ thấy một bóng đen nhỏ gầy tựa như chuột nhắt đang liều mạng hấp tấp chạy, phía sau là mấy người nông dân theo đuổi không rời cùng lớn tiếng tức giận mắng. Bóng đen nhỏ gầy đột nhiên đứng lại, nó cơ cánh tay gầy như que tuổi cố sức hô to "Bách Linh chạy mau." Chạy mau. Đây là tiếng của một chú bé, ở phía trước nó ước chừng 20 bộ bò ra một bóng dáng càng nhỏ hơn, hình như là một tiểu cô nương. Nó lớn tiếng có anh, "Em sợ." chú bé quay phát đầu lại nắm tay siết chặt đưa về hướng mấy người nông dân đang chạy đến cháu trả lại cho các ông thì có thể đi nhưng vô ích nó liền giống như con chuột rơi vào vớt ưng chỉ dãy rủa hai cái liền bị mấy người nông dân xách lên tức giận vừa mắng vừa đánh nó không nói một lời chỉ nghe thấy tiếng khóc thất thanh của tiểu cô nương anh tha cho anh của cháu đi cháu không ăn lúa mạch nữa ăn con kiến ăn sâu không đợi trương hoán hạ lệnh hơn mười người thân binh như cùng phong sông tới bao quanh mấy người nông dân cùng hai anh em kia Trương Hoán thúc ngựa tiến lên, chỉ thấy chú bé kia ước 7, 8 tuổi, nó ôm thật chặt em gái mình, trên trán đầy máu tươi, ánh mắt quật cường nhìn chăm chú Trương Hoán. Con em gái nó cũng chỉ độ 4, 5 tuổi, mặt đầy nước mắt, đôi mắt to tròn tràn ngập sợ hãi. Cả hai đứa đều quần áo lam lũ để lộ thân hình gầy trơ xương. Mấy đứa bé nhỏ như vậy mà các ngươi xuống tay được sao? Trương Hoán giơ roi ngựa chỉ mấy người nông dân mà cả giận nói. Mấy người nông dân thấy bị kỵ binh vây quanh thì bọn họ cũng hết sức sợ hãi. Một người lá gan hơi lớn tiến lên không người nói, quân gia có chô không biết, chúng ta trồng được ít mạch thật sự không dễ dàng. Chúng ta cũng muốn nuôi sống già trẻ cả nhà. Quân gia thương cho bọn họ, ai có thể lại thương chúng ta. Nhưng bọn chúng vẫn là trẻ con, không tổn thất coi như xong, cần gì phải đánh nó. Giọng điệu của trương hoán rõ ràng đã dịu xuống. Nếu như nó là lần đầu tiên thì cũng được, nhưng tiểu tạp trùng này đã năm lần bảy lượt nên chúng ta thật sự là hận cực kỳ. người nông dân vừa nói vừa hung hăng trợn mắt nhìn anh em bọn họ chú bé kia không yếu thế chút nào cũng chửi ông mới là lao tạp chủng người hai người nông dân tức giận đến nhảy dựng lên vung nắm tay lại muốn đánh nhưng sớm bị thân binh ngăn cản trước mặt đô đốc chúng ta mà các ngươi dám can đảm vô lễ trương hoán lại kinh ngạc nhìn bé trai kia nó ăn nói cũng hơi văn nhã không giống như là đứa trẻ lưu lạc bình thường binh lính đem mấy người nông dân đi còn trương hoán nhảy xuống ngựa ngồi xổm trước mặt hai đứa bé Lao đi giọt lệ trên mặt tiểu cô nương, tiếp nhận từ thân binh cái bánh bao rồi đưa cho nó cháu, ăn đi. Tiểu cô nương không dám cầm, nó rụt rẻ liếc mắt nhìn anh mình. Chú bé đột nhiên thở dài, gật đầu. Tiểu cô nương tay run run tiếp nhận bánh bao, bắt đầu sợ sệt cắn từng miếng từng miếng. Trưng hoán sờ sờ hai đứa trẻ trạc tuổi con mình, trong lòng hắn xót xa liền hỏi, cha mẹ các cháu đâu? Làm sao chỉ còn lại có hai người các cháu? Cha cháu là huyện lệnh huyện ung khâu bị loạn quân thôi khánh công giết hại. mẹ cháu dẫn chúng cháu chạy trốn tới nơi này chú bé chỉ chỉ về một cái gò đất nhỏ ở đằng xa nước mắt đột nhiên chạy xuống mà nói nhỏ một tháng trước mẹ cũng bị bệnh đã chết chúng cháu không muốn rời xa mẹ nên ngủ ở trong một cái hang gần đây trong lòng trương hoán đau đớn dường như bị đau cắt hắn lại hỏi không phải có phát cháo trần sao vì sao không đi vào trong thành tiểu cô nương nói xem bảo những đại ca trong thành ác lắm luôn bắt nạt chúng cháu căn bản là không đến được chỗ nhận cháu. trương hoán đỏ mắt lên Hắn ôm lấy tiểu cô nương, tay phải kéo bé trai mà bảo, đi, ta là thượng quan của cha các cháu. Đi cùng ta đến Trường An, ta sẽ cho các cháu một chén cơm ăn. Mặt trời vừa ló lên, làn gió mát lành cũng ánh bình minh lướt nhẹ trải khắp thành Trường An. Đây là một khoảng thời gian không có gì đặc biệt, trên đường bắt đầu có người qua lại lui tới. Bên trong hoàng thành các quan cũng đã vào chiều nên hoàng thành cực kỳ yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có kỵ mã đưa công văn là phi trên đường, tiếng võ ngựa giòn tan gõ lên tảng đá lát rồi dần dần đi xa. trước cửa thừa thiên môn mười mấy sai dịch đang quét dọn lá dụng cùng cánh khô mấy tên binh lính bảo vệ đang vừa nói vừa cười mở cửa săn để chuẩn bị hôm nay tới phiên trực của giáo húy họ lưu đó là một nam nhân vóc người cao lớn từ sáng sớm hắn đã tới trong phòng trực trên thừa thiên môn đánh dấu một lượng lớn giấy xin xuất cung cùng ngày mỗi ngày cũng đều có vài chục hoạn quan có việc cần xuất cung kỳ thật cũng tuyệt không có gì cần thiết rất nhiều hoạn quan đều giấu giếm mang đồ trong cung đi khi hồi cung thì lại đốt một ít tiền cho binh lính coi thành Bề trên lại có lệnh không được can thiệp cho nên mọi người cũng mắt nhắm mắt mở để kệ họ ra vào. Nhưng hôm nay lưu giáo Ý phê duyệt lại đặc biệt cẩn thận. Hơn nữa hôm nay số người xin xuất cung cũng nhiều hơn các thường, ước chừng có hơn trăm đơn xin. Hắn nhìn kỹ danh sách cùng lý do xuất cung từ đơn này sang đơn khác. Nào là thăm người nhà, mua đồ dùng, những lý do này hắn đều không thèm để ý, cứ nhìn là đánh dấu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng ở một đơn cuối cùng xin đi chợ phía đông để tu sửa xe ngựa trong cung. Ước chừng có 14 cỗ xe. Nói chung đồ vật đồ dùng trong cung mà hư hao đều là thợ thủ công của thiếu phụ tự tiến hành tu sửa. Nhưng bởi vì hoàng quyền thực sự suy thoái, tài chính triều đình lại tương đối khó khăn nên vào năm khánh trì thứ 10 thì tính cả trong thiếu phụ tự thợ thủ công đã phải giải tán hơn phân nửa. Vì vậy nếu có việc cần lại chuyển cho thợ ở cửa hàng thuê sửa riêng tại chợ phía đông, cho nên đem xe ngựa trong cung đưa đi chợ phía đông chỉnh sửa xác thật cũng thuộc loại việc bình thường. Nhưng cho dù như thế nào. Một lần đưa tu sửa 14 cỗ xe thì cũng hơi nhiều một chút. Lưu Giao Huy biết, đây là loại chuyện mà bề trên luôn dặn dò muốn hắn chú ý. Hắn không dám sơ sót bèn thu hồi tập đơn muốn đi tìm Lý Định Phương xin chỉ thị. Nhưng còn chưa ra cửa thì thấy Lý Định Phương đi ngược lại sao vậy, phát hiện có điều gì thường không? Lý Định Phương cười hỏi. Bẩm báo tương quân. sắp thật có gì thường? Lưu Giao Huy đem một tờ đơn cuối cùng đưa cho hắn. Đi chợ phía đông tu sửa xe ngựa. Lý Định Vương cười lạnh một tiếng ta còn tưởng rằng bọn họ hôm nay muốn trồng cây hoặc là chỉnh sửa cung thất linh tinh các loại. Xem ra bà ta ngay cả nỗi khổ này cũng chịu không nổi. Lý Định Vương đưa tập đơn cho lưu giáo hí mà nói, có thể cho đi. Nhưng ngươi phải đích thân xem xét, xem bà ta rốt cuộc có trên một chiếc xe ngựa nào không. Hắn ngừng một lát rồi nghiêm nghị nhắc, chuyện này rất quan trọng, ngươi cũng đừng có lười biếng. Xin tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm xem xét. Sau khi các quan viên vào triều, thì bên trong Hoàng Thành lại khôi phục sự yên lặng ngắn ngủi. Lúc này tại Thái Miếu ở góc Đông Nam Hoàng Thành lại bắt đầu náo nhiệt. Một số người của Tông Chính tự đang bố trí hội trường qua loa. Bởi vì số người và thời gian hạn chế nên gọi là bố trí cũng chỉ ghép một dãy bản thật dài trên sân rộng. Bên trên lấy lũa vàng phủ lên rồi đặt một ít tế phở mắt không thể thiếu ở trên bàn. Sau nửa canh giờ, bắt đầu có tôn thất hoàng tộc lục tục đến Thái Miếu. Nhưng Lý Miễn lại trước sau không hề lộ diện. Giờ phút này hắn đang ở trong phủ của mình tiến hành điều động cuối cùng. Gần ngàn tên binh lính toàn thân mặc giáp đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể xuất phát. Đây là thân vệ của đoạn Tu thực. Mọi người đều trung thành và tận tâm, võ nghệ cao cường nên rất có sức chiến đấu. Bọn họ sẽ hộ vệ Thái Hậu và Lý Cầu đi đến Đại Minh Cung để đăng cơ. Dựa theo bố trí thì sẽ lấy số gia đình ở mỗi phủ tạo thành đội ước 5.000 người ngăn cản binh lính đóng quân khắp nơi trong thành trường an chạy tới Đại Minh Cung. Thời gian vô cùng gấp gáp. Bọn họ phải trong thời gian cực ngắn tiến vào Đại Minh Cung nếu không liền gặp phải kết cục thất bại. Lý Miễn cũng biết thành công có thể tính là không lớn, nhưng hắn đã không còn đường có thể đi. Chỉ có thể dùng nguy vọng Thái Hậu để làm tiền đặt cược cuối cùng. Chương 404, trận đấu cuối cùng, 3. Tất cả đều bố trí thỏa đáng, chỉ chờ tin tức bên phía Hoàng Thành. Ước sau nửa canh giờ thì có một người cơi ngựa chạy như bay mà đến bẩm báo với Lý Miễn. Các vị thân vương, quận vương, quốc công... Quận công của hoàng tộc đã đến tổng cộng 64 người. Huỳnh Dương quận vương mời thượng thư qua. 64 người. Lý miễn khẽ thở dài một hơi. Đáng lẽ là phải có 97 người đến. Xem ra đã có người đổi ý nhưng mà có thể tới 64 đã là rất không tồi rồi. Một canh giờ trôi nhanh. Lý miễn chỉnh lý lại chiều phục một lần cuối cùng. Nhưng hắn không hề đi ra cửa mà là đi tới nội trạch bên trong. Từ thư phòng của hắn có một cái cửa nhỏ đi vào một gian mật thất. Trong mật thất không có cửa sổ. Luồng sáng ú ám. Lý miễn châm một cây cây nến đi vào mật thất. Hắn cẩn thận đóng cửa lại. Trong ánh nến mở tối thì thấy gian phòng đúng là một bộ quan tài. Mà ở trên bàn thờ phía trước quan tài có lập một chiếc bài vị. Nếu như bất cứ người nào đến đều sẽ thất kinh bởi trên bài vị này lại viết tên chính bản thân Lý miễn. Nói cách khác bộ quan tài này, bài vị này đều là Lý miễn chuẩn bị cho mình. Lý miễn đặt cây nến xuống, không người thi lễ với bài vị rồi lẩm bẩm: Lý miễn công, ta phải lên đường. Lần đi này có lẽ chúng ta sẽ gặp mặt nhanh chóng, ngươi hãy cầu nguyện phù hộ ta thành công đi. Đứng yên một hồi lâu, Lý Miên Phủ. Thổi tắt cây đến rồi dứt khoát đi ra cửa phủ, lên xe ngựa chạy về hướng Hoàng Thành. Hoàng Thành tổng cộng có 7 cổng chính. Mặt chính nam có Chu Tất Môn, Hàn Quan Môn, An Thượng Môn. Phía tây là Thuận Nghĩa Môn, An Phúc Môn, mà mặt đông chính là Cảnh Phong Môn cùng Duyên Hỷ Môn. Trong đó ba cửa thành mặt chính nam đều có trọng binh canh gác. Con Thuận Nghĩa môn cùng Cảnh Phong môn đều đóng chặt không mở mà cũng không binh lính đóng quân. Dựa theo bố trí trước đó của Lý Miễn, hắn sẽ khống chế Cảnh Phong môn để tạo điều kiện cho quân sĩ ra vào, đương nhiên thời gian không có khả năng quá dài. Xe ngựa Lý Miễn từ An thượng môn đi vào hoàng thành thẳng tới Thái miếu. Cửa lớn Thái miếu đóng chặt, chỉ có vài con cháu Tôn thất trẻ tuổi đứng ở cửa. Thấy Lý Miễn đến thì con của Lý Thân là Lý Thuận liền bước lên phía trước đón tiếp Miễn thúc. 66 vị Tôn thất đã đến, đều ở bên trong Thái miếu. Lý miễn gật đầu, lập tức lại hỏi, cha cháu đâu? Có phải đi cảnh phong môn? Vâng. Cha cháu đem theo hơn 800 người của các vương gia cùng thị vệ theo xe đến cảnh phong môn. Thái hậu đã đến. Vẫn chưa? Lý miễn ngẩng đầu nhìn sắc trời liền nói với Lý Thuận, cháu đi thừa thiên môn nhìn một cái, không nên để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Thuận đồng ý một tiếng, dẫn theo một người kỵ mã nhằm hướng thừa thiên môn phi đi. Cửa hông thừa thiên môn lúc này đã mở, một đám hoạn quan chen trúc đi ra. Binh lính trông thành thậm chí ngay cả đơn duyệt cũng không nhìn mà vung tay lên thả tất cả đi ra khỏi cung. Lưu Gia Huy đứng ở một bên vẻ mặt chăm chú nhìn chằm chằm vào con đường dẫn đến nội cung đã đến. Một tên binh lính chỉ về phía xa mà báo. Quả nhiên, một đội xe ngựa chậm rãi đi tới, hơn 10 tên hoạn quan bên cạnh xe ngựa có vẻ căng thẳng. Căng thẳng đến mức gần như ngay cả ngựa cũng không cưới. Chả mấy chốc đội xe đến trước thừa thiên môn. Phùng ân đạo từ xa đã nhìn thấy Lưu Gia Huy. ông ta thật không ngờ giáo húy lại đứng bên cạnh cửa cung trong đôi mắt giản mua đùng đục hiện lên một sự kinh hoàng phùng công công chẳng lẽ còn muốn đích thân đi sửa xe sao lưu giáo húy thản nhiên cười cười mà hỏi phùng ân đạo vội vàng chắp tay thi lễ cười nói đúng vậy có vài chiếc kim căn xa là loại thái hậu thường ngồi người khác không biết thói quen của thái hậu cho nên lệnh cho ta đến hiện trường trông nom cho kỹ lão thấy binh lính đã xuất hiện muốn kiểm tra thì trong lòng càng thêm căng thẳng sao vậy Lưu Giáo Úy còn muốn kiểm tra xe ngựa sao? Chỉ là tùy tiện nhìn qua một cái. Lưu Giáo Úy cười đi tới trước Cỗ kim căn xa bên cạnh phùng ân đạo, nhanh chóng đưa mắt nhìn vào bên trong. Màn xe mặc dù không có khép kín, nhưng mặt trong xe ngựa lại đính màn che thật dày. Bên cạnh vẫn còn một tên tiểu hoạn quân ngồi. Lưu Giáo Úy liền xem vải cỗ xe ngựa nhưng đều thấy trống rỗng, duy độc chiếc bên cạnh phùng ân đạo có mảnh che chắn. Trong lòng hắn nhận ra liền vung tay lên hạ lệnh, cho đi. mười chiếc xe ngựa nối thành hàng dài ra khỏi thái cực cung nhằm hướng chu tức môn phi đi xe ngựa vừa mới đi khỏi thì lý định phương liền xuất hiện hắn nhìn chăm chú đám xe ngựa đi xa trong mắt toát ra sát khí bèn quay người lại không chút do dự hạ lệnh mệnh lệnh cho tất cả huynh đệ đến tập hợp ở thừa thiên môn chuẩn bị chiến đấu bầu không khí thái cực cung cùng đại minh cung lập tức căng thẳng hẳn lên 3.000 tên quân nhân trang bị hạng nặng làm thành những đội đằng đằng sát khí hấp tấp chạy về phía thừa thiên môn Không ít triều thần đều kinh ngạc từ bên trong cửa sổ nhìn ra phía ngoài mà không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ở bên ngoài bức tường cung cấm cao ngất thì bầu không khí vẫn yên tĩnh bình thản. Xe ngựa của Thôi Tiểu Phù dừng lại trước thái miếu. Vài tên hoạn quan giúp bà ta từ trong xe ngựa đi ra. Thôi Tiểu Phù sắc mặt tái nhuận, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự cương nghị và quyết đoán trốn đường cùng hiếm thấy trong nữ nhân. Lại thêm vào xương gỏ má nhô cao vọt. một hình tượng đầy đủ về nữ nhân sắt đá có dục vọng lớn lao đối với quyền lực đã biểu hiện ra ngoài. Bà ta đã tiến hành trang điểm tỉ mỉ, đầu đội mũ miệt đều, thân mặc bộ áo sa bào đỏ thẫm, chân đi giày da đen. Đây chính là trang phục của hoàng đế. Để che giấu bất đi, trên vai thôi tiểu phụ lại khoác một áo phượng cửu mà đi vào thái miếu. Trên sân thái miếu trống trải rộng rãi có một đám thành viên tôn thất tuổi tác đã cao đang đứng. Trong bối cảnh chủ điện cao lớn hùng vĩ và cái sân rộng rãi vô ngần thì trông bọn họ cực kỳ nhỏ bé. lý miễn dẫn đầu đón chào không người thi lễ với thái hậu thân thể thái hậu có mạnh khỏe không thôi tiểu phu nhìn đại thần trung thành và tận tâm này bà ta khẽ thở dài một hơi đừng nói gì nữa bắt đầu đi một tiếng chuông thanh thúy vang lên người điều khiển chương trình hôm nay là quảng vũ vương lý thửa hoành run run rầy rầy đi ra Lao đi tới trước một cái đỉnh lớn rồi mở ra một quyển chiếu thư do thôi tiểu phu tự tay viết đã được các tôn thất vương già ký tên về việc thay đổi hoàng đế lại đường âm thanh giàn mua vang lên từ thời vũ đức khai quốc Lý thị Cha chuyển con nối đến nay đã 169 năm. Đế nghiệp Giang Sơn nhiều phen gặp phải binh hai, hoàng thất đã dần dần suy thoái. Nay có dã lang bên cạnh nhòm trộm quốc khí, yêu khí tràn ngập tử vi. Ở bên cạnh lão, cách đó không xa, bốn tên hoạn quan tay bưng khay vàng, trên khay có quốc thư, ngọc tỷ, ngự kiếm, bút son. Còn ở phía sau bốn hoạn quan lại có hai tên hoạn quan đang đỡ Lý Cầu đã thay một bộ long bào, trên đầu của hắn mang mũ tam lương, quanh mũ có một vòng trâu ngọc rủ xuống che mặt của hắn. nhưng từ giữa khe hở châu ngọc lại mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi mắt vô cùng kích động do thái hậu đích thân lựa chọn tôn thất cùng đề cử cháu ruột huyền tông hoàng đế tên là cầu hiền lương hậu đức dáng vẻ vô song có khả năng kế thừa đại thống đọc đến đây lý thừa hoành đã không còn khí lực lao đột nhiên sặc một cái lập tức bắt đầu không lưng ho khan kịch liệt gần như lung lay sắp đổ thấy vậy chúng tôn thất đều cao mày lý miễn lập tức tiến lên một bước tiếp theo lớn tiếng tuyên bố cung thỉnh thái hậu trao quốc khí cho tân đế lý cầu đã sớm chờ không nhịn được nghe thấy lý miễn tuyên bố thì hắn lập tức huỳnh chân chữ bắt tận lực bày ra một dáng vẻ uy nghiêm đi đến trước đại đỉnh mơ ước của mình cảnh phong môn lý thân chỉ huy hơn 800 thị vệ rốt cục đã mở được cửa thành gần như sắp dì quẹn. bên ngoài cảnh phong môn ở giữa phường vĩnh hưng và phường sùng nhân có một con đường lớn chạy thông suốt tới hưng khánh cung trong thời kỳ thiên bảo lý long cơ mang theo dương quý phi ở trường kỳ tại hưng khánh cung các đại thần bẩm báo mọi chuyện cho hoàng đế phải đi ra từ cảnh phong môn tới trước hưng khánh cung Nhưng lúc này Hưng Khánh Cung đã đóng cửa không dùng, Đại thần Hoàng Thành đi tới Đại Minh Cung coi như đều đi Đông Cung và Thái Cực Cung theo một con đường vòng từ huyền Đức môn tiến vào Đại Minh Cung. Gần như không ai đến cảnh phong môn làm cho cổng lớn nơi này khóa chặt mà cũng không có đóng quân canh gác. Lý Miễn đã phát hiện ra lỗ hổng phòng thủ này mới lập nên kế hoạch của hắn. Cùng với tiếng két kẹt trói thai vang lên, cánh cổng gì xét loang lổ mở ra, một ngàn binh lính đã sớm chờ ở bên ngoài chạy vọt vào. chỉ huy chính là đại tướng thủ hạ của đoạn tu thực có tên vương tử nghi Hắn tới một con ngựa cao lớn tay cầm một cây phương thiên hòa kích chắp tay với lý thân đại soái nhà ta mệnh cho ta nghe theo điều khiển xin vương ra cứ việc phát lệnh đúng lúc này con của lý thân phi ngựa chạy tới lớn tiếng báo cha chuyện bên thái miếu đã hoàn tất lý thượng thư cùng thái hậu đã đi tới đây lệnh cho quân đội đi trước hộ vệ chương 405, cùng nhau khóc không bằng một nhà khóc không đợi lý thân hạ lệnh đại tướng vương tử nghi vung tay lên âm thanh cực kỳ hùng tráng mà quát các huynh đệ đi theo ta một ngàn binh lính lập tức đi theo vương tử nghi về hướng thái miếu trên đường an thượng môn nằm sát thái miếu gần trăm cỗ xe ngựa trùng trùng điệp điệp chạy nhanh về hướng cảnh phong môn ở đây là nơi các trụ sở nha môn tập trung đông nhất bên phải là thiếu phủ tự bên trái là thái phủ tự cùng nam viện của lễ bộ lại đi về phía trước là nơi tọa lạc của thượng thư tỉnh cùng đô thủy giám quang lộc tự vờ vờ bốn lúc này đúng là thời điểm công vụ trong triều bận rộn nhất trên đường cái trống rông chỉ ngẫu nhiên có quan nhỏ phẩm bậc thấp đưa văn thư đi qua thấy đoàn xe ngựa lớn như vậy phi nhanh đến đám quan nhỏ vội vàng đứng tránh sang một bên kinh dị nhìn đội ngũ tôn thất kỳ quái này tân đế lý cầu đi trên xe ngựa ở chính giữa bên cạnh là xe ngựa của thái hậu thôi tiểu phu được chăm cỗ xe ngựa vây lấy giống như sao quanh trăng sáng giờ phút này tân hoàng đế lý cầu đang cảm thấy mỹ mãn nằm ở trong xe ngựa hắn vẫn còn đắm chìm trong cảm giác hoàng đế được chúng tôn thất quỳ lại kia rốt cục hắn đã lên làm hoàng đế còn như có thể cuối cùng được đủ loại quan lại thừa nhận hay không thì hắn tuyệt không lo lắng, đó là chuyện của Lý Miễn. Còn chuyện hắn cần suy nghĩ thì rất nhiều, ví dụ như thu xếp tam cung lục viện 72 tần phi, cung nữ trong cung quá ít nên cũng phải tuyển chọn trong dân gian. Hoàng hậu thì đương nhiên là lạc vương phi của hắn, nhưng mà chọn người làm nguyên phi thì hắn rất đau đầu. Trong hai người tiểu thiếp hắn yêu mến nhất rốt cuộc nên để ai đứng trước. Thôi, cứ để bọn họ rút thăm, ai ngẫu nhiên chúng thì là nguyên phi, rút không được liền là quý phi. Hắn còn suy nghĩ hàng ngày ăn uống phải phô trương, các thứ của đế vương nhất thiết phải có, một thứ cũng không thể thiếu. Nếu trương hoán đàm phán thì những điều này là phải kiên trì điểm mấu chốt. Còn tâm tình lý miễn thì sự căng thẳng khác thường đến bây giờ mới thôi, quân đội của trương hoán có lẽ một chút động tĩnh cũng không có, có hơi kỳ quái. Mặc dù cảm giác được không ổn, nhưng việc đã đến nước này thì đường bước tiếp theo chỉ có thể kiên trì đi nữa. Lúc này, ở chỗ ngoặt ngã ba phía trước 50 bộ sông ra một chi quân đội, tim lý miễn lập tức cả kinh như sắp rớt ra nhưng lập tức hắn liền nhận ra quân đội phất cờ trắng đó là đội thân binh của đoạn tu thực nhưng ngay khi tim hắn còn chưa trở về vị trí cũ vào lúc bọn họ cùng quân đội sắp sửa gặp nhau thì đột nhiên một tràng tiếng vó ngựa kịch liệt vang lên ầm ầm chỉ thấy tại con đường gần an thượng môn nhất ở phía trước xuất hiện một đội kỵ binh đang vùng đào chĩa giáo đằng đằng sát khí mạnh mẽ xông đến về phía bên này phía sau một người tôn thất hô to chỉ thấy phía sau cũng trào ra một đội quân lớn Một người đại tướng vung kích hô to, bọn giặc muốn tạo phản đã bắt cóc Thái Hậu. Các huynh đệ, mau cứu Thái Hậu. Trong nháy mắt, Lý Miễn đột nhiên nghĩ tới tấm bài vị lẻ loi trong mặt thất. Tim Lý Miễn đã rớt xuống vực sâu, hiện tại rốt cuộc hắn biết Trương hoàn muốn vu cáo bọn họ tội danh gì. Tạo phản, bắt cóc Thái Hậu, hai tội danh này bất kể tội lớn nào cũng đều là cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Trong lòng hắn nhỏ máu, mặc dù hắn biết thất bại có thể coi như lớn hơn thành công rất nhiều. nhưng thực sự đến giờ khắc này có lẽ hắn có một loại cảm giác mất hết can đảm người trong tôn thất đã rối loạn trong mắt hai cũng toát ra sự sợ hãi cực kỳ lý thượng thư kỳ thật ta không muốn thăm gia ngươi hại chết ta ta đầu hàng không nên giết ta lý thừa hoành nhảy xuống xe ngựa dùng sự dũng manh phi thường trước đó chưa từng có liều mạng chạy đi về phía sau lão vừa chạy vừa cơ cánh tay ta kỳ thật là mật thám của đô đốc các ngươi tha ta Lao đột nhiên cứng lại một mũi tên nhọn hoắt như nanh sói nô ra từ gáy lão lao té thẳng trên mặt đất thân thể không cam lòng giật giật lý thừa hoành chết gây sự sợ hãi cho tất cả tôn thất bắt đầu có người gào khóc những giọt mồ hôi lớn trên trán lý miễn nhỏ ròng ròng xuống phía dưới hắn biết trương hoán lần này thật sự muốn bắt tôn thất để khai đao đưa mắt thoáng nhìn đột nhiên hắn phát hiện lý cầu đã len lén cởi bỏ long bảo không biết từ lúc nào đã cơi trên một con ngựa nhưng trên đầu lại vẫn còn mang mũ tam lương một ý niệm trong đầu hiện lên ở bên ngoài hắn vẫn còn bố trí 5.000 gia đình trong thành tất nhiên đã đại loạn Kế sách bây giờ chỉ có trước hết chạy ra khỏi hoàng thành, lại thừa dịp loạn lạc mà rời bỏ Trường An. Lý Miễn hét lớn một tiếng, mau chạy ra khỏi cảnh Phong Môn. Đám xe ngựa của tôn thất còn cách ngã ba đường đã không đến 30 bộ, một ngàn thân vệ của Đoạn Tú thực quay lại đầu hướng bắc để ngăn cản kỵ binh đang vào tới. Chỉ trong chốc lát thời gian này, đám người Lý Miễn có được một cơ hội, đồng loạt chạy tới chỗ rẽ để bỏ chạy về hướng Cảnh Phong Môn. Bên trong hoàng thành tiếng kêu vang trời, hai chi quân đội hỗn chiến chung một chỗ trên đường An Thượng Môn. Thơi ngã đầy đất máu chạy thành sông rất nhiều quan viên vốn chạy đến xem náo nhiệt đều sợ đến vội quay về thự nha đóng chặt cửa phòng mọi người chỉ biết là có người bắt cóc thái hậu định tạo phản còn tình huống cụ thể lại không hiểu nhưng mà đại đa số người đều đoán được đây nhất định là những người phản đối trương hoán bắt đầu hành động đội thân vệ của đoạn tú thực mặc dù dũng mãnh nhưng bọn hắn là bộ binh bản thân so với kỵ binh thì yếu hơn ngoài ra đội kỵ binh bảo vệ đại minh cung cùng thái cực cung hiện đang đánh chỉ mang chiêu bài thiên kỵ doanh Nay đã được thay đổi do kỵ binh quân An Tây tinh nhuệ nhất mà tạo thành. Bọn họ lập tức trương cung nỏ bắn chuẩn vô cùng. Mỗi mũi tên đều lập mạng, đao nỏ biến hóa tốc độ lại càng không gì sánh bằng. Thường thường sau khi bắn ra một mũi tên liền lập tức thay nỏ bằng đao mà chém ra những nhát đao lạnh lùng. Bọn họ cũng không chiến đấu một chọi một, thường thường là bốn 5 người vây công một người, ở bên ngoài vẫn còn thực thi lấy tên bắn lén, thành công liền lập tức lại thay đổi một người. Cứ thế phối hợp cực kỳ ăn ý. trong những tiếng kêu gào thê thảm đội thân vệ của đoạn tú thực tổn thất nặng nề chỉ trong chốc lát thời gian liền tử thương hơn phân nửa đành liên tiếp bại lui về hướng cảnh phong môn lúc này đám tôn thất đã vọt tới trước cảnh phong môn đều nản lòng thoái trí hình tượng dũng cảm kiên cường trong tưởng tượng của bọn họ về lý thân dẫn dắt 800 thị vệ giữ nghiêm đại môn không hề nhìn thấy thứ nhìn thấy chính là đông đảo quân đội ngăn chặn đại môn trên mặt đất chất đống đầy tử thi vô số mũi tên lóe hàn quang đang nhắm ngay vào bọn họ Lý miễn đột nhiên nhìn thấy cha con lý thần, bọn họ đã biến thành hai cái đầu người treo tại một yên ngựa của tướng quân. Thái hậu đang trong tay chúng ta, các ngươi dám can đảm vô lễ. Lý miễn tuyệt vọng hô to. Nhưng trả lời hắn là những mũi tên bay đến che kín đất trời. Mỗi mũi tên đều mang theo tử thần đang nghe răng cười không chút lưu tình phong tới. Trước mắt lý miễn đột nhiên tối sầm, trong bóng đêm hắn thấy được cái quan tài trong mật thất đang chậm rãi mở ra. Giết! Trừ thái hậu ra! Một người cũng không để lại đây là câu nói sau cùng hắn nghe được ở trên cõi đời. Cùng vào lúc ở trong hoàng thành buộc phát chiến sự, trên đường Chu Tức cũng nổ ra một trận chiến đấu ngắn ngủi. Nói cho đúng thì là thiên về giết hại một bên. Đội quân không chính quy từ 5.000 gia đình tạo thành mới chỉ bị quân lũng hữu tấn công một lần liền sụp đổ. Bọn họ bị đám đầu người, bị đám chân tay cụt, bị nội tạng bắn văng ra bốn phía không ngừng làm sợ đến mất hồn mất vía mà ném đao kiếm bỏ chạy khắp nơi. nhưng cửa phường đã đóng lại hết nên bọn họ không có chỗ chạy trốn đành nhau nhau quỳ trên mặt đất khốn khổ cầu xin tha thứ cho Khôi hài thay đổi Tân Đế do Lý Miễn khởi xướng lập tức kết thúc nhưng trò Khôi hài này cũng không phải kịch vui hoặc là kết cục có tính hy kịch nó là bắt đầu của một trận gió tanh mưa máu là con đường nhất định trải qua của một lần thay đổi hoàng đế là một hồi cướp đoạt đẫm máu vì tích lũy của cải nguyên thủy để cải cách đại đường dưới mệnh lệnh của Trương Hoán cùng nhau khóc không bằng một nhà khóc Quân Lũng hưu vẫn luôn duy trì im lặng rốt cục lộ ra bộ mặt hung ác của nó. Bắt đầu từ giữa trưa, chỗ ở của Tôn Thất là phường thập vương trạch tuyên bố giới nghiêm. Những đội binh lính võ trang hạng nặng dựa theo danh sách lục soát được từ trong phủ Lý Miễn bắt đầu đến từng nhà bắt người. Tất cả Tôn Thất liên lụy tạo phản thì một nhà cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tất cả nam nhân 18 tuổi đều bị áp giải đến Đông Nội huyện chém đầu. Còn lại phụ nữ và trẻ em láo hấu bị giam giữ nơi khác để chuẩn bị lưu đày An Tây. Gia tài của bọn họ bị tịch thu, ruộng đất sung công, nô lệ bị thả ra. Mới chỉ trong thời gian nửa ngày đã có 386 con cháu tôn thất bị giết. Gió tanh mưa máu bao phủ trong không trung phường Thập Vương Trạch. linh 406, cùng nhau khóc không bằng một nhà khóc, B. Không chỉ có ở Thập Vương Trạch. Rất nhiều tôn thất cùng phụ đệ quyền quý nằm lẻ tẻ ở tại mỗi phường Trường An cũng gặp phải thai hương ngập đầu. Trước cửa mỗi gia vương phủ tụ đầy dân chúng Trường An đến đây xem náo nhiệt. khi những tốp nam nữ quần áo đẹp đẽ ủ rũ bị áp giải ra cửa thì trứng gà cùng gạch đá đầy trời ném tới về hướng những nam nữ tôn thất ngày thường vênh váo tự đắc này tiếng mắng tiếng cười nhạo vang lên một gói. bắt đầu từ giữa trưa tiếng pháo ở mỗi phường liền không có dứt mà kéo dài liên tục đến đêm khuya vào một ngày này tiếng khóc cùng tiếng cười cũng vang lên tiếng khóc yếu ớt cuối cùng bị tiếng hoan hô vui mừng át đi ban đêm xe ngựa bùi hữu phóng nhanh dọc đường trong xe ngựa ba người bùi hữu hàn lô kỷ sắc mặt đều nặng nề cũng không có ai nói gì xe ngựa nhanh chóng phi tới bùi hữu nhìn ra ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có vệ sáng hiện lên trước cửa sổ xe ông ta thấy một tờ giấy trắng thật lớn dán trên tường đó là danh sách 97 kẻ phản lịch tham gia cùng tạo phản đồng thời xông vào cung bắt cóc thái hậu tại khắp nơi trong thành trường an tùy ý đều có thể nhìn thấy bản danh sách này bất kể chân tướng có đúng hay không thì 97 hộ quyền quý này đã được kết luận phải vào trong quan tài bùi hữu thở dài một tiếng quá độc gác giết mấy kẻ cầm đầu là được 97 hộ tôn thất một người cũng không đông tha, ai? Lúc này, Lô Kỳ ở một bên cũng đã hơi hiểu ra bèn nói, ta xem như đã nhìn ra, mục đích thật sự của hắn là cần ruộng đất, cần lương nên phải có tiền. Nay một lưới liền gần như bắt hết những nhà giàu có nhất đại đường, lại còn hắn tra thuế tại Giang Đô. Lần này đây không biết hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền lương ruộng đất. Ta nghĩ, ít nhất cũng có 1-2 ngàn vạn quan tiền. Thật sự là tích lũy tài sản đâm máu. giang quốc đoạt tiền lương là vì dân chúng thiên hạ thì có gì mà không tốt cướp đoạt những tôn thất làm giàu bất nhân nếu đem so với cướp đoạt của người dân bình thường thì thật là tốt hàn rất bất mãn với giọng điệu của lô kỷ ông ta nói căm giận lô thượng thư với cuộc sống xa hoa xa xỉ chân không một bước ra khỏi trường an nên không biết thảm cảnh của dân chúng thiên hạ bao nhiêu người bị những tôn thất này đoạt mất ruộng đất rồi bị xa vào làm nô lệ và tá điền cho bọn họ ngài lại nào biết đâu rằng trong loạn trung nguyên bao nhiêu dân chúng trôi dạt khắp nơi mắt thấy vụ thu hoạch hẹ đã đến mà cả ngàn dặm trung nguyên ngài có thể thấy vài mẫu mạch điển mấy trăm vạn người vẫn luôn phải cứu tế đến mùa thu ngài cho là trong tay quan phủ còn có bao nhiêu tiền lương ngài tùy tiện đến một huyện trung nguyên có nơi nào không có cả đàn cả lũ dân chạy loạn nơi nào không có cha mẹ bị mất con cái bọn họ đói khổ lạnh lẽo kéo theo cả nhà đành cư trú trong những ngôi nhà bị phá hủy những tôn thất này chiếm hết một nửa tài sản thiên hạ đại đường mà có ai chịu xuất ra một đồng tiền một cân gạo để cứu tế bọn họ Lô Kỷ nghe được cực không lọc ai, ông ta hừ lạnh một tiếng đó là số mạng bọn hắn, ai bảo bọn hắn không đầu thai vào nhà phú quý, nhưng quan trọng là hoàng đế đại đường hẳn là phải nói cho ai. Không nói hộ cho nhà giàu quyền quý thì chẳng lẽ lại nói hộ những dân chúng thấp kém này sao? Hắn giận dữ, hắn liền đẩy cửa sổ xe chỉ ra bên ngoài cửa sổ mà nói với Lô Kỷ, ngài nghe qua đi, khắp thành pháo nổ thì sáng tỏ cái gì? Đây là lòng dân, một nhà khóc đổi lấy cùng nhau cười. Nước lúc này lấy dân làm gốc Dân giàu mới có thể nói nước mạnh. Trên dưới 100 tôn thất chiếm hết tài sản thiên hạ thì đại đường còn có thể cường thịnh sao? Còn có thể khiến cho vạn bang triều bái, là có thể được xưng là thiên khả hãn sao? Được rồi. Được rồi. Bùi hưu cắt đứt cuộc tranh luận giữa hai người hai vị đồng nghiệp không nên tranh luận, chúng ta có lẽ ngẫm lại thực tế đi. Làm như thế nào thu thập tàn cuộc hôm nay? Hôm nay tâm tình lô kỷ thật sự không tốt. Lý thân cùng ông ta có quan hệ vẫn luôn thân thiết đã chết. Mấy đứa con trai cũng bị áp giải đến Đông Nội huyện chém đầu mà ông ta lại đành chịu bó tay. Giờ phút này ông không khỏi sinh ra một nỗi oán hận đối với Trường Hoán, nhưng loại oán hận này thì ông ta cũng không dám biểu lộ ra. Ông ta liếc nhìn Bùi hưu châm chọc gay gắt, Bùi thượng thư vừa nói kẻ cười người chết, như thế nào để thu thập tàn cuộc này vẫn còn muốn sao? Ta cũng không tin trước đó ngài không tham gia vào việc sắp đặt lần giết hại này. Dừng xe, mặt Bùi Hữu lập tức sa sầm. đợi xe ngựa ngừng hẳn thì ông ta mới lạnh lùng nói với lô kỷ lô thượng thư việc buổi tối hôm nay rất quan trọng tâm tình của ngài có vẻ không yên có lẽ mời ngài trở về đi lô kỷ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng đột nhiên ông ta dậm chân được rồi các ông đi a với quyền thế đi còn ta đi thương tiếc người chết ông lập tức mở cửa đi xuống xe ngựa nhảy lên ngựa rồi có vài tên thị vệ cùng nên ngang đi nhìn bóng lưng của ông ta biến mất trong màn đêm hàn hung hăng phì hử một tiếng rồi hạ giọng mắng tiểu gì vậy Thôi, lô ra bọn họ cùng Lý Thân có quan hệ thân thiết từ trước đến giờ. Lần này Lý Thân đứng mũi chịu xào bị giết nên tâm tình của ông ta đương nhiên sẽ không tốt, kệ ông ta đi thôi. Bùi hưu thở dài một hơi, trước sau ông ta cho rằng lần này Trương Hoán giết chóc quá nặng, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người bất mãn. Ông ta nhắm hai mắt lại, nghĩ thử làm sao mà khuyên Trương Hoán bỏ qua cho đám phụ nữ và trẻ em tôn thất kia. Lưu này an tây cũng quá thảm. Hàn lại cực kỳ kích động, tâm tình thật khó có thể bình tĩnh. từ lần giết hại này ông ta thấy được sự quyết đoán cải cách và quyết tâm của trương hoán ông ta cũng nhắm hai mắt lại trong đầu bắt đầu vạch ra bản tấu chương đầu tiên của mình về thành lập đại đường đồng nghiệp thương hội đây là ý nghĩ mà ông ta sớm đã có xe ngựa phi nhanh hơn trong bóng đêm về hướng thái cực cung bên trong thái cực cung thôi tiểu phù sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường bà ta đã tẩy rửa hết trang điểm dung nhan già nua đã chắc chắn bại lộ hết nhưng bà ta đã không cần nữa lòng bà đã chết trong trận giết hại lúc giữa chưa ở cảnh phong môn Toàn bộ tôn thất bên người bà ta bị giết hại. Bà tận mắt thấy Lý miễn bị một mũi tên bắn vào đầu, tận mắt thấy Lý cầu bị loạn đao chém chết. Nhưng hình ảnh máu tanh tàn khốc lại chậm chạp tản ra trong đầu bà ta mà không mất đi về đám vương gia cầu khẩn, về nỗi tuyệt vọng trước khi chết. Khi trở lại trong cung thì bà ta mới biết được, tiểu hoàng đế cũng bị đầu độc chết. Hôm nay, lại một lần nữa bà ta cảm nhận được sự tranh đoạt tàn khốc của ngôi vị hoàng đế. Bà đột nhiên nhớ ra năm đó khi Lý Dự bị giết thì cuối cùng hô lớn con ta sẽ thay ta báo thủ. Một cảnh đó đã sắp bị năm tháng chôn vùi lại xuất hiện rõ ràng như thế ở trước mắt bà. Ngày đó, bà đang ở bên ngoài cửa sổ dưới một gốc cây mai già để thương cảm mùa xuân đã qua đi thì đao kiếm nổi lên, sắt khí lan tràn, người trong cung trốn đông lủi tây. Bà trốn được vào trong phòng tiên đế lại chính mắt thấy một màn máu tanh giống như hôm nay. Một tiếng kêu thảm kia của Lý Dự đã khắc thật sâu vào trong lòng nàng. Lại không nghĩ rằng sau 28 năm thì hôm nay rốt cục đã linh nghiệm. Có lẽ đây là số mệnh trăng. Ông thần vận mệnh đã cho bà ta lại một lần nữa chứng kiến vòng luân hồi sau 28 năm. Thôi tiểu phù vô cùng mệt mỏi nhắm hai mắt lại, bà muốn một giấc ngủ thật tốt, chỉ mong ngày mai có thể quên đi cơn ác mộng này. Vừa mới nhắm mắt lại, bà đột nhiên nghe thấy bên ngoài cùng sỏ tiếng nói của phùng ân đạo đùi thượng thư, Hàn thượng thư, Thái hậu đã nghỉ ngơi. Có chuyện gì để ngày mai rồi nói sau. Nhưng chuyện rất quan trọng. Không phải vạn bất đắc dĩ thì chúng ta sẽ không quấy rầy thái hậu. Đây là giọng của Bùi Hưu. Thôi Tiểu Phu tựa hồ biết rõ ràng điều gì, bà ngồi bẩn dậy, hơi vớt lại đầu tóc rồi nói: Lao công công, để cho bọn họ vào đi. Chỉ chốc lát, Bùi Hưu cùng Hàn Vội vã đi tới không người thi lễ với Thôi Tiểu Phu thật xin lỗi vì quấy rầy thái hậu nghỉ ngơi. Nhưng sự việc quan trọng nên chúng thần cũng là vạn bất đắc dĩ. Bùi Thượng Thư không cần phải khách khí, có cái gì xin nói thẳng. Thôi Tiểu Phu mệt mỏi nói. Thần nghe nói hoàng thượng cũng không may mắn băng hà, thần không thắng nổi đau xót. Nhưng giám quốc ở xa chưa về, đại đường ta lại không thể một ngày không đua. Hai người chúng ta đã muốn thương lượng một phen cùng Thái Hậu để mau chóng suy nghĩ lập tân quân. Chuyện này đại thần các khanh tự thương lượng xử lý là được, không cần xin chỉ thị của ai ra. Nhưng bùi hữu nhìn Thôi Tiểu Phủ, đoạn sau lại không có nói ra. Thôi Tiểu Phủ cười lạnh một tiếng ta biết, mục đích hắn không giết ai ra chính là để ai ra để cử hắn làm tân đế. Xem ra. Hắn cũng tự mình hiểu lấy. Chương 407, bắt đầu thời đại trị. Lúc này, hắn ở bên cạnh thành khẩn khuyên nhủ Thái Hậu, không thể nói như vậy. Giám quốc điện hạ lên ngôi đế vị là mục đích chung, ít nhất tương lai sẽ bớt chém giết đi rất nhiều. Thái Hậu mà vui vẻ đồng ý thì thần nghĩ Giám quốc cũng sẽ không gây khó khăn cho Thái Hậu, sẽ để Thái Hậu bảo dưỡng trăm năm ở trong cung. Tất cả những việc đại hoan hỷ này thì hẳn là Thái Hậu nên thuận theo xu thế mới đúng. Ít nhất tương lai sẽ bớt chém giết đi rất nhiều. Thôi tiểu phù lặp lại những lời này của Hàn hai lần, rốt cục bà ta gật đầu mà bảo, những lời này coi như tiếng người, được rồi. Ai ra đồng ý với các ngươi. Có điều ta muốn các ngươi đảm bảo, hắn sẽ không lại giết ai ra. Bùi hưu cùng Hàn vội vàng thi lễ thật thấp rồi cùng kêu lên, chúng thần nguyện ý lấy tính mạng đảm bảo. Chỉ cần Thái Hậu phối hợp thì giám quốc điện hạ nhất định sẽ không làm hại Thái Hậu. Được hai người trịnh trọng đảm bảo, trái tim thôi tiểu phù hơi hơi trùng xuống. Bà ta lập tức hỏi. Các ngươi chuẩn bị để ai ra làm như thế nào? Bùi Hữu cùng Hàn nhìn nhau, Bùi Hữu liền nói chậm rãi, ngày mai triều đình phải triệu tập đại hội khẩn cấp của các quan trong triều từ hàng ngũ phẩm. Đến lúc đó xin thái hậu tuyên bố giữa triều đình lập giám quốc điện hạ làm tân đế. Ngày 16 tháng 5, Trương Hoán có hai vạn thiết kỵ hộ vệ đã đến huyện Tân Phong phía Đông Trường An. Đại quân đóng trên một mảnh đất trống bên cạnh đường cái quan. Nơi này rất gần Ly Sơn, phong cảnh đẹp đẽ. Trương Hoán đầy hứng thú liền mang hơn 300 thân vệ đến Ly Sơn săn thú. lúc này đúng là buổi sáng liếc mắt nhìn lại dưới chân núi ly sơn cây cối xanh đúng tươi tốt dãy núi giống như một con ngựa lớn nằm vắt ngang trên bình nguyên quan trùng đến, đến rồi mấy con hoang cùng thỏ hoang bị binh lính xua đuổi từ trong rừng cây chạy ra trương hoán phóng ngựa phi nhanh chỉ một thoáng liền đuổi kịp chết ngang với mồi săn cánh cung của hắn dương căng như trăng tròn núi tên nhọn hoắt nhắm ngay vào một con hoáng nghĩa phụ để cho con trương hoán buông dây cung hắn thả cung xuống quay đầu nhìn lại chỉ thấy đứa con nuôi hắn mới nhận thi dương cưới một con ngựa nhỏ tay cầm một cây cung ngắn ánh mắt sắc bén của nó nhìn chăm chú một con hoáng ở gần nhất cũng không luống cuống bắn tên mà đang đợi cơ hội tốt nhất trong nháy mắt con hoáng từ bên cạnh chạy qua chỗ nó thi dương dương cung thả một mũi tên ra tay quyết đoán khắc thưởng chỉ tiếc con hoáng kia vừa lúc nghiêng người nên tránh thoát một mũi tên này của nó thi dương chính là bé trai mà trương hoán đã thu nhận tại trần lưu em gái nó tên là thi bách linh hai anh em đi về phía tây cùng trương hoán Tại lạc dương thì biết được ông nội của Thi Dương cũng qua đời, hai đứa bơ vơ không nơi nương tựa nên Trương Hoán liền thu cả hai làm con nuôi. Thi Dương năm nay 9 tuổi, mặc dù xuất thân dòng roi thư hương nhưng cũng rất thích cưỡi ngựa ban cung. Dọc theo đường đi được thân binh của Trương Hoán chỉ giáo kỹ thuật cưỡi ngựa và bắn tên nên tiến bộ thần tốc. Ngày hôm trước tại huyện Hoa Âm đã phi ngựa bắn chúng một con gà núi. Mặc dù mũi tên này của Thi Dương không bắn chúng con hoáng, nhưng Trương Hoán lại khá thích sự tỉnh táo và tính cách quyết đoán của nó, cảm thấy rất giống chính mình. Hắn thấy Thi Dương rất không cam lòng muốn đuổi theo liền cười ngăn cả nó. Dương nhi, vừa rồi mặc dù con đợi được thời cơ nhưng lại không nắm chắc. Hãy để ta bắn một mũi tên cho con xem. Thi Dương mặc dù đã nhận Trương Hoán làm Nghĩa Phụ, nhưng lại chưa từng thấy hắn bắn tên. Chỉ nghe thân binh của Trương Hoán nói Nghĩa Phụ có tiễn pháp cao cường. Hiện tại có cơ hội thì làm sao nó chịu bỏ qua nên lập tức dừng ngựa lại, vươn dài cổ nhìn tên pháp của Nghĩa Phụ. Trương Hoán mỉm cười lại Trương dây cung, mắt dần dần meo lại thành một vệt. mũi tên lìa theo con hoáng ban nãy, nó đã lẻn đến bên dòng suối nhỏ cách hơn 70 bộ. trương hoán đột nhiên buông dây cung, một mũi tên như nhanh sói giống hệt kia trước bắn về phía con hoáng. nguy rồi, Bắn lệnh. Thì dương sau khi thấy mũi tên của nghĩa phụ hơi hơi đi trệch thì nó căng thẳng tốt ra. liền tại lúc nó nói nguy rồi, con hoáng kia thấy phía trước có nước suối cản đường bèn quay đầu chạy về. đúng lúc mũi tên trương hoán bắn thủng cổ nó, con hoáng lúc này ngã trên đất. một mũi tên này khơi gợi tiếng hoan hô của đám thân binh. Trương Hoán nhìn qua Thi Dương đang há mồm không thể ngậm lại mà cười nói, con đã rõ chưa? Để bắn một mũi tên ta phải tra xét gió hướng, suy tính địa lợi, lúc đó mới nắm chắc thời cơ. Tuổi con vẫn còn nhỏ nên cần phải suy nghĩ nhiều hơn thì tương lai nhất định sẽ vượt qua nghĩa phụ. Bắt đầu từ ngày mai, từ lúc trời còn chưa sáng thì con phải rời giường đi lặn xuống nước cho ta. Thi Dương mặc dù không hiểu tại sao bảo nó phải lặn xuống nước, nhưng đối với nghĩa phụ nó đã sùng bái đến xương tủy nên lập tức gật đầu. con nhất định sẽ không để nghĩa phụ thất vọng. Lúc này, có một chiến mã từ xa phi tới, lập tức thân binh cao giọng hô to. Đô đốc, đại doanh có người đến, xin mau trở về. Là ai vậy? Trương Hoán sau khi đợi cho đến gần mới hỏi. Là người từ triều đình mới đến. Tổng cộng có 13 người. Cầm đầu là hình bộ thượng thư hàn. Còn có khanh giám quan trọng khác mà thuộc hạ không nhớ được tên. Trương Hoán do dự một chốc rồi lập tức nói với mọi người, thu dọn đồ, theo ta lập tức quay về doanh. Mọi người quay đầu ngựa lại phong theo trương hoán nhằm hướng đại doanh phi nhanh đi làm bắn tung một đám bụi vàng cuồn cuộn. Không tới một khắc thời gian, toán người của trương hoán đã chạy tới quân doanh. Từ xa nhìn lại thì quân doanh vẫn chỉnh tề uy nghiêm, binh lính trên trạm gác vẫn chăm chú thường trực. Nhưng trương hoán vẫn cảm giác được tựa hồ ở đó có cái gì không ổn nhưng nhất thời cũng nói không nên lời. Vào tới cửa, trương hoán mới phát hiện chỗ không đúng. Chỉ thấy hai vạn binh lính chỉnh tề xếp thành hàng trên bãi đất chống tại quân doanh giống như đang chuẩn bị xuất phát. hắn không khỏi ngẩn ra vừa muốn xuống ngựa lại thấy hàn dẫn theo hơn 10 vị trọng thần bước nhanh đi tới công bộ thượng thư lý hàm thiểu phụ tự khanh quách toàn diêm thiết giám lệnh dương viêm thái thường khanh đô á kinh triệu doãn lê kiển ngự sử trung thừa nhan cựu độ đại lý tự khanh tân cảo vv tất cả bọn họ vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt trương hoán thì cùng nhau ngừng lại hàn dẫn đầu quy xuống cất cao giọng vang dội ở trong gió thần là hàn cung nên hoàng đế bệ hạ thần lý hàm thần quách toàn thần dương viêm khấu kiến đại đường hoàng đế bệ hạ Nô hoàng và thuế. vạn Tuế. Vạn vạn Tuế. Vạn Tuế. Trong quân doanh vang lên tiếng la trời long đất lở, hai vạn vị tướng sĩ cùng nhau quỳ xuống, âm thanh vang tận mây xanh đô đốc vạn thuế. Trương Hoán chậm rãi tỉnh lại từ trong kinh ngạc. Môi hắn hơi hơi giật giật mà nhìn về phía hai vạn tướng sĩ. Hắn thấy chính là những khuôn mặt vô cùng kích động, những đôi mắt lấp lánh giọt lệ trung thành. Hắn vẫn đang nhìn thấy rõ ràng hình ảnh 8 năm trước lúc mới đến huyện Thiên Bảo quận Vũ Huy, anh dũng đi tới trong báo tuyết. Đi qua Hà tây trời xanh thẳm đất mênh ngông, đi qua cựu châu Hà hoàng dưới một vầng trăng cô độc soi bóng, đi vào an tây mênh ngông vô ngẩn. Đi bước một tới hôm nay, tới một ngày mà hắn chờ đợi đã thật lâu thật lâu, nhưng khi nó đột nhiên đến thì lại cứ như là không đúng sự thực. Trong sự chờ đợi trang nghiêm, dưới lá đại kỳ tung bay phần phật trong tiếng gió, trương hoán nhẹ nhàng giơ tay, dùng âm thanh không lớn nhưng lại không cho phép kháng cự của hắn mà nói, tất cả miễn lễ. Tạ bệ hạ. Hàn đứng lên. Đem một quyển quốc thư trịnh trọng giao cho Trương Hoán, đây là chiếu thư lên ngôi do Thái Hậu Đích Thân viết. Nước không thể một ngày không đua, xin bệ hạ theo thần lập tức quay về kinh. Trương Hoán cũng không tiếp, hắn nhìn qua hàn một chút liền nói, ngươi tạm thời đi theo ta vào trướng. Vừa vào liều lớn, Trương Hoán từ từ ngồi xuống, hắn có hơi không yên lòng mà hỏi hàn, tình hình trường ăn đã ổn định rồi sao? Hồi bẩm bệ hạ, đã ổn định. Chiếu thần đã vào triệu bình thường. Bùi thượng thư triệu tập quần thần mở hội đồng thời lấy hình thức biểu quyết đầu phiếu đề nghị lập tân quân quân thần nhất chi đề nghị bệ hạ đăng cơ thái hậu cũng tự mình lầm triều đốc thúc chúng thần mau chóng nên đón bệ hạ về không chỉ có đại thần trong triều rất nhiều nguyên lão đại đường cũng tỏ vẻ ủng hộ bệ hạ đăng vị hàn lại một lần nữa đem quốc thư đưa cho trương Hoán xin bệ hạ hỏa tốc theo thần về kinh trương Hoán cũng vẫn không tiếp hắn do dự một lát rồi hỏi ta đang suy nghĩ liệu có nên làm ra vẻ phải cự tuyệt ba bốn lần rồi mới nhận không hàn nhịn cười bảo vừa mới rồi ở ngoài cửa bệ hạ đã là một lần cự hiện tại với thần lại là hai lần cự khi thần lại thỉnh cầu bệ hạ lập tức về kinh một lần nữa thì có tính là ba lần cự hay không trương hoán cũng cười hắn chinh chiến tứ phương qua bao lần chém giết sát phạt há có thể cho phép mình nhu nhược yếu đuối nay đột nhiên bị chuyện đăng cơ khiến cho có hơi chân tay luôn cuống đột nhiên trương hoán như thay đổi thành người khác hắn không chút do dự tiếp nhận chiếu thư đăng cơ do thôi tiểu phủ tự tay viết hắn tự tin cười nói được rồi Ta đây sẽ theo người vào kinh. Chương 408, bắt đầu thời đại trị, b. Ngày 17 tháng 5 năm Vịnh An thứ 2, Trương Hoán quay về thành Trường An, bùi hưu, thôi ngụ dẫn theo đủ loại quan lại nên đón ở ngoài thành. Sau khi cử hành nghi thức triều bái chính thức, Trương Hoán có 5.000 kỵ binh thiết giáp hộ vệ tiến vào thành Trường An. Trong thành Trường An thật là sôi động chưa bao giờ có. Vạn dân ra khỏi ngõ nhỏ, gần trăm vạn dân chúng Trường An tự phát đổ tới đường Chu Tức để nên đón tân đế của bọn họ. Đây là quang cảnh hùng tráng như thế nào, từ trên cao nhìn xuống, dân chúng dày đặc tình cảm kích động cơ cánh tay giống như biển cả liếc mắt nhìn không thấy giới hạn. con đội hộ vệ 5.000 người của trương hoán lại giống như những bọ sóng nhỏ trong biển hơi. Ngôi đi một bước của hắn thì tiếng hô vạn tuế ẩm ý tựa như trời long đất lở. Vô số quan lại đủ kiểu đi theo hơi bị biến sắc, chỉ có kỵ binh hộ vệ trương hoán sừng sững bất động. Bọn họ xếp thành hàng chạy quanh tứ phía long xa, sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén dùng sự cảnh giác cao nhất để bảo vệ chủ soái của mình. Trương Hoàng Yên lặng ngắm nhìn những gương mặt tràn ngập kích động cùng vui sướng, hắn thấy cảm động sâu sắc. Trăm vạn ánh mắt này, trăm vạn cánh tay đang vung vẩy này, áp lực mong chờ vô cùng vô cùng nhiều. Sự chờ đợi đối với cuộc sống hạnh phúc, khát vọng đối với công bình và chính nghĩa làm hắn cảm nhận được một loại áp lực trước nay chưa từng có. Như thể cả một quả núi lớn đè nặng lên vai hắn. Hoàng đế đại đường, đây tuyệt không chỉ là một dấu hiệu quyền lực Nó là một loại dấu hiệu trách nhiệm phải gánh vác sự cường thịnh của Vương Triều Đại Đường, gánh vác sự đổi mới quật khởi của cả một dân tộc. Giờ khắc này, rốt cục hắn không nhịn được mà rơi lệ đầy mặt, trong dòng lệ trương hoán thì thào lẩm bẩm, ta sẽ cố gắng thực hiện. Hãy tin tưởng ta. Tiếng Trung trên gác trung điện Hà Nguyên vang lên, tiếng Trung trầm thấp mà hùng hậu vang dội trong không trung Đại Minh Cung. Ở trên sân rộng rãi hoành tráng trước điện chủ Đại Minh Cung đứng đầy gần vạn vị quan viên các cấp tại Kinh Thành. Bất kể là tiểu lại vừa mới nhậm chức hay vị nhất phẩm thân vương, bất kể là tiến sĩ trẻ tuổi vừa mới trúng khảo hay cựu thần đã ngoài 70 dâu tóc bạc trắng, mỗi người đều cùng ngẩng đầu đứng thẳng, mỗi người đều trang nghiêm như nhau. Cánh cửa lớn nặng nề của Đan Phượng môn chậm rãi mở ra, một vị quan viên điện trung giám phi nhanh đến trước cửa lớn tiếng la lên gì đó. Tiếng kèn kích động theo chiều gió cất lên, những đội kỵ binh uy nghiêm bắt đầu chậm rãi xếp thành hàng chạy nhanh vào cửa chính. Trên sân rộng tại Đan Phượng môn bọn họ lập thành ba đội ở mỗi bên phải trái. Lập tức 3000 giáp sĩ vây quanh long xa của tân đế đại đường chạy nhanh vào đan phượng môn. Nô hoàng vạn tuế!" "Vạn tuế!" "Vạn vạn tuế!" Cả vạn vị quan viên nằm dạp người mà bái lạy, âm thanh đều đặn vang vọng khắp sân rộng. Long xa dừng lại, chương hoán đi ra. Lúc này hắn đã thay bộ áo cửu đế vương, đầu đội mũ cửu lưu miện, người khoác huyền y điệ, chân đi hài đen. Ánh mắt trầm tĩnh, ba tròm râu dài phất phơ trước ngực, hắn đứng cao cao ở trên xe đầy khí độ quân lâm thiên hạ. hắn nhẹ nhàng vung tay lên các khanh miễn lễ vậy hạ có chỉ chúng đại thần đã lễ xong quan viên điện trung giám cao giọng hô lập tức quan viên lại cao giọng hô lớn quan viên hàm ngũ phẩm vào điện đội ngũ quan viên khởi động lập tức liền hình thành hai đội ngũ thật dài đi dọc theo long vĩ đạo bước tới điện hà nguyên chia thành hai bên phải trái đi qua thông cản môn và quan tượng môn tiến vào trong đại điện lúc này ba giáp sĩ vây quanh trương hoán đi theo long vĩ đạo tiến lên khi đến đầu đường vào điện thì giao chúa công cho trăm tên điện trung vệ Ba nghìn giáp sĩ chia nhau đứng hai bên Long Vĩ Đạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trước. Trong điện Hà Nguyên lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân sàn sạt của bảo vệ nội điện cùng Trương Hoán. Trương Hoán diện mạo hiên ngang đi về phía Long Tọa, chúng thần yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Rất nhiều người còn nhớ rõ tình cảnh đối chất 8 năm trước của vị sĩ tử trẻ tuổi kia lần đầu tiên vào điện Hà Nguyên. Vẫn cùng một chỗ, vẫn cùng một người, nhưng cũng là hai sự kiện cách biệt một trời. Trong đội ngũ Trương Phá Thiên ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào người từng là con thứ của Trương Gia. Ông ta nhớ lại một lần đánh cuộc hào phóng của gia chủ trước khi qua đời, đã đem toàn bộ hy vọng của Trương Gia gửi gắm vào Trương Hoán. Khi đó, tất cả mọi người, bao gồm cả Trương Phá Thiên đều cười nhạt trước quyết định hoang đường của gia chủ, nhưng hôm nay, Trương Phá Thiên đột nhiên sinh ra một loại hối hận mãnh liệt, nếu như gia chủ không tạ thế, vậy hôm nay làm sao Trương Gia lại phải chịu tình cảnh này? Cũng như vậy, Trường tôn Nam Vương đứng ở trong đội ngũ cũng có cảm xúc khó nén. Bởi ông ta xem ra, Trương Hoan chính là một thiên lý mã ngàn giảm mới tìm được, hoặc là một cao thủ tuyệt đỉnh mã cầu trong tay. Nếu có được hắn thì đội mã cầu của ông ta đánh đầu thằng đó. Tung hoành đại đường, không. Tung hoành thiên hạ. Ông ta cũng chẳng ngập hối hận, lúc trước con gái trường tôn y y y của ông ta có thể trở thành hoàng hậu đại đường. Chỉ cần lúc ấy, lúc ấy không nên để ý tới kẻ nên chết chính là Vương Thất Lang. Cả một đời ông ta đều chọn rể. Nhưng chỉ trong một chốc, ông ta lại lỡ mất dịp tốt cùng con rể phú quý nhất trong thiên hạ. Trường tôn Nam Phương thở dài một hơi rồi từ từ cúi đầu. Trương Hoán vẫn vững bước đi tới phía trước. Bên trong điện Hà nguyên sâu lắng dị thường. Rốt cục hắn đi một bước lên thềm ngọc, có hai tên hoạn quan dẫn đường đến ngồi vào ngai vàng tối cao độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Bùi hưu đứng ở phía trước khẽ gật đầu với điện trung giám điều khiển chương trình. Người điều khiển chương trình lập tức cao giọng tuyên bố, chúng quan nhất kiến. Gần ngàn vị quan lớn đã là ngũ phẩm cùng đi ra hành lễ, cùng hô vang, chúng thần tham kiến hoàng đế bệ hạ, chúng ái khanh bình thân. Trương Hoán đột nhiên phát hiện một bí mật, đó chính là điện hàm nguyên có cấu tạo cực kỳ thông minh. Điện lớn như thế có thể chứa đến vạn người trong đại điện, âm thanh không cần quá lớn mà lại có thể chuyển ra thật xa. Nhất là vị trí long tọa của hắn có hiệu quả hồi âm rất tốt, hắn tùy ý nói một câu cũng có thể phóng đại thành giọng điệu uy nghiêm truyền đi ra ngoài. hắn suy nghĩ về âm thanh kỳ diệu trong điện nên nhất thời tâm thần bay bổng khi chúng quan viên trở về vị trí cũ lúc này bùi hưu tiến lên một bước mà nói tân hoàng lên ngôi có nhiều việc chờ đợi nhưng tống cựu ninh tân đầu tiên cần xác định miếu hiệu tiên đế thái hậu đã quyết định miếu hiệu của tiên đế là kiềm tông xin bệ hạ định đoạt trương Hoán đã lấy lại tinh thần hắn khẽ gật đầu chuẩn tấu lúc này thôi ngụ cũng tiến lên khải tấu kỷ nguyên mới đã mở niên hiệu của bệ hạ cũng là điều cần xác định đầu tiên xin bệ hạ trước hãy định niên hiệu để xử quan ghi lại trương hoán do dự chỉ chốc lát rồi chậm dai nói trong phương ôn vì cố thánh nhân phải quay về phía nam để thiên hạ đại trị trâm xuất thân tầm thường nên biết do nỗi khổ của dân biết do nước gặp nguy khôn yếu nhược mặc dù trâm không dám mơ sánh vai cùng thánh nhân nhưng sau đại loạn tất đại trị trâm nguyện lấy đại trị để chăm lo việc nước vì thế quyết định niên hiệu là đại trị mong chờ các khanh cùng nỗ lực nói đến đây trương hoán không chịu nổi kích động nội tâm hắn đứng lên nói Thái Tông có nói, lấy đồng làm gương soi mới thấy quan phục chỉnh tề, lấy người giám sát mới rõ hay dở, lấy xử mà soi, mới biết hưng vong. Hoán bất tải, Nguyễn nói theo Thái Tông vui vẻ đón nhận lời khuyên. Trong tuyên bố thế này, suốt trọn đời chấm, đại đường ta không vì lời nói mà hoài tội, không vì can gián mà chịu hình. Nguyễn chúng Ái Khanh và chấm cùng nhau chăm lo việc nước, sớm ngày tái hiện phồn thịnh của đại đường. Trong đại điện nhất loạt ồ lên, chúng thần quả thực không thể tin được vào thải của mình. Không vì lời nói mà hoài tội, không vì can gián mà chịu hình đây là chuyện chưa bao giờ có ở đại đường trong hơn 100 năm qua mà ngay cả thái tông hoàng đế lý thế dân vui vẻ đón nhận lời khuyên cũng không hề ràng buộc mình như vậy đây có thể nói là điều quần thần tha thiết ước mơ trăm ngàn năm qua những kẻ dám nói thật ra thì được bao nhiêu người có thể chết già đại trị chấp nhận can gián chúng quần thần đột nhiên cảm nhận được sự bức thiết mà hoàng đế trẻ tuổi này khát vọng về đại đường cường thịnh cơ hồ tất cả người đều bị lây cảm động hàn bùi hữu thôi ngụ Dương Viêm, Lý Hàm vV các trọng thần vội vàng đứng ra, bọn họ kích động thi lễ mà nói, thần nguyện vì bệ hạ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Sau đó đại triều tiến hành ước chừng 5 canh giờ, tuy dài rằng giặc nhưng không nặng nề. Lần triều hội này đề cập đến xu hướng quyền lực tương lai nên được mọi người chú ý ngoại trừ xác định miếu hiệu tiên đế cùng niên hiệu của tân đế, đồng thời cũng tiến hành một loạt thay đổi thể chế quan trọng. Đầu tiên chính là hủy bỏ việc từ thế ra triều tránh mà hình thành nội các, lại khôi phục chính sự đường. lấy trung thư môn hạ bình trương sự đúng đầu. Tạm noi theo thể chế trong thời kỳ Thiên Bảo Thiết lập chức Tả Hữu tể tướng để cầm đầu. Lấy thượng thư lục bộ là phó tướng mà giúp đỡ các tể tướng. Chương 409, nỗi ngờ án ám sát. Đồng thời lại tiến hành một loạt bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự quan trọng. Đùi Hữu không hề thấp phẩm trở thành người đầu tiên đảm nhận chức Hữu tể tướng, là người đứng đầu đủ loại quan lại, phụ tá quân vương tập hợp chính sách quan trọng thiên hạ, thôi ngụ là người đầu tiên đảm nhận chức Tả thể tướng, nắm giữ việc ban hành lệnh vua. giúp việc lễ nghi. Phàm là chuyện quốc gia thì tham khảo tập hợp cùng trung thư lệnh, trong thượng thư tại lục bộ, lại bộ thượng thư do thôi ngủ kiêm nhiệm, hộ bộ thượng thư là Hàn, lễ bộ thượng thư là Lô Kỷ, binh bộ thượng thư là Nguyên Tái, hình bộ thượng thư do Trường Phá Thiên tiếp nhận, công bộ thượng thư là Lý Hàm. Lúc này lục bộ thượng thư lại có thêm lại bộ thị lang tổng cộng 7 người cùng làm trung thư môn hạ bình trương sự để giúp việc cho Tả Hữu Tể tướng gánh vác việc thương nghiệp. Còn lại tất cả các vị quan đều đảm nhiệm chức vụ ban đầu, tạm thời không đổi. nhưng việc bổ nhiệm chức lại bộ thị lang quan trọng nhất nằm ngoài dự liệu của mọi người nhưng lại trong tình lý do lũng hưu tiết độ phủ trưởng sử hồ dông đảm nhiệm còn thuận hóa vương lý kiều nhậm chức tông chính tự khanh lũng hưu tiết độ phủ phán quan đỗ mai nhậm chức ngự sử trung thừa kiêm giám sát thất lệnh lũng hưu tiết độ phủ tư mã bùi minh viễn nhậm chức điện trung giám lệnh vv như vậy đại bộ phận quan viên tập đoàn lũng hưu đều được trọng dụng khi màn đêm dần dần phủ xuống triều hội cử hành suốt một ngày cũng kết thúc các quan viên đều mệt mỏi hạ triều về phủ Bắt đầu các hoạt động bên ngoài. Trương Hoán cũng là lần đầu tiên tới nội cung đại minh cung. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này liền thành nhà của hắn, mà vợ con hắn vẫn còn ở nhà cũ tại phường Vĩnh nhạc. Tối nay, hắn lẻ loi một mình qua đêm. Mấy cung nữ xách đèn lồng đi phía trước dẫn đường cho hắn, mấy trăm tên thị vệ giải ra chung quanh hắn. Trương Hoán chắp tay đằng sau từ từ đi tới. Hưng phấn đăng cơ đã qua, suy nghĩ của hắn bắt đầu bình tĩnh lại. Thật sự. Trước mắt hắn có nhiều việc chờ đợi làm cho hắn không biết bắt tay vào làm từ đâu. Đối với thu xếp nhân sự hôm nay hắn tuyệt không hài lòng, nhất là hai chức tả hữu thể tướng. Dựa theo suy nghĩ của hắn thì hẳn là không nên tồn tại. Năm người làm tướng quốc, thay phiên nhau vào chính sự đường chấp chính sự bút. Lấy tập thể tướng quốc thay thế được một vị tướng quốc, đây vẫn luôn là điều hắn suy nghĩ. Nhưng bây giờ còn chưa làm được, hắn phải duy trì chiều tránh ổn định. huống hồ thôi. Đùi làm tướng quốc cũng là điều kiện mà hắn đã đáp ứng nên sẽ từ từ xử lý. Trương Hoán âm thầm thở dài một hơi, liền quay đầu hỏi với Chu Quang Huy mới nhậm chức nội thị Tổng quản, người nhà của chấm bao lâu thì có thể mang vào cung. Chu Quang Huy chính là vị hoạn quan từng cứu Lý Phiên Vân, hắn luôn làm cơ sở ngầm của Trương Hoán ở trong cung. Trước đây hắn nhiều lần bị gạt bỏ, chỉ làm đầu lĩnh các tiểu hoạn quan phụ trách hoa cỏ trong cung. Hiện tại Trương Hoán lên ngôi, hắn lập tức được đề bạt làm nội thị Tổng quản. Phụ trách thu xếp cuộc sống cho Trương Hoán cùng người nhà hắn. Vì vậy hắn mang ơn nên tận tâm hết sức thu xếp thật tốt tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Nghe Trương Hoán hỏi hắn, hắn lập tức cung kính đáp, khởi bẩm bệ hạ, vốn là hôm qua mấy nương nương đã có thể vào cung. Nhưng phu nhân nói trong nhà có người bị thương, tạm thời không thể di động nên có thể sẽ muộn vài ngày. Bị thương. Trương Hoán sửng sốt, hắn luôn đi trên đường nên cũng không nhận được tin tức trong phủ bị ám sát. Trương Hoán dừng bước lại vội vàng hỏi, là ai bị thương, tại sao bị thương bệ hạ không biết sao chu quang huy cũng rất kinh ngạc chuyện này đã chuyển khắp thành trường an chủ nhân không ngờ lại không biết trương hoán trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm điềm xấu hắn nhìn chằm chằm chu quang huy mà bảo nói mau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lao nô cũng là nghe nói còn tình huống cụ thể thì không hiểu trong lòng chu quang huy có hơi khiếp đảm hắn nói ấp á, á đúng úng nghe nói tại 7 ngày trước trong phủ cũ của bệ hạ xuất hiện thích khách tiểu vương tử suýt nữa bị hại cuối cùng đã chết hai thiết thân thị nữ của Thôi Nương. Nương. Thôi Nương nương bị kinh sợ, còn có một vị bình cô nương bị thương không nhẹ. Thích khách, Bình Bình. Trương Hoan thất kinh, trong phủ của hắn lại xuất hiện thích khách, là ai? Là ai làm? Hắn trầm tư chỉ chốc lát, liền lập tức nói với Chu Quang Huy, hiện tại còn cách lúc đóng cửa cung khá sớm, ngươi phái người xuất cung một chuyến, hỏa tốc mời Lý Phiên Vân tới cho ta. Chẳng mấy chốc, Lý Phiên Vân có hoạn quan Chu Quang Huy dẫn đường vội vã đi tới Lân Đức Điện. Cũng như Thôi tiểu Phù. Trương Hoán cũng thiết lập một thư phòng tại Lân Đức Điện để dễ dàng cho việc phê duyệt tấu chương sau khi hạ triều hoặc là tiếp kiến đại thần. Thư phòng của Trương Hoán nằm ở bên cạnh phòng vốn là thư phòng của Thôi Tiểu phủ. Nguyên nó là gian phòng sạch sẽ để đặt các bộ sách và tranh vẽ, chỉ hơi chỉnh lý liền thành một gian gọn gàng ngăn nắp. Tuổi đã dần dần nóng hơn, ngoài cửa sổ cây cối tươi tốt, hồ nước sóng rội lan tan. Đàn muỗi cũng nhiều hơn nên cửa sổ che lớp sa mỏng, mặc dù ngăn cản được muỗi xâm nhập nhưng lại không có cơ hội thưởng thức cảnh đêm ngoài cửa sổ. Trong phòng luồng sáng êm dịu, lưu hương vẫn vương mùi thơm ngát đượm lòng người. Bùi hoánh mặc dù không lập tức vào cung, nhưng nàng lại nghĩ khá chú đáo. Tất cả vật phẩm vốn trong thư phòng Trương Hoán đều được đưa vào cung trước đó, ngay cả cái ghế bành tử đằng Trương Hoán yêu mến nhất cũng đặt ở góc phòng. Giờ phút này, Trương Hoán ngồi sau ngự án lý hệ đã dùng qua năm đó lật xem vài bản sao Tấu Trương còn sót lại của Thôi Tiểu Phủ. Tấu Trương đều nói đến một số chuyện cũ, Hà Đông Đại Hạn Thỉnh Cầu Triều Đình Điều lương. kế hoạch xây dựng lại đồng lai các ở đại minh cung vv nhưng có một bản tấu trương lại khiến cho trương hoán chú ý tấu trương là của thứ sử thuộc quận trần thiếu du viết nói về phân chia đất vô chủ ở thuộc trung trong tấu trương trần thiếu du rất tuyển chuyển nói cho thôi tiểu phủ tất cả đất tại thuộc trung nằm trong tay quân đội quan lại địa phương không có quyền xử trí do đó chuyện giao đất đối với quan viên chỉ có thể tạm thời hủy bỏ điều khiến cho trương hoán coi trọng cũng không phải chính bản tấu trương này của trần thiếu du mà là vấn đề quân đội khống chế ruộng đất Hắn dựng quân lập nghiệp, trong mấy năm chinh chiến đã không chế rất nhiều ruộng đất tại các nơi trong cả nước. Những ruộng đất này hiện đều do quân đội không chế. Để không cho ruộng đất bỏ hoang, năm trước hắn đồng ý có thể tạm thời cho nông dân không ruộng thuê để trồng trọn, thu về hai thành địa tô để nuôi dưỡng quân. Hiện tại hắn đang cơ làm đế, việc không chế ruộng đất cũng có thể trả lại quan phủ địa phương các nơi. Nhưng phương diện này lại liên lụy tới hai vấn đề, đầu tiên là lợi ích quân đội. Hắn không có khả năng không để ý tới lợi ích quân đội. Quân đội chú trọng thưởng phạt phân minh. Trước đây có thể nói thiên hạ chưa bình định, chưa quân cần phải cố gắng. Nhưng hiện tại hắn đã đăng cơ, lời hứa trước kia hắn phải nhất nhất thực hiện. Hàng thứ yếu chính là trong quá trình một lượng lớn ruộng đất chuyển sang quan phủ địa phương thì làm như thế nào để phòng ngừa xuất hiện hiện tượng làm việc thiên tư gây rối kỳ cương. Dựa theo ý nghĩ của Trương Hoán là thành lập cơ cấu chuyên môn quản lý ruộng đất để tiến hành thống nhất quản lý đối với ruộng đất hoàn toàn lệ thuộc vào triều đình. Chuyện này không thể kéo dài. Cần mau chóng hiệp thương cùng cắt trọng thần. Trương hoán nhanh chóng xem xong những tấu trương quá hạ, tiện tay đẩy chúng sang một bên an trung thuận. Hắn kêu nhỏ một tiếng, một tên hoạn quan trẻ tuổi lập tức lên tiếng bước vào, hắn vào cửa rồi khoanh tay nói, xin bệ hạ hạ lệnh Ta hỏi ngươi, thông thường tấu trương chuyển đến đây như thế nào? Ta nói đến việc chuyển đến tay của ta. Khởi bẩm bệ hạ, thông thường là mỗi ngày ba lần do trung thư xá nhân đang trực đưa đến phòng phía trước ngự thư phòng. Khi hạ triều thì những cái chưa phê sẽ do bệ hạ quyết định có mang về cung hay không. Nếu như có chuyện khẩn cấp thì không nhất định do người chuyên trách, thậm chí tướng quốc cũng tự mình đưa tới. Trương Hoán gật đầu, lại hỏi, vậy phòng ở phía trước ngự thư phòng của chấm có bố trí tốt không? Khởi bẩm bệ hạ, ba ngày trước đã bố trí xong. Nó cũng ở bên trong tử thần các, nằm cạnh thư phòng trước đây của Thái Hậu. Tốt lắm, người chịu khó đi một chuyến đến ngự thư phòng của chấm nhìn một cái, xem có tấu trương hôm nay hay không. Nếu như có thì mau cầm đến cho chấm. Vâng. An Trung Thuận trả lời một tiếng, lập tức chạy về hướng phía trước tử thần các. Lúc này, từ cửa truyền đến tiếng của Chu Quang Huy bệ hạ, Hàm Bình công chúa đến. Hàm Bình công chúa chính là danh phong thở nhỏ của Lý Phiên Vân. Vào ba ngày trước, Thôi Tiểu Phụ chính thức hạ chiếu, khôi phục thân phận công chúa cho nàng. Đồng thời sắc phong cha đẻ của Trương Hoán là Thái tử dự thêm tên Thụy là Quảng Bình Hoàng đế. Điều này có xen một chút ý tứ lấy lòng. Mời nàng vào đi. Trương Hoán lập tức ngồi thẳng lưng Suy nghĩ trở lại vụ án ám sát trong phủ Chương 410 Nỗi ngờ án ám sát B Chỉ chốc lát Lý Phiên Vân mặc một bộ đạo bảo vội vã và đi vào Lúc này tin nội vụ đã chính thức đổi tên là giám sát thất lệ thuộc vào ngự sử đài Lý Phiên Vân không còn đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì nữa Còn Đỗ mai nhậm chức người đứng đầu giám sát lệnh Trên danh nghĩa mặc dù nàng khôi phục danh hiệu công chúa Nhưng dung mạo trang phục của nàng lại không thay đổi chút nào Lý Phiên Vân tiến lên thi lễ thật thấp với Trương Hoán Phiên Vân tham kiến bệ hạ. Trương Hoán vội vàng khoát tay cười nói, đại tỷ không nên khách khí. Hôm nay ta làm việc mệt mỏi một ngày, khó khăn mới nhìn thấy một người nhà. Để ta thoải mái một lát đi. Lý Phiên Vân nhìn Trương Hoán có hơi quái dị rồi chỉ chỉ sang bên cạnh, miệng mấp máy không tiếng động nói một câu với Trương Hoán. Từ khẩu hình của nàng, Trương Hoán đã hiểu ý tứ có người. Có người? Có người nào vậy? Trương Hoán kinh dị nhìn theo tay nàng chỉ theo hướng ra cửa thư phòng. Liên kề cửa thư phòng là một gian phòng nhỏ, lúc hắn mới đến thì gian phòng kia đang đóng, hiện tại lại khép, bên trong xác thật có người. Trương Hoán tò mò đẩy cánh cửa nhỏ ra, lập tức bị dọa cho hoảng sợ, chỉ thấy bên trong có một nhà thông thái giả với trọm râu dài như râu sơn dương đang ngồi, ông ta đang nuốt râu rung đùi đắc ý viết gì đó. Đột nhiên ông ta có linh cảm bèn ngẩng đầu thấy là bệ hạ đi vào thì sợ đến vội vàng đứng lên. Cũng không lưu ý trên đầu có một cây xà ngang nên cục, một tiếng đập vào làm trước mắt thấy hoa cả hoa cải. ngươi là trương hoán đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Đây là sử quan trong truyền thuyết ghi chép cuộc sống hàng ngày của đế vương. Nhìn sang bên cạnh thấy phòng ông ta cùng thư phòng của mình chỉ cách nhau vách tường lại mỏng như tờ giấy. Tiếng ho khan khe khe của Lý Phiên Vân ở cách vách truyền đến thật rõ ràng. Nói cách khác mỗi lời nói cử động của mình đều bị lao già này nắm trong tay. Coi như chính mình phong cái rắm thì ông ta cũng nghe được rõ ràng. Có lẽ có thể còn ghi chép một câu đế rất bất nhã, hạ khí thoát hơi lớn tiếng. Ông lão đau khổ xoa nắn qua cục cưu xanh trên chán, vội vàng không người nói hạ quan là đồng phương vân, khởi cư lang của môn hạ tỉnh, ghi chép lời nói và việc làm của bệ hạ. Không phải nói trong cung thì không thực thi ghi chép sao? Tại sao Khanh ở chỗ này? Trong giọng nói của Trương Hoán có hơi không vui, Nam Khánh chỉ thứ ba đã từng có quy định, khởi cư lang chỉ ghi chép lời nói và việc làm của đế vương lúc lên triều khi lui về cung thì không đi theo. Tại sao đối với chính mình lại có đặc thù? Đông Vương Vân không chút hoang mang không người thi lễ tấu, quy định là khi không phải công vụ thì có thể không làm ghi chép, nhưng bệ hạ ở chỗ này thì có công vụ hay không? Lao vừa nói, vừa đưa ra bản ghi những lời mới vừa rồi Trương Hoán đã nói, thậm chí còn ghi cả chi tiết về giọng điệu bất mãn của Trương Hoán. Người! Trương Hoán sắc thật có hơi nổi giận, sử quan này tự tung tự tác thật sự là cực kỳ đáng ghét. Nhưng Đông Phương Vân tuyệt không sợ hãi chút nào. Lão cười híp mắt chỉ chỉ một dòng chữ trên tường phía sau. Chỉ thấy trên đó viết, không hoạch tội theo lời nói, không chịu hình vì căng ngăn. Đây là buổi sáng chính miệng Trương Hoán đã đưa ra hứa hẹn, một cơn khó chịu suýt nữa khiến hắn nghẹn mà chết. Trương Hoán buồn bực trở lại thư phòng, khoát khoát tay mà nói với Lý Phiên Vân, cho dù hắn viết như thế nào, chúng ta cứ nói tránh sự. Lý Phiên Vân thấy Trương Hoán không được như ý mà quay về thì cả cười mà hỏi, buổi tối bậy hạ triệu thần vào cung, có thể có đại sự. Trong tìm khanh tới là muốn hỏi một câu về chuyện thích khách chống phủ. Ti nội vụ các ngươi có khả năng tiếp nhận vụ án này. Lý Phiên Vân gật đầu án này sát thật đã chuyển giao cho ti nội vụ. Mặc dù dân gian lưu truyền là xuất phát từ sự kiện Giang đô, nhưng thần lại cho rằng đây là một vụ ám sát được chủ mưu đã lâu. Ám sát được chủ mưu đã lâu. Trương Hoán cao mày tự nhủ, hắn trầm tư chỉ chốc lát rồi lại hỏi, nhưng phát hiện được chứng cứ gì chưa? Hai tên một tên bị giết, một tên chạy thoát mà không để lại bất cứ chứng cứ gì. Lý Phiên Vân lấy trong túi lấy ra một quyển sổ đưa cho Trương Hoán mà nói, vụ án thần đã giao cho Đỗ Mai, tất cả tài liệu đều ở chỗ hắn. Đây là một số điểm mấu chốt mà thần đã chỉnh Lý về án này, ngài không ngại xem một lần. Trong lòng Trương Hoán có một chút kinh ngạc, một tay Lý Phiên Vân không biết trải qua bao nhiêu chuyện lớn, sau khi nàng từ chức thì việc khác không ghi nhớ, mà chỉ lưu tâm đến vụ án này. Vừa nghĩ lại thì hắn liền hiểu được, đây tất nhiên là Chu Quang Huy nói trước cho nàng. nhưng mà nàng đặc biệt ghi nhớ án này thì nói rõ trong án đó tất có chỗ không tầm thường hắn trong lòng suy nghĩ vừa bình tĩnh lật xem cuốn vợ nhỏ trong tay hắn càng xem càng kinh hãi không khí tanh mùi máu trong phòng thôi chữ buổi tối hôm đó phảng phất đập vào mặt mà đến minh châu bị chém rất đầu minh nguyệt bị trúng 17 kiếm bình bình thân trúng 7 kiếm trong đó một kiếm đâm xuyên qua phổi cuối cùng liều chết giết được thích khách đọc đến hết chương hoán mặt mày xa sầm như mực quyền vợ nhỏ đã bị hắn gắt gao xiết thành một mớ Là ai lại lớn mật như thế, dám vào phủ giết người nhà của hắn? Thần vốn tưởng rằng án này là visa gây nên, visa lần này trong sự kiện Giang Đô cũng tổn thất nặng nề, Nhưng bọn họ không tham gia âm mưu của Lý Miễn, vẫn luôn duy trì im lặng. Với mối thù của bọn họ đối với ngài, rất khó tưởng tượng bọn họ đánh nuốt tổn thất lần này vào trong bụng. Hơn nữa nghe nói visa sau khi mẹ của Vi Đức Khánh bị đâm thì đã đặc biệt chiêu mộ một nhóm cao thủ bảo vệ. Cho nên lúc đầu thần cho rằng visa là hiểm nghi lớn nhất. Không đợi Lý Phiên Vân nói xong, Trương Hoán lập tức lắc đầu bảo, không có khả năng là visa. Chẳng cùng với visa đánh nhau nhiều năm như vậy nên biết rõ visa yếu đuối. Bất kể là vi ngạc hay vi thanh, bọn họ đều không có khả năng có quyết đoán lớn như vậy. Vâng. Từ một vài chi tiết để cân nhắc, cuối cùng thần cũng loại trừ visa. Lý Phiên Vân cười lạnh một tiếng liền nói, thần không nói thích khách tại sao có thể khéo như vậy gặp đúng lúc bảo vệ giao Ca không ăn khớp. Coi như là bọn chúng gặp may thì phải giải thích như thế nào việc ba chạm gác ngầm bị đánh lén giết chết, bọn chúng làm thế nào để biết vị trí chạm gác ngầm. Hơn nữa bọn chúng làm sao biết chỉ có ba chạm gác ngầm mà không có cái thứ tư. Cho nên thần có thể lớn mật thăm dò suy đoán, lần ám sát này tất có nội ứng. Sau đó thần điều tra theo dõi từng người một, tất cả không ai có liên quan cùng visa. Đột nhiên, Lý Phiên Vân thấy sắc mặt trương hoán thoáng chốc trở nên trắng bệnh thì biết trương hoán đã đoán được. Nàng lập tức ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa, ngừng một hồi rồi Lý Phiên Vân nói nhỏ, tối nay kỳ thật là ta đến cáo biệt với ngài. Trương Hoán nhìn nàng một cái đầy thám thiết, chắp tay đằng sau từ từ đi tới phía trước cửa sổ. Một lúc lâu, hắn mới túi đầu thở dài hỏi, chị muốn đi đâu? Lý Phiên Vân lắc đầu, cười nhạt bảo, Vân thực không biết thần tiên ở nơi nào. Ta đã xong việc, đã chặt đứt chuyện phàm trần nên giờ đi tìm kết cục thuộc về ta. Trương Hoán không nói một câu nào nữa, cũng không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Chỉ cam chịu nhìn cảnh đêm mơ hồ ngoài cửa sổ. Lý phiên vân yên lặng thi lễ về phía đệ đệ của mình rồi xoay người đi. Chả mấy chốc bóng dáng thon thả của nàng liền biến mất ở trong bóng đêm dày đặc. Trong đôi mắt trương hoán tràn ngập buồn đau. Không chỉ có là một người thân của mình đã rời đi, hắn đẩy cửa sổ ra nhìn về phía nhà mình. Một loại cảm giác cô độc chưa bao giờ có toát lên trong nội tâm của hắn. Dạng sáng ngày hôm sau, sương mù buổi đêm đã từ từ tan đi. trên tường trắng ngói đỏ của đại minh cung lưu lại một tầng xương sớm do sương mù chuyển hóa mà thành nhưng màn xương mù đó vẫn còn giống như tấm lụa mỏng trong suốt bao phủ ven hồ và cây xanh trên con đường nhỏ về hướng điện cần chính chu quang huy mang theo mười mấy cung nữ cùng hoạn quan lo lắng hộp tốc chạy về phía trước đêm qua là đêm đầu của tân đế tại đại minh cung bọn họ đã phạm phải sai lầm lớn không người nào biết hoàng thượng nghỉ ngơi ở đâu nên tìm các nơi cũng không thấy may còn có tiểu hoạn quan an trung thuận lanh lợi nhắc nhở mọi người Hoàng thượng có thể lại trở về Lân Đức điện chăng? Tối hôm qua hắn đã cầm về đó thêm mấy chục bản tấu chương. Chu Quang Huy nhớ rõ đèn ở thư phòng trong điện cần chính là chính mình tắt, đã đưa hoàng thượng trở về tầm cung, làm sao lại trở về đó? Nhưng ôm theo hy vọng, Chu Quang Huy lại chạy về Lân Đức điện. Quả nhiên, từ xa đã thấy cửa sổ thư phòng mở ra. Trước khi đi hắn đã đóng kỹ, chẳng lẽ thật sự người ở bên trong sao? Chu Quang Huy lòng như lửa đốt đi vào cửa chính, đột nhiên một người thị vệ ngăn cản hắn suýt. Hoàng thượng vừa ngủ thiếp đi vẫn còn chưa tới một canh giờ, không nên quấy rời ngài. chương 411, ngày đầu lâm chiều. Chu Quang Huy gật đầu, hạ giọng bảo, buổi sáng hôm nay có hội nghị tại chính sự đường, sắp đến thời gian vào chiều. Thị vệ né sang hai bên để cho Chu Quang Huy đi vào. Lão bước nhanh đi tới thư phòng, khởi cư lang đã rời đi nên cửa thư phòng đang khép. Chu Quang Huy tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi lại ngây ngẩn cả người. Đèn trong phòng đèn đã tắt, lô hương cũng đốt hết. một đống tấu chương cao cao như quả núi nhỏ tân đế đại đường đang gục ngủ thiếp đi ở trên bàn trên người đắp một chiếc chiến bảo phòng đoán thân binh đắp cho hắn ở trước mặt hắn một quyển tấu chương vẫn còn gấp lại bút trong tay rơi trên mặt đất làm vết bẩn vương đầy chu quang huy đột nhiên cảm thấy cay mũi, hắn đã ở tại đại minh cung 30 năm từng hầu hạ qua vài hoàng đế bất kể là huyền tông hay là túc tông đều chưa bao giờ phê duyệt tấu chương trắng đêm nhưng điều làm chu quang huy cảm thấy lòng chua xót không phải chương hoán chăm chỉ mà là hắn cảm nhận được trong lòng trương hoán có loại cô độc khó có thể nói hết bệ hạ hắn tiến lên nhẹ nhàng lay lay trương hoán trương hoán lập tức tỉnh lại ngây ra một hồi rồi đột nhiên trương hoán hỏi đã tới giờ nào rồi khởi bẩm bệ hạ hiện tại là giờ mão một khắc a trương hoán lập tức nhảy dựng lên chỉ còn có một khắc canh giờ là đến thời gian vào chiều có lẽ không còn kịp rồi hắn đẩy vẻ bối rối đi dậy mà trách móc tại sao không gọi sớm hơn châm định ra quy củ mà chẳng lẽ muốn chấm liền vi phạm ngay ngày thứ nhất chu quang huy vẻ mặt đau khổ mà không dám nói một lời hôm nay mới là ngày thứ hai chuyện gì cũng đều còn hỗn loạn làm sao mà lão có thể suy nghĩ hết mọi chuyện được lão vội vàng sai người đi ra ngoài lấy nước rửa mặt lại tiến lên chỉnh lý quần áo cho trương hoán lão thấy mấy cung nữ đứng sững sờ ở cửa thì không khỏi cả giận nói còn không mau tới đây trải đầu cho bệ hạ mấy người cung nữ vâng dạ rồi bối rối tìm được mọi nơi trương hoán gọi bọn họ lại không còn kịp rồi trước hết hãy cho người đi mở ngự thư phòng lại chuẩn bị cho chấm hai bàn điểm tâm cứ như vậy ngày thứ nhất vào chiều thì trang phục không hề thay đổi đầu cũng không trải vội vã rửa mặt xong trương hoán lên long xa liền hướng tử thần các chạy đi lúc gần đi hắn lại luôn dặn dò chu quang huy hôm nay cần phải đưa vợ con mình vào cung ngự thư phòng của trương hoán nằm bên trong tử thần các ngay cạnh thư phòng của thôi tiểu phủ tất cả đều là đặt mua mới Từ lúc đầu năm khi Trương Hoán còn là giám quốc thì đã bắt đầu chuẩn bị. Gian phòng rộng rãi mà sáng ngời. Có thể nhìn ra lớp lớp cung điện xa xa. Đúng giờ máu hai khắc, khi tiếng Trung lâu đời từ gác chuông của điện hàm nguyên vang lên thì Trương Hoán xuất hiện đúng lúc ở cửa ngự thư phòng. Thần Đông vương Vân tham kiến bệ hạ. So với Trương Hoán thì khởi cư lang Đông Phương Vân tới sớm hơn. Ngược lại với vẻ tươi cười đêm qua, ông ta nghiêm túc khắc thưởng thi lệ thật thấp về phía Trương Hoán. Ái khanh khổ cực rồi Mặc dù tối hôm qua cực kỳ hận người này, nhưng Trương Hoán vẫn vô cùng kính nể sự chuyên nghiệp của ông ta, trong lòng không khỏi có một chút thiện cảm với ông ta. Chúng ta cùng nhau vào thôi. Bên trong ngự thư phòng đã thông gió, quét dọn đến không nhiễm một hạt bụi. Tổng cộng ngự thư phòng có 8 gian phòng, một gian xử lý công việc, một gian làm phòng nghỉ ngơi, một gian để làm phòng đặt xa bản cùng bản đồ hành quân, một gian phòng họp, một gian hàn lâm thất, còn lại 3 gian để đặt các loại sách báo điển tịch thư khố. con chỗ của khởi cư lang Đông Phương Vân ở một góc trong phòng của Trương Hoán. Nếu có cơ mật đại sự thì theo thông lệ có thể yêu cầu ông ta rời đi. Trên ngự án làm từ gỗ tử đàn có điều khắc chạm chỗ đã xếp chỉnh tề hai chồng tấu trương đủ loại như quả núi nhỏ. Một bộ phận là bản tấu mà tối hôm qua hắn chưa kịp phê, một bộ phận khác là sổ con mà sáng nay mở cửa thì trung thư xá nhân vừa mới đưa tới. Mặc dù tân đế đăng cơ thì công việc sẽ nhiều hơn, nhưng làm hoàng đế thật sự là một nghề nghiệp cực kỳ khổ cực. Mỗi ngày đều có lượng lớn tấu trương đưa tới, nếu như chỉ hơi lười biếng để lâu sẽ càng nhiều. Lại còn phải triệu kiến quần thần trả lời, còn phải khai triều hội khiến cho hoàng đế mỗi ngày đều mỏi mệt không chịu nổi. Có một số hoàng đế đã phê duyệt tấu trương suốt đêm. Chỉ khi nào gặp phải kẻ ăn chơi chắc táng đăng cơ thì bọn họ liền quyết không thể nào khổ cực vất vả vì chuyện nước như vậy. Hoặc ủy thác cho hoàng quan, hoặc dứt khoát coi như bỏ mặc cho đại thần. Người trước khiến hoàng quan chuyên quyền, người sau làm trò quyền thần che trời. Đương nhiên, trương hoán không có phúc khí hưởng thụ vinh hoa phú quý của hoàng đế. Hắn vừa mới ngồi xuống thì tiểu hoạn quan an trung thuận nhân tiện liền lấy một quyển mục lục đi kèm tấu chương mà đưa cho hắn bệ hạ, đây là mục lục tấu chương mà Trung Thư tỉnh đưa tới. Hơn nữa còn tấu chương tối hôm qua tổng cộng là 165 bản, xin bệ hạ xem qua. Cái này có phần tương tự danh sách mục lục ngày nay, cùng lúc là để phòng ngừa tấu chương trong quá trình ra vào cung bị kẻ khác động vào. về phương diện khác cũng để dễ dàng cho hoàng đế có thể vừa xem là hiểu ngay rồi lấy việc trọng điểm để phê duyệt trước chấm biết rồi ngươi cứ để ở chỗ này đi đầu tiên trương hoán nâng trung trà lên uống một ngụm trà lại liếc mắt nhìn đồng phương vân thấy ông ta đang cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị bút mực thì hắn âm thầm gật đầu liền nói với an trung thuận ngươi trước đi tới trung thư tỉnh cùng môn hạ tỉnh một chuyến mời hai vị tể tướng ủi, thôi lại đây cả lễ bộ lô thượng thư cũng cùng mời tới an trung thuận vâng một tiếng liền vội va đi Lúc này Trương Hoán mới cầm lấy mục lục Tấu Trương xem qua một lần. Theo thời gian của Tấu Trương mà nhìn, đa số là những chuyện quan trọng ngày trước đọc lại. Chuyện thuộc về loại phát sinh sau khi hắn đăng vị chỉ có hơn 10 món. Có Giang Hoài chuyển vận sứ Lưu Yến Tấu Trình xin khôi phục đường thủy vận cũ, dọc đường xây thêm kho hàng, có hình bộ thượng thư Trương Phá Thiên Tấu xin đại xá thiên hạ để bày tỏ Hoàng Ân Bao La, có hộ bộ thượng thư hàn Tấu xin gây dựng đồng nghiệp thương hội để phát triển buôn bán lớn, phân xưởng lớn Đồng thời đề nghị trước tiên làm thử ở ba quận Quảng Lăng, Nô quận và Dư Hàng. Đối với đề nghị này của Hàn thì hắn lại cảm thấy cực kỳ hứng thú, hắn liền lập tức tìm lấy bản tấu chương đánh số 162 này. Vừa mở ra, tiểu chữ tràn đầy nhiệt tình của Hàn liền đập vào trong mắt thần cho là để kiểm chế chiếm đoạt ruộng đất thì căn bản do chấn Hưng công thương nghiệp. Công thương nghiệp Hưng thịnh thì dân được nuôi dưỡng, thuế có chỗ thu, không bị ruộng đất kìm hãm như vậy làm nhu cầu bản tính duy lợi của thương nhân. Cần phải có thêm ràng buộc nên thần cố gắng đưa ra đề án thương hội. Trương Hoán Yên lặng nhìn bản vạn ngôn thư này rào rạt suy nghĩ vượt vào tương lai. Trình độ lý tưởng mà Hàn Miêu tả hiện tại thì không cách nào làm được. Trong hoàn cảnh dân lấy ăn làm điều kiện tiên quyết, nếu như lương thực không có dư thừa trên diện rộng thì không có khả năng nói đến thương nghiệp. Tuy nhiên muốn lương thực có lợi nhuận thì thứ nhất là phát triển kỹ thuật canh tác để nâng cao sản lượng. Hàng thứ yếu chính là di dân cư tới vùng Giang Hoài một năm hai vụ thậm chí phải khai phá vùng đất một năm ba vụ ở phía nam. Còn có một điểm mấu chốt chính là cấp cho nông dân ruộng đất của mình khiến cho bọn họ vì chính mình mà gieo trồng lương thực. Công thương nghiệp, lương thực, ruộng đất, dân cư, bốn vấn đề này là khâu nọ móc xích với khâu kia. Mặt khác còn có giao thông, tiền vê vê mọi vấn đề đều cần giải quyết, đây không phải là việc một ngày hai ngày có thể làm. Nhưng mà thật sự có thể làm thử trước tại vùng Giang Đô, Thô Châu. Lúc này... từ ngoài cửa vọng vào tiếng của hoạn quan an trung thuận bệ hạ bùi tướng quốc thôi tướng quốc cùng lễ bộ lô thượng thư đã được mời đến tuyên bọn họ vào bệ hạ có chỉ tuyên trung thư lệnh bùi hữu môn hạ thị trung thôi ngụ lễ bộ thượng thư lô kỳ ít kiến bệ hạ có chỉ những đạo âm thanh nối nhau truyền ra bên ngoài tử thần các chỉ chốc lát ba người bùi hữu đã vội vã đi đến thi lễ thật thấp với trương hoán rồi nói chúng thần tham kiến bệ hạ ba vị ái khanh mời ngồi trương hoán cười mời ba người ngồi xuống Lập tức lại hãy náy nói với bùi Hữu đặc biệt triệu các khanh đến, làm chậm chế hội nghị chính sự đường của các khanh. Bùi hưu vội vàng hạ thấp người bẩm, bệ hạ cùng chúng thần đồng thời vào triều, đây mới là điều đáng quý. Hội nghị chính sự đường có thể cử hành muộn đi một chút, nhưng được nghe lời bệ hạ thu xếp từ ngày thứ nhất, đây mới là đại sự hạng nhất. Lúc này, Lô Kỳ ở bên cạnh thấy bùi Hữu nói lịnh lọt như vậy thì âm thầm cười lạnh không thôi. Ông ta đứng lên không người nói, bệ hạ, thần có hai điều gián nghị muốn khải tấu. Trương Hoán lập tức lên tinh thần. Lô Ái Khanh cứ việc nói thẳng. mười 412, vợ chồng bất hòa. Lô Kỷ liếc mắt nhìn Bùi Hữu rồi nói, thời Thái Tông đã có định chế, tướng quốc Yết kiến hoàng thượng cần phải mang theo gián quan tùy tùng, nhưng về sau chế độ đó từ từ không được chấp hành. Hôm qua bệ hạ hạ chỉ, chiều thần đại đường không vì nói mà bị hoạch tội, thần vì điều này vạn phần cảm động. Nếu như thế, bệ hạ sao không khôi phục chế độ cũ của Thái Tông, cho phép gián quan đi theo tướng quốc yết kiến? Gián quan tùy tùng tướng quốc yết kiến hoàng đế vẫn luôn là chế độ nhà đường. Gián quan cũng không phải giám sát tướng quốc mà là giám sát hoàng đế. Khi lời nói và việc làm không khống chế được thì tiến hành khuyên can. Nghe lời hay chấp nhận giám sát là sáng tạo của Lý Thế Dân, đồng thời cũng cố định cho đời tiếp theo. Nhưng sau thời kỳ Lý Long Cơ thì từ từ không tuân theo. Lô Kỷ nhắc lại chuyện này, chính là hy vọng Trương Hoán không nên lại chuyên quyền độc đoán, có thể nghe đại thần khuyên cáo. Trương Hoán trầm tư chỉ chốc lát liền nói. Châm đã hứa hẹn không lấy lời nói để hoại tội, cũng không phải là điều đồng bột nhất thời. Châm đồng ý Lô Ái Khanh là người thứ nhất khuyên can, chấp thuận cho gián quan đi theo tướng quốc yết kiến. Đông vương Vân ở bên cạnh tay rung lên, ông ta lập tức hưng phấn ghi chép lệnh này của Trương Hoán. Bùi hưu cùng thôi ngụ nhìn nhau, tình cảm hưng phấn bộc lộ trong lời nói. Trương Hoán cười cười lại hỏi, không biết điều khuyên can thứ hai của Lô Ái Khanh là cái gì. Lô kỷ cũng không ngờ tới Trương Hoán có thể sảng khoái đồng ý như thế. Ông ta ngây người một lát rồi lại vội vàng thi lễ bẩm báo, điều khuyên can thứ hai của thần là hy vọng bệ hạ trước hết không vội lâm triều, bằng lòng cho quan viên lễ bộ dạy bệ hạ lễ nghi, làm cho bệ hạ có thể biết tới đế lễ, do đó uy nghiêm còn được xem trọng hơn nữa. Thần không đồng ý đề nghị này của Lô Thượng Thư. Thôi ngụ ở một bên vẫn luôn im lặng không nói đột nhiên lên tiếng phản đối đề nghị thứ hai của Lô Kỷ. Ông ta đứng lên thi lễ với Trương Hoán liền nói, đại đường ta từ loạn sang Thái Bình có nhiều việc chờ đợi. Lễ nghi mặc dù quan trọng nhưng đối với quốc sự lại chưa gấp. Hơn nữa thần xem hôm qua bệ hạ lâm triều, tiến lui có thứ tự, tuyệt không chỗ thất lễ. Thần cho là dạy lễ nghi lúc này không thỏa đáng. Lúc này bùi hưu cũng tỏ vẻ ủng hộ quan điểm của thôi ngụ gián nghị cũng không phải nhất định phải vâng theo. Hợp lý thì nghe, không hợp lý thì thôi. Hiện tại quốc sự rất nhiều, mà mọi chuyện đều quan trọng. Bệ hạ thật không nên học tập lễ nghi vào lúc này. Trương Hoán cười khoát tay mà bảo, lô thượng thư là lễ bộ thượng thư Đề xướng lễ nghi là chức trách của ông ta. Hai vị tướng quốc không cần so đo quá mức. Lễ nghi là phải học, nhưng có thể qua loa để chậm lại hãy học. Hôm nay châm tìm ba vị tới là muốn thương lượng một lần xem liệu có thể mở một khoa thi chọn sĩ tử vào mùa hè này hay không. Chế khoa là kỳ thi mùa xuân đối với hàng năm. Còn thường khoa thì nói ngắn gọn, đó chỉ là khoa thi tạm thời. Người nhà của Trương Hoán lặng lẽ tiến vào Đại Minh cung lúc xế chiều. Vài cỗ xe ngựa chở vợ con trương hoán cùng với mấy người thiết thân thị nữ đi theo tả ngân thai môn tiến vào nội cung. Gần ngàn thị vệ cung đình nghiêm mật hộ vệ hai bên. Dù mới vào nội cung nhưng Bùi Vánh vẫn duy trì một loại dáng vẻ bình tĩnh thông rong của đại phu nhân. Nàng là con gái của Bùi Tuấn, từ nhỏ có việc đời nào mà chưa từng thấy. Húng hồ tại lũng hữu thì nàng chính là hoàng hậu nửa đại đường, thân phận vốn có liền được vô cùng kính trọng hơn. Hơn nữa lần này vào cung cũng sớm nằm trong dự liệu của nàng nên nàng vẫn bình tĩnh dường như chỉ là chuyển nhà trong ngày thường. Thôi ninh nằm ở trong xe ngựa, nàng bị kinh hoàng quá độ, lại trúng một đao nên động thai khí, mấy ngày nay bắt đầu có điểm báo trước sinh non. Bùi hoánh hoảng hốt liền mời năm sáu bà mụ, cho dù như thế nào phải giữ gìn cho mẹ con bọn họ. Hai ngày nay ngôi thai của Thôi ninh đã vững vàng, tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Lần này vào cung thì quan trọng nhất chính là chăm sóc nàng. Bảy tám tên nha hoàn bà đỡ chờ đợi bên cạnh nàng. Từ lúc nàng lên xe, xe ngựa chạy chậm chậm đến khi xuống xe thì tất cả mọi người đều cực kỳ cẩn thận, rất sợ chấn động nàng dù nhỏ nhất. Người khác cần chăm sóc chính là Bình Bình, nàng bị thương cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trong đó có một nhát kiếm đâm vào trước ngực nàng làm bị thương lá phổi, nhưng nàng lại không thèm quan tâm. Mấy ngày nay ăn ngon ngủ ngon, vẫn còn bất thời giờ chỉ điểm cho hai tiểu nha đầu mấy chiêu trong thuật phòng thân của nữ nhân. suốt dọc đường đến đại minh cung nàng cũng vẫn cười hi hi ha ha tự nhiên không giống dương xuân thủy và những người khác căng thẳng làm ngay cả nói đều không nên lời cũng chính bởi vì loại tính cách lạc quan không lo của nàng nên mới khiến cho vết thương mà ngay cả thầy thuốc đều cho rằng khó có thể chữa trị nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp cảnh đẹp cùng kiến trúc hùng vĩ của đại minh cung khiến nàng khen không dứt miệng nhất là một dòng chạy ở thái dịch trì đá cuội như ngọc nước trong suốt thấy đáy Những con cá vàng quý giá tới lui bơi lội trong đó càng làm bình bình vô cùng kích động khó nhịn. Nếu không phải bùi hoánh không cho phép thì có lẽ nàng đã cởi hài đến chơi đùa một phen trong nước. Di bình, cá ở đây lớn thật. Cũng có hứng thú giạt rào như bình bình chính là con trưởng trương kỷ của bùi hoánh. Nó nằm bò bên dòng nước, mặt mày hớn hở nhìn những con cá vàng lớn béo mập trong dòng nước nhỏ mà kích động gọi lớn. Di bình, di mau đến xem. Kỳ nhi, không được nghịch ngợm. Di bình của con không thể nhúc ních, con không biết sao. Bùi ánh cười dài nói với con trai, ánh mắt của nàng lại liếc sang Bình Bình, những lời này cũng là nói cho nàng ta. Đại tỷ không cần lo lắng, ta sẽ không chạy loạn. Đại minh cung lớn như vậy, ta còn lo lắng bị lạc đường. Bình Bình vốn định đi xuống hái một đoá hoa. Nghe thấy đại tỷ lên tiếng thì nàng đành phải bất đắc dĩ lại nằm trên xe ngựa. Xe đi ngang qua dòng nước, nàng vén màn xe nói với Trương Kỳ ở bờ sông, tiểu tử Nốc, sau này đây sẽ là nhà của cháu, sẽ có rất nhiều thời gian chơi đùa, lên xe trước đi. trương kỳ lưu luyến lên xe ngựa ánh mắt vẫn còn nhìn chăm chú không rời khỏi mấy con cá lưng vàng bụng trắng trong lòng bắt đầu tính toán đợi lát nữa liền làm mấy cần câu trước hết mang đến câu chúng đi dọc theo bờ thái dịch chỉ ước một dặm phía trước là một bức tường cao ngất bám đầy rêu xanh thấp thoáng mơ hồ lộ ra một mảng màu trắng qua khỏi bức tường này thì phía trước chính là khu vực nội cung để các phi tần ở lúc này đại hoạn quan chu quang huy cùng ra nên đón đoàn của bùi vánh liền bước lên phía trước cung kính nói với mọi người các vị nương nương Xin đi về phía trước. Ở đây sớm đã có một nhóm cung nữ cùng hoạn quan đón chào chờ ở chỗ này. Một số người đi mang đồ, một số người thì vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt. Ai nấy đều cười nịnh tán tụng hoàng hậu tương lai của đại đường cùng mấy nương nương như mặt trăng trên trời. Lại có mấy tên tiểu hoạn quan trước sau rụ rỗ trương kỳ, thành khẩn thể thốt đảm bảo sẽ giúp nó bắt sạch cá vàng ở trong thái dịch trì. Duy nhất bị lạnh nhạt chính là bình bình, bởi vì nàng mặc một chiếc váy quả liệu cực kỳ bình thường. Đây là là loại váy ở phố lớn ngõ nhỏ tùy ý có thể thấy được, thậm chí ngay cả mấy đứa nha hoàn thiết thân ăn mặc đều khá hơn nàng. Hơn nữa tướng mạo nàng bình thường không giống phu nhân khác trang phục diễm lệ giống như hoa mẫu đơn. Nàng liên giống như một đóa hoa dại ven đường. Mấy tên cung nữ còn coi nàng là nha hoàn làm việc đơn giản nặng nhọc bèn gọi nàng hỗ trợ cầm đồ. Bình bình cái gì cũng không cầm, duy độc cầm lên thanh trường kiếm nàng mang theo không rời khỏi người. Thanh kiếm này là bùi ánh tự mình đi ti nội vụ thay nàng xin về vì là chứng cơ án mạng. Video này, trong lòng bình bình tràn ngập cảm kích đối với đại tỷ. Nàng không phải là người giỏi về thể hiện tình cảm của mình, nàng giấu phần cảm kích này sâu vào trong nội tâm của mình. Trong cung có nhiều thị vệ như vậy. Một nữ nhân cầm kiếm làm gì? Một người cung nữ lớn tuổi cố hết sức sách một cái dương trúc mà than thở trong miệng. Cũng không biết nàng ta đang oán trách cái gì. Bình bình tỷ. Hoa cẩm tú chạy nhanh tới. Nàng vội vàng đỡ Bình Bình mà nói có hơi hoán giận, chúng ta đều nghĩ Tỷ đi ở phía trước. Làm sao lại rơi xuống cuối cùng? Bình Bình cười có hơi gợn gạo. Nàng đã mơ hồ cảm giác vết thương ngang hông có thể là bởi vì dọc đường sóc nẻ mà bị vỡ. Thấy nàng vui vẻ vô lo, tất cả mọi người đều cho là vết thương của nàng không có việc gì. Bình Bình Tỷ! Tỷ làm sao vậy? Hoa cẩm tú thấy sắc mặt Bình Bình thoáng chốc trở nên trắng bệnh thì trong lòng nàng bắt đầu sợ hãi. Ta! Lưng của ta có một cơn đau đớn kịch liệt đang tới. Trước mắt Bình Bình đột nhiên tối sầm, nàng mềm nhũn thế trên mặt đất. Bình Bình tỉ! Tỉ bị sao nữa rồi? Trời! Nhiều máu như vậy! Đại tỷ, Không tốt rồi! Hoa cẩm tú sợ đến kêu to lên. Chương 413, vợ chồng bất hòa, B Mọi người luống cuống tay chân một trận rồi khiêng Bình Bình vào cung. Trước hết cầm máu cho nàng, lại phái người hỏa tốc đi mời bà làng vương xem bệnh cho Bình Bình. Liên tục bận rộn một lúc khá lâu thì vết thương của Bình Bình mới dần dần ổn định. Bà Lang Vương, nói thật cho ta biết vết thương của nàng ta rốt cục là thế nào. Trên đường đưa bà Lang đi ra ngoài, Bùi ánh thấy xung quanh không người khác liền hỏi nhỏ. Vừa rồi nàng thấy sắc mặt bà Lang Vương cực kỳ khó coi nên trong lòng quả thực thấp thỏm bất an. Bà Lang Vương tên là Vương Ngọc Tiểu, là con gái nhỏ của lão ngự y Liễu Vương Bình Nguyên. Bà có y thuật gia truyền, chuyên môn xem bệnh cho phu nhân nhà giàu có. Bà cực kỳ có kinh nghiệm về phương diện phụ khoa. Nghe bùi vánh muốn hỏi, bà ta lắc đầu bảo, phu nhân, vết thương của bình cô nương nghiêm trọng ngoài dự liệu của tiểu nhân. Tiểu nhân lại không phát hiện được, tiểu nhân có trách nhiệm. Rốt cuộc nàng ta bị làm sao vậy? Bà lang Vương, bà phải nói thật với ta. Bùi vánh bắt đầu dối ruột nàng, nàng ấy sẽ chết sao? Chết thì không. Bà lang Vương thở dài một tiếng, ấy nấy nhìn bùi vánh mà nói, một kiếm trên bụng kia của nàng rất có thể đâm xuyên qua tử cung nàng ta. Nói cách khác, cả đời này của nàng ta đều có thể không cách nào sinh đẻ. Bùi vánh à, một tiếng rồi bịt miệng mà ngây dại, bà Lang Vương lại lắc đầu bảo, vết thương của nàng ta mà có thể sống sót đã là kỳ tích. Cha của tiểu nhân nói, chuyện cần làm duy nhất của chúng ta chính là cảm tạ trời xanh. Bà Lang Vương đi rồi, bùi vánh từ từ trở về phòng Bình Bình. Giờ phút này Bình Bình đã tỉnh, trên mặt nàng không có một tia huyết sắc trông cực kỳ yếu ớt. Thấy bùi vánh đi vào, nàng hạ giọng nói ấy nấy, đại tỷ, thật xin lỗi. Vừa tới trong cung thì ta liền làm phiền cho mọi người. Bùi Huánh ngồi ở bên người nàng, cầm tay của nàng nói dịu dàng. Cái đồ ngốc này, làm sao mà ta lại có cảm giác ngươi làm phiền? Ngươi mau khỏe đi. Để ta bắt đầu gả ngươi cho trương thập Bát. Bình bình khe khẽ lắc đầu, âm thanh của nàng rất yếu ớt, nhưng giọng điệu lại kiên định khắc thường đại tỷ. Kỳ thật cho tới bây giờ ta cũng không muốn gả cho hắn. Tại sao? Bùi Huánh có hơi kinh ngạc nhìn nàng chẳng lẽ ngươi với hắn. Ánh mắt bình bình đột nhiên trở nên vô cùng trong suốt, dường như nàng quay lại ước mơ ngày xưa. Khoe miệng hơi nhếch lên, một nụ cười say mê hiện lên trên mặt nàng ta vẫn luôn khổ công tìm kiếm trương thập bát ngày trước. Đã nhiều năm như vậy ta mới chậm rãi hiểu một đạo lý. Kỳ thật hắn cũng không biến đổi, hắn vẫn là trương thập bát trước đây. Ta cũng không thay đổi, ta vẫn là bình để hòa trước đây. Điều thay đổi chỉ là thân phận với nhau của chúng ta. Nếu như vì muốn được hắn mà gả cho hắn thì ngược lại là mất đi hắn. Đại tỷ. tỷ biết ý của ta sao bùi hoánh có hơi mờ mịt nàng không cách nào hiểu rõ cảm xúc của bình bình nhưng nàng cũng hiểu được quyết tâm của bình bình chỉ sợ cả đời nàng ta cũng sẽ không lập gia đình nàng đột nhiên nhớ ra lời của bà lang vương nên có hơi hoài nghi có phải là bình bình đã biết vết thương trên thân thể mình nên mới nói như vậy hay không dù sao nàng ta cũng là xuất thân từ gia tộc y nghệ thuật lúc này trong lòng bùi hoánh dâng lên một loại háy náy mãnh liệt nàng cắn môi nói với bình bình vậy tương lai thì ngươi có tính toán gì không Trong mắt bình bình đột nhiên hiện ra sự nghịch ngợm vốn có, nàng hề hoài cười nói, ta còn có thể có tính toán cái gì, tứ chi thì không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được. Rời khỏi các ngươi ta thật không biết lấy gì mà sống. Cho nên ta chuẩn bị ở bên cạnh hắn. an hắn, uống hắn, ta nghĩ hắn là một hoàng đế đại đường sẽ không tới mức ngay cả một nữ nhân như ta mà không nuôi nổi. Trong lòng bùi bánh em thầm thở phào một hơi, nàng vô vô tay bình bình mà cười nói, cho dù thế nào, đầu tiên là ngươi phải dưỡng thương cho tốt. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Hôm nay là ngày thứ nhất vào cung, ta còn phải đi thu xếp cho người khác. Ai? Cái khổ của ta ngươi cũng không biết được. Bùi Hoánh lại an ủi Bình Bình vài câu, thu xếp xong xuôi nha hoàn hầu hạ cho nàng thì lúc này mới vội vã đi nơi khác. Bình Bình lặng lặng nằm trên giường, nàng tò mò đánh giá mọi thứ trong cung, nơi này sờ sờ, chỗ kiêng lịch lịch. Một cơn mệt mỏi kéo tới, bất chi bất giác nàng liền ngủ thiếp đi. Lại nói bùi Hoánh thu xếp xong xuôi cho Bình Bình thì chạy đi thăm thôi Ninh. Thôi, Ninh hơi khá hơn. Dọc theo đường đi bảy tám nha hoàn dẹp dặt chăm sóc nàng nên không xảy ra vấn đề gì. Nàng vừa mới uống thuốc gan thai bổ thần, tinh thần coi như tốt hơn. Nhưng dù sao mang bầu, hơn nữa thân thể suy yếu nên nói một hồi cùng Bùi Thắng thì liền lộ vẻ cực kỳ mỏi mệt. Bùi Thắng không dám quấy rầy nàng nhiều hơn, thu xếp cho nàng xong xuôi thì lúc này mới đi xem con của mình. Hiện thời sắp trời đã tối đen, nàng bận rộn suốt hai canh giờ, ngay cả cơm chiều đều còn không kịp ăn. Bởi vì thân phận đám người bùi vánh còn không xác định nên tất cả mọi người tạm thời ở tại lăng khởi điện. Nơi này trước đây khi thôi tiểu phù làm hoàng hậu thì ở trong cung điện này. Nó cũng là một nhóm kiến trúc đầy đủ mà độc lập. Đinh đài lầu gác, cung điện với hành lang dài có đến hơn trăm gian, nàng cùng với Chu Quang Huy đi một vòng mà bất giác có hơi mơ hồ. Chu Công Công, tối hôm qua bệ hạ nghỉ ngơi như thế nào? Vội vang đến vội vàng đi, bùi vánh đột nhiên nhớ đến chồng mình. Nàng lại không chú ý tới hắn. Trong lòng nàng có một cơn hối hận nên vội vàng trước khi gặp con thì hỏi qua tình huống của hắn để giảm bớt ấy náy trong lòng. Thân đã chứng kiến bệ hạ là hoàng đế cần cù nhất, ngài liên tục phê duyệt tấu trương đến canh tư Chu Quang Huy đột nhiên cảm giác chính mình nói lỡ miệng, đây không phải là đang nói cho chủ mâu chính mình không chăm sóc sức khỏe cho hoàng thượng. Quả nhiên, bùi vánh kinh hãi vội hỏi, Khanh nói là bệ hạ trắng đêm không ngủ sao. Có lẽ là ban ngày bệ hạ rất hưng phấn, có lẽ là công việc trong chiều quá nhiều nói xong lời cuối cùng Chu Quang Huy thấy mình đều không thể tự bảo chữa, hắn đành phải thở dài một hơi nói tiếp, nương nương, kỳ thật bệ hạ rất cô độc. Thân nhận thức được điều đó. Bùi ánh trong lòng cực kỳ khổ sở, im lặng chỉ chốc lát rồi nàng lại hỏi, đến lúc nào thì bệ hạ tan triều. Hồi bẩm nương nương, lão nô thật sự không biết. Nghe nói lúc triều bệ hạ cùng mấy tướng quốc khai hội tại chính sự đường, tranh luận thật sự kịch liệt. Rốt cuộc đến lúc nào có thể kết thúc. Bệ hạ có thể quay về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương hay không thì lao nâu cũng không nắm chính xác. Bùi Hoánh không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng đi theo Chu Quang Huy tới tẩm cung của mình. Tẩm cung là một gian cung điện rộng lớn, trong cung điện ánh sáng mờ mờ, mấy chục tên thị vệ cầm kích đứng ở hai bên cung điện. Ở chỗ sâu nhất cung điện đặt song song hai ngọn đèn dầu soi sáng bảy tám gian, một gian ở giữa chính là chỗ ngủ của nàng. Từ xa có thể thấy được vài tên cung nữ đứng ở cửa. Thấy bùi đi tới. Vài tên cung nữ vội vàng khôn khéo thi lễ tham kiến nương nương. Con ta thế nào rồi? Bùi vánh cười hỏi. Hồi bẩm nương nương, tiểu công chúa đã ngủ, hoàng tử trưởng vẫn còn đọc sách. A, Bùi vánh có hơi kinh ngạc. Chiếu theo tính tình của con trai, mới tới một nơi mới mẹ thì làm sao còn có thể tĩnh tâm được. Không ngờ hiện tại lại đang đọc sách thì thật là hiếm thấy. Nàng bước nhanh đi vào trong phòng, chỉ thấy con trai đang ngồi ngay ngắn ở sau một cái án thư đang viết chữ hết sức chăm chú. Sống lưng nhỏ bé thẳng tắp, dáng vẻ cân đối, rất có vài phần phong thái hoàng tử trưởng. Trong mắt bùi ánh nóng lên, nàng nghĩ lại mấy năm nay chồng mình trinh đông phạt tây, con trai hoàn toàn là do một tay nàng nuôi khôn lớn. Hiện tại rốt cục nó đã trưởng thành, trong lòng nàng vừa là vui mừng vừa là chua sót. Bùi ánh từ từ đi tới gần, vuốt vé đầu của con trai mà nói dịu dàng, con oan. Bận rộn một ngày con cũng mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Mấy tờ thư pháp này ngày mai phải giao cho sư phụ. Con viết xong liền đi ngủ. Trương Kỳ đáp nghiêm trang. Nó chấm bút vào mực, lại mang tới một tờ giấy rồi chăm chăm chú chú bắt đầu viết. Trong miệng vẫn còn khẽ thì thầm, tử lộ hỏi công việc. Tử nói rằng, trước hết cứ làm. Xin lợi ích. Nói rằng, không mệt mỏi. Bùi vánh không quấy dậy con trai nữa, nàng lặng lẽ đi vào phía trong. Trong phòng đã được mấy người nha hoàn bố chi xong, so với phòng ngủ trước đây của nàng thì hoàn toàn như nhau. Bùi vánh có hơi mệt mỏi ngồi xuống ghế phủ khăn thê Trong lòng nàng rốt cuộc có một loại cảm giác bất an. Cảm giác giữa mình và chồng dường như có hơi xa lánh. Nhưng nàng không biết tại sao lại có cảm giác này, chẳng lẽ là do chồng xa nhà quá lâu chăng? Hai đứa nha hoàn đem cơm chiều vừa mới hâm nóng đặt ở trước mặt nàng rồi nói nhỏ, Phu nhân, ăn cơm chiều đi. Bùi hoánh cầm bắt lên, vừa mới ăn được hai miếng cơm thì đột nhiên lại để bắt xuống, với tay gọi, tiên hồng. Phu nhân, có nô tỉ. Một đứa tiểu nha hoàn khôn khéo tiến lên thi lễ xin phu nhân căn dặn. Chương 414, chân tướng như thế nào? Bùi hoánh trầm tư một lát liền nói, ngươi bảo Chu Công Công dẫn ngươi đi ra đằng trước tìm lao ra, không. Tìm Hoàng thượng. Ngươi nói cho Hoàng thượng, xin người sau khi tan triều thì đến chỗ này của ta. Ta có lời muốn nói với người. Vâng. Phu nhân. Thiểu nha hoàng thi lễ liền bước nhanh đi. Tâm thần bùi hoánh có hơi không tập trung, nàng ăn vài miếng cơm liền đặt bắt xuống. Nàng lại đứng dậy đi sang gian bên cạnh thăm con gái đang ngủ say. đứa bé đang ngủ say nên ngáy khò khò rất nhỏ bùi hoánh chịu mến sửa lại chăn cho con lại hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của nó nàng căn dặn nhũ ngẫu vài câu lúc này mới trở lại trong phòng mình vừa mới vào phòng tiểu nha hoàng yên hồng đã trở về bùi hoánh đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ bất an nàng bình tĩnh hỏi han có gặp hoàng thượng không yên hồng có hơi khó mở miệng hồi lâu mới bất đắc dĩ thưa nô tỉ tìm được chu công công nhưng ông ta nói cho tiểu nhân biết hoàng thượng đã đến chỗ phu nhân xuân thủy để ngủ bùi hoánh rốt cục ngây dại mảnh lụa trong tay bồng bềnh rơi xuống đất phu nhân mấy đứa tiểu nha hoàn liền bước lên phía trước hô nhỏ bùi hoánh đỏ mắt nàng vội vàng khoát khoát tay rồi không lưng nhặt mảnh lụa lên mà nói có hơi nước nở ta không sao các ngươi đi thôi mang kỳ nhi đi ngủ mấy đứa nha hoàn thiết thân có vẻ hiểu rõ điều gì nên đều tự đưa mắt ra hiệu rồi lặng lẽ lui xuống trong phòng cực kỳ yên tĩnh bùi hoánh ngơ ngác ngồi ở đầu giường cũng không biết trải qua bao lâu nàng cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy nàng đang nhớ lại chuyện cũ lúc ban đầu mới quen biết trường hoán Người đang cầu xin thần vị hà phù hộ cho chúng khảo khoa cử sao khi đó nàng mới quen trường hoán bị đao pháp và phong cách của hắn làm cảm phục nàng nói mềm mại dùng lụa mỏng che mặt màn sương mủ ngông lung che giấu sự vui sướng trong mắt nàng buổi sáng làm kẻ đọc sách hoàng hôn bước lên đường thiên tử đây vẫn luôn là khát vọng của người đọc sách trước mặt dòng sông mẹ đã thai nghén các triều tần hán tùy đường Ta ha có thể không hy vọng nó bảo hộ sao. Khi đó trước sau thì trong lòng hắn vẫn để phòng nàng. Với thái độ hoàn toàn lãnh đạm, đối với lý tưởng của nàng nguyện là thân nam nhi thì hắn cũng không quan tâm. Hắn xoay người muốn đi thì nàng vội vàng gọi hắn lại. Đêm qua luận võ, ta còn không biết tên của ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết chăng? Tại hạ là sĩ tử thái nguyên trương khứ bệnh, cũng xin hỏi quý tính của tiểu thư. Bất chi bất giác, nước mắt đã chảy đầy khuôn mặt xinh đẹp của Bùi bánh. Nàng từ từ đi tới phía trước cửa sổ, nhìn những đốm sáng trong trời đêm đầy sao, một vầng trăng cô độc giải những chùm sáng bạc khắp kiểu châu. Trong lòng nàng đau đớn dường như bị dao đầm, nàng ngửa đầu điên cuồng hô to với bầu trời đêm yên lặng, khứ bệnh, tại sao? Tại sao chàng phải đối với thiếp như vậy? Rốt cuộc là thiếp làm sai chỗ nào? Dương Xuân Thủy nằm mơ cũng không nghĩ tới trương hoán lại đến thăm nàng đầu tiên. Mặc dù đây là chuyện nàng ước mơ tha thiết, nhưng trong lòng nàng cũng biết rõ. Nếu như hôm nay thật sự để trường hoán ở lại chỗ nàng thì sau này bùi vánh cũng sẽ không tha thứ nàng. Trong lòng Dương Xuân Thủy cực kỳ mâu thuẫn, cự tuyệt thì lại e sợ khiến chồng tức giận với nàng, nhất là khi dục vọng nam nhân không được thỏa mãn. Loại căm tức này thì nàng khó có thể chịu đựng, nói không chừng nàng sẽ trở thành người đầu tiên vào lãnh cung. Một mặt nàng suy nghĩ miên man, một mặt thu xếp cơm chiều cho trường hoán, nghĩ rằng biện pháp tốt nhất chính là sau khi thỏa mãn hắn thì khuyên hắn đến chỗ đại tỷ. có lẽ đây sẽ là biện pháp vẹn toàn đôi bên nhưng ngoài dự liệu của dương xuân thủy chính là trương Hoán cũng không căng thẳng khẩn cấp nghĩ đến loại chuyện này mà chỉ im lặng uống hết chén nọ tới chén kia cũng không hề nói chuyện cùng nàng dương xuân thủy đột nhiên có hơi thương xót cho chồng nàng biết chỉ khi hắn đau đớn cực độ thì hắn mới có thể trở nên như vậy năm đó lúc thôi ninh rời nhà mà đi thì hắn cũng từng đau khổ như vậy lao ra để thiếp thân đến hầu hạ người đi dương xuân thủy hơi đỏ mặt nhưng nàng vẫn lấy hết dũng khí nói ra nếu như để chồng có thể phát tiết nỗi khổ ra thì có lẽ trong lòng hắn sẽ dễ chịu hơn nàng không nghĩ tới ngoại trừ thân thể mình ra thì còn có gì có thể an ủi chồng ta tới hỏi nàng giọng của trương hoan có hơi khàn khàn trong đôi mắt tỏa ra một loại đau đớn cực kỳ sâu sắc nàng nói thật cho ta biết sau khi phát sinh án ám sát thì bùi vánh có đi tìm nàng không nếu có thì nàng ta nói cái gì ánh mắt đau khổ của trương hoan đột nhiên trở thành sát khí lạnh thấu xương hắn nhìn chăm chú dương xuân thủy mà gần từng chữ Nàng nói thật cho ta, không được giấu giếm chút xíu gì. Thất thần. Đống chốc Dương Xuân Thủy đột nhiên hiểu rõ dụng ý thật sự của trương hoán khi tìm đến nàng. Hắn tới là vì án ám sát kia, hơn nữa hắn lại còn nghi ngờ đại tỷ, điều này sao có thể. Như thế nào có thể là đại tỷ, trong khoảnh khắc Dương Xuân Thủy lại ngây ra. Nhưng chỉ trong chốc lát nàng liền tỉnh táo lại mà liên tục xua tay rồi nói, không có. Tuyệt đối không có, đại tỷ trước sau vì điều này mà tan nát lòng. Hơn nữa. sau khi nhị tỷ bị thương thì đều là do đại tỷ tới chăm sóc làm sao có thể là do đại tỷ gây nên lao ra ai thì chàng cũng có thể hoài nghi chỉ không thể hoài nghi đại tỷ trương hoán gắt gao nhìn chăm chú dương xuân thủy mặc dù nàng giải thích cũng không thể nói rõ vấn đề gì nhưng ít ra cũng không để hắn nghe thấy chuyện đáng sợ nhất vậy chuyện này còn cần cân nhắc lại một hồi lâu rốt cục hắn thở phào một hơi nhìn ra được thân hình của hắn có hơi buông lỏng giống như sự nhẹ nhõm sau một lần trải qua thi học kỳ hắn cười rồi siết mạnh thân hình của dương xuân thủy một cái thấp giọng cười nói đa tạ giải thích của nàng hy vọng nàng cũng có thể sớm sinh cho ta một kỳ lân dứt lời hắn nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch lại cầm lấy trang phục muốn đi dương xuân thủy luống cuống tinh thần lao ra người muốn đi đâu đã muộn thế này ta đi xem qua bình bình và thôi ninh ngày mai ta lại đến chỗ nàng trương hoắn mặc áo ngoài vào rồi bước nhanh đi dương xuân thủy nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong bóng đêm mà ánh mắt dần dần sáng lên Nàng trở về phòng bắt đầu vắt óc suy nghĩ biện pháp sinh con. Phòng của Bình Bình ở cách chô Dương Xuân Thủy khá xa, gần như là một cái ở đầu cung, một cái ở cuối cung. Đi ước chừng một khắc thì Trương Hoán tới phòng bệnh của Bình Bình. Trong phòng rất yên tĩnh, trước cửa có mấy đứa tiểu nha hoàn đang thì thầm nói nhỏ. Đột nhiên thấy có người đến làm mấy đứa nha hoàn vội vàng đứng lên, khi người mới tới đến gần thì mới phát hiện đúng là Lao ra. Bọn họ vừa muốn chào hỏi thì Trương Hoán suỵt, một tiếng Hắn phát hiện nha hoàn thiết thân Yên Hồng của Bùi Vánh cũng ở trong đó. Phu nhân cũng đang ở đây à? Yên Hồng liền bước lên phía trước hành lễ rồi bẩm báo. Phu nhân đến thăm bình cô nương. Hiện đang ở bên trong. Trương Hoán khẽ gật đầu rồi bước nhanh tới phòng. Mới vừa đi đến cửa phòng lại thấy màn cửa vén lên. Đúng lúc Bùi Vánh từ trong buồng đi ra. đống chốc thấy được Trương Hoán làm trong đôi mắt nàng hiện lên một sự kích động. Nhưng lập tức lại ảm đạm đi. Vì chồng không đến tìm chính mình. Chàng đến thăm bình bình sao. Bùi hoánh có hơi mờ mịt. Nàng không biết nên nói điều gì cho phải. Trương Hoán yên lặng gật đầu. Hôm qua ta mới biết trong nhà đã xảy ra chuyện. Đại tỷ cũng giấu ta chuyện này. Cũng may thôi Ninh cùng con cái đều vô sự. Bùi hoánh cố gắng cười nói. Thầy thuốc nói tính mạng bình bình đã không lo. Cuối cùng là giành về một mạng. Đúng vậy. Mạng của nàng ta thực là tốt. Ngay cả Diêm Vương đều sợ nàng ấy. Trương Hoán cũng cười khan một tiếng mà nói. Sau đó... Hai người đều không tìm được lời nên không khí hơi có vẻ xấu hổ. Bùi oánh đột nhiên túi đầu mà nói khổ sở khát thường, thật xin lỗi. Khứ bệnh, là thiếp không chăm sóc tốt cho người nhà. Trương Hoán Yên lặng nhìn chăm chú vợ mình, nhìn thân hình gầy gò cùng bả vai yếu ớt của nàng. Hắn nghĩ chính mình quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, gần như chưa bao giờ hỏi đến chuyện trong nhà. Tất cả mọi chuyện đều đè nặng trên đôi vai gầy gược ở trước mắt này. Nàng không chỉ phải chăm sóc già trẻ một nhà, còn phải thay mình quan tâm người nhà tướng sĩ. Nhà nào có việc kết hôn, trong nhà nào có người già qua đời, nàng đều phải quan tâm đến từng việc. Lại còn phải động viên đám phụ nữ may háo khâu dày cho các tướng sĩ nơi tiền tuyến. Tất cả những việc này chưa bao giờ nàng than thở với mình lấy một tiếng, mà chính mình lại vẫn còn hoài nghi nàng. 8 năm, tình vợ chồng 8 năm liền dễ dàng bị một nhát kiếm đâm tới phá hoại như vậy sao? Trong lòng trương hoán đột nhiên cảm thấy một loại háy náy mãnh liệt, như thể nghe thấy một âm thanh đang hung hăng trách cứ hắn, ngươi thật là một thằng khốn. liền ngay cả người có tình cảm chân thành nhất bên cạnh mình còn hoài nghi Ngươi vẫn còn là nam nhân sao Trương hoán có hơi cay mũi Hắn xúc động ôm gỉ vợ vào trong ngực Gắt gao ôm chặt nàng mà nói run dậy bên thai nàng Hoài Nhi, ta là thằng khốn, ta lại chương 415, chân tướng như thế nào B Bùi hoánh đột nhiên đưa tay che miệng hắn lại Nàng ngẩng đầu lên, trong dòng lệ tràn ngập niềm vui được chồng thương yêu Nàng cảm nhận được sự hối hận vô bờ của chồng phát ra từ nội tâm tất cả tuổi thân cùng Ú hoán vào giờ khắc này đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi nàng chân thành nói với trương hoán kỳ thật thiếp biết chẳng có hơi hoài nghi là thiếp bố trí thích khách thiếp không trách chàng vụ ám sát lần này xác thật rất kỳ dị hiển nhiên là bố trí tỉ mỉ nhưng mà thiếp cam đoan với chàng tuyệt đối không phải là thiếp trương hoán thắm thiết ôm vợ vào trong ngực hắn khe khẽ thở dài một hơi cho dù là ai nàng đều là hoàng hậu có tình cảm chân thành nhất của trẫm bùi hoánh đột nhiên hiểu rõ ý tứ của trương hoán trong lòng nàng cũng nổi lên sự nghi ngờ nặng nề chẳng lẽ chuyện này thật sự là bùi gia làm chăng càng nghĩ càng thấy điều này rất có thể bên cạnh mình không ít người đều là từ xuất thân từ bùi gia bùi gia mua được bọn họ thật sự rất dễ dàng cho nên thích khách mới có thể quen thuộc tình hình trong phủ như vậy rất có thể là người bùi gia sợ con của thôi ninh uy hiếp đến ngôi vị thái tử của kỳ nhi cho nên mới gấp gáp vào lúc mình hãy còn chưa tiến cung Mà hạ thủ đúng lúc thừa dịp trương hoán gây ra sự kiện giang đô tại giang đô khiến cho quan lại hoán Thắn đang sụp sôi. Bùi hoánh âm thầm hạ quyết tâm, chuyện này nếu như thật sự là bùi ra gây nên thì cho dù chồng mình không truy cứu, nàng cũng tuyệt không dễ dàng tha cho. Nghĩ vậy, bùi hoánh nhẹ nhàng đẩy trương hoán ra, chỉ chỉ vào vùng mà nói nhỏ, bình bình rất đáng thương, chàng nên quan tâm tới nàng ta nhiều hơn đi. Tối nay cứ ở chỗ này cùng nàng ấy. Đại tỷ, ai đáng thương? từ trong buồng đột nhiên vọng đến âm thanh bất mãn đoán hận của bình bình này hai người các ngươi đều là vợ chồng lâu năm vẫn còn chàng chàng thiếp thiếp ở chỗ này của ta thực sự coi ta là khúc gỗ sao nha đầu chết tiệt kia lỗ thai thật sự là thính bùi hoánh hạ giọng cười mắng một câu lập tức đẩy chồng ra mau đi đi nếu nha đầu ngốc này mà ngay cả diêm vương đều sợ thì thiếp càng không đùa nổi bùi hoánh vừa muốn đi Trương hoán lại giữ nàng lại rồi nói cực nhỏ vào bên thai nàng tối nay ta sẽ đến chỗ nàng Bùi hánh đỏ mặt lên, nàng yêu kiều liếc mắt nhìn chồng một cái rồi xoay người liền đi. Hiểu lầm đã qua, chương hoán tràn ngập sự vui sướng nhẹ nhõm. Hắn cười cười đi tới phòng của Bình Bình rồi ho một tiếng sư muội, ta có thể vào không? Chờ một chút. Giọng của Bình Bình có hơi bối rối, nàng lục đà lục đục không biết làm chuyện gì, qua hồi lâu mới nói, ngươi vào đi. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc dịu dịu, Bình Bình nằm ở trên giường đang rúi dưới gối đầu một chiếc lược. Chương hoán làm ra vẻ không nhìn thấy. anh ngồi trên chiếc đôn gấm bên cạnh giường Bình Bình đánh giá nàng tổng thể chỉ chốc lát rồi mỉm cười bảo. Để nàng nằm bất động ở trên giường vài ngày thì thật sự là làm khó nàng. Lần này nếu dám buông thả bản thân. Bình Bình nói có hơi chán nàng. Thầy thuốc nói ta nếu như lại để vết thương vỡ toang một lần nữa thì mạng nhỏ thật sự mất luôn. trương hoán do dự một lát liền chân thành nói với Bình Bình. Lần này thật sự là may mà có nàng. Ngươi vẫn còn khách sáo với ta làm gì. Bình Bình ngượng ngùng xua tay cười nói. Và lại ta cũng muốn giữ lại mạng nhỏ của mình, cửa sổ đều bị hai vị kia bịt kín, ta muốn trốn cũng không trốn thoát. Trương Hoán chấn động trong lòng, có lẽ từ chỗ Bình Bình có thể nắm được đầu mối gì đó cũng không chừng. Tinh thần hắn phấn khởi liền vội vàng hỏi, nàng còn nhớ rõ tình hình lúc đó sao? Nhắc tới chuyện thích khách, mặt Bình Bình lập tức sầm xuống. Vừa rồi Trương Hoán đối thoại cùng bùi hoánh thì âm thanh tuy nhỏ, nhưng nàng lại nghe được rõ ràng. Nàng cũng đã hiểu ý của Trương Hoán, không ngờ hắn hoài nghi đại tỷ bày ra vấn cờ Mặc dù Trương Hoán đã ân hận, nhưng điều đó vẫn canh cánh trong lòng hắn. Có một số việc nàng biết rõ trong lòng, nhưng lại không muốn nói ra. Cho nên khi ti nội vụ điều tra chuyện này hỏi nàng thì nàng ra sức che giấu một số chi tiết. Nhưng hiện tại Trương Thập bát lại hoài nghi chính vợ cả của mình nên có một số điều nàng không thể không nói. Trước kia cha đã nói cho ta, phàm là người lên làm hoàng đế thì đa số là người cô đơn. Bởi vì hắn lo lắng người khác đoạt mất địa vị, cho nên cả ngày hoài nghi này, hoài nghi kia. ngay cả vợ con của mình đều không tin, kết quả cuối cùng bị chúng bạn xa lánh, cả đời đều sống trong cô độc. Vốn ta chỉ như là nghe cha giảng chuyện xưa, không nghĩ tới trương thập bát nhà ngươi lại làm hoàng đế lại đường. Ta đang suy nghĩ, ngươi từ nhỏ chính là người trọng tình trọng nghĩa, lời của cha nói hẳn là không bao gồm ngươi. Nhưng không nghĩ tới hôm nay mới lạnh lòng, thì ra ngươi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng ta đã trương hoán khẩn cấp muốn biện hộ cho mình, bình bình lại cả giận nói, ngươi không được ngắt lời ta. trương hoán bất đắc dĩ. Đành phải dằn lòng tiếp tục nghe nàng giảng tiếp ta cũng biết ta không thông minh bằng các người, từ nhỏ liền dường như thiếu tuệ can, chuyện gì cũng không để ở trong lòng. Nhưng đó cũng tuyệt không nói là ta không rõ lý lẽ. Mấy năm nay ta đi qua rất nhiều địa phương, bất kể là lũng hưu hay thuộc trùng, hoặc là tương dương quan trùng, tất cả dân chúng đều tán tụng ngươi làm hưu lợi cho dân, lòng dạ gắn liền với trăm họ thiên hạ. Nói thật, nghe được bọn họ tán tụng mà ta cũng cảm thấy kiêu ngạo. Đây là nguyên nhân thực sự mà ta quyết định vẫn luôn đi theo ngươi. Ta muốn giám sát ngươi, muốn lúc nào cũng nhắc nhở ngươi không nên làm việc hại dân. Nhưng hiện tại ngươi lại hoài nghi người vợ kết tóc của mình, cho dù sau đó ngươi sám hối, nhưng ngươi cũng không nên có ý nghĩ như vậy. Phải biết rằng nếu như ngay cả vợ mình mà ngươi cũng không tin nổi, vậy trong lòng ngươi làm sao còn có thể có lương tri? Đã không có lương tri thì ngươi cũng chỉ nghĩ tới các loại lợi ích, mà sẽ không thành tâm nhu lợi vì thiên hạ lê dân. Trương Hoán Yên lặng nghe Bình Bình nói, hắn không nghĩ tới Bình Bình lại có thể nói một hồi về đạo lý như vậy. Từ nhỏ hắn đã coi Bình Bình là em gái, chuyện gì cũng đều nhường nàng. Sau đó lại bởi vì nàng cô độc không nơi nương tựa, hắn liền nảy ra ý nghĩ lấy nàng làm vợ. Đó cũng mới chỉ là muốn chiếu cố nàng cả đời mà phần nhiều là xuất phát từ một loại trách nhiệm. Nhưng cho dù là tình huynh muội hay tình thân về sau, hắn cũng không bình đẳng đối đại với Bình Bình như là một người bằng hữu, càng chưa bao giờ nghĩ tới phải đồng ý thực sự chăm chú nghe nàng nói điều gì. Nhưng hôm nay những lời nói của Bình Bình lại khiến cho hắn giống như là lần đầu tiên biết nàng. Hơn nữa từ trong lời của nàng hắn cảm nhận được tình cảm của Bình Bình đối với hắn hoàn toàn chân thành tha thiết. Hắn vừa cảm động vừa xấu hổ, trong khoảnh khắc hắn yên lặng không nói gì. Bình Bình thấy Trương Hoán túi đầu không nói thì cũng hiểu chính mình nói có hơi nặng lời. Cần phải để ý tới thể diện của hắn liền chuyển đề tài, không phải ngươi muốn hỏi ta đêm hôm đó phát sinh chuyện gì sao? Vậy ngươi hỏi đi. Ta cũng có thể trả lời. Trương Hoán gật đầu. Ý nghĩ của cũng quay lại vụ án ám sát, hắn trầm tư một lát liền hỏi, ta tới hỏi nàng, lúc ấy chính xác chỉ có hai tên thích khách sao? Đúng. Chỉ có hai tên, một nam một nữ, đều cực kỳ hung tàn, hơn nữa võ nghệ cao cường. Ta chỉ có thể đối phó tên nam kia. Còn nữ nhân ta liền không chú ý nổi. Một nam một nữ. Dường như trong báo cáo của ti nội vụ cũng không nhắc tới điểm này. Sự nghi ngờ trong lòng trương hoán càng lớn hơn. Nếu như hai người cùng nhau động thủ. hơn nữa đúng như bình bình nói nàng chỉ có thể ngăn cản một người thì lỗ hổng về phương diện này liền rõ ràng tại sao ti nội vụ không nghĩ tới dường như bình bình biết suy nghĩ của trương hoán nàng lắc đầu bảo bởi vì ta không có nói thật với ti nội vụ có một số việc ta không muốn để cho người ngoài biết trương hoán bỗng nhiên cả kinh hắn vội vàng truy vấn là chuyện gì mà nàng không muốn để cho người ngoài biết nàng nói mau nàng vẫn còn che giấu điều gì ta nói với người điều tra của ti nội vụ từ lúc thích khách vào nhà đến khi viện quân chạy tới thì cách nhau chỉ trong chốc lát kỳ thật sự thật không phải như vậy khoảng cách nước chừng một chung trà trong đó xảy ra rất nhiều chuyện quái dị mà ta cũng không nói cho bất luận kẻ nào trương hoán không ngắt lời bình bình mà là lẳng lặng nghe nàng kể rõ bình bình ngẩng đầu lên dường như đang nhớ lại nửa đêm đấm máu hôm đó đêm khuya hôm đó ta ngại trong phòng nhiều mối quá liền chạy tới ngủ cùng thôi ninh nhưng đàn mũi vò ve bên thai ta làm ta không ngủ được ta liền đứng lên đánh mối. đột nhiên Ta nghe thấy trong sân có một tiếng răng rắc vang lên, giống như nhánh cây bị người ta đập gãy. Theo bản năng ta nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hai bóng đen lao tới trước mặt. Bọn họ một kiếm chém đứt cửa sổ, đồng loạt lăn mình tới đây. Cũng may ta luôn kiếm không rời thân nên lập tức chặn bọn họ. Lúc này nhũ mồ ôm lấy đứa bé liền chạy ra phía ngoài, nữ thích khách kia liền đuổi theo. Ta vừa hận vừa vội, vội vàng lớn tiếng gọi hai đứa nha đầu của Thôi Ninh ngủ ở ra ngoài. Chương 416, Chuyện lộ bí mật chờ một chút trương hoán đột nhiên nghe ra điểm kỳ quái hắn do dự một lát liền hỏi nàng nói là nhũ mẫu kia đồng thời lúc thích khách vào liền ôm lấy đứa bé chạy ra phía ngoài sao đúng như vậy bình bình đắc bình tĩnh khắc thường chính là ta nói điều quái dị thứ nhất ta phản ứng mau lẹ là bởi vì ta không có cảm giác ngủ còn đang tìm mua khắp nơi hơn nữa ta nghe được động tĩnh ngoài sân nhưng nhũ mẫu kia lại đồng thời phản ứng với ta ôm đứa bé liền chạy ra phía ngoài thật sự là cực kỳ quái dị trương hoàn ánh mắt bắt đầu chậm rãi nhau lại hắn đã nghe ra đầu mối sau đó thì sao sau đó ta chợt nghe thấy nhũ ngẫu hét thảm một tiếng ở bên ngoài ngay sau đó thấy minh nguyệt ôm đứa bé chạy trở về chui vào dưới giường nhũ ngẫu nam nhân kia mấy lần muốn xông tới giết minh nguyệt đều bị ta ngăn cản còn minh châu liều mạng dùng chậu đồng nện vào nữ thích khách kia chính lúc đó thì nó bị giết hại nói tới đây bình bình đau khổ nhắm hai mắt lại nàng cùng minh nguyệt minh châu có quan hệ vẫn luôn rất tốt nhất là minh châu luôn thích cùng nàng đánh cuộc, nhưng nó rõ rành rành bị chém bay đầu ngay trước mắt nàng. Sau đó thì sao? Trương Hoán nhỏ giọng lại hỏi, hiện tại mấu chốt chính là nữ thích khách kia. Đó cũng là trọng tâm của cả án tử. Bình bình từ từ mở mắt, nàng có hơi thương cảm tiếp tục nói, lúc này, ta đã trúng hơn 10 kiếm, lại cũng bất lực đi ngăn cản nữ thích khách kia. Nữ thích khách thân hình cao lớn nên túi xuống mà không chui vào được. Chiếc giường lại rất nặng nề, nó nhấc lên hai lần đều không thể hất đi nổi. Lúc này xa xa đã có người hô to, nữ thích khách dưới tình thế cấp bách liền nhảy lên giường, liên tục đâm kiếm về phía dưới giường. Còn Thôi Ninh đâu? Lúc này nàng ở nơi nào? Trương Hoan thấy Bình Bình trước sau không chịu nhắc tới Thôi Ninh nên hắn cũng không nhịn được nữa mà hỏi. Bình Bình thấy chuyện đã không cách nào che giấu, liền cúi đầu thở dài một cái mà nói, ta nói điều quái dị thứ hai liền ở chỗ này. Thôi Ninh thấy nữ thích khách muốn giết con thì nàng như nổi điên bổ nhào về phía nữ thích khách. Nhưng dường như nữ thích khách lại không có ý định giết nàng, chỉ dùng sức đẩy nàng ra. Thôi Ninh lại xông tới đánh loạn, nữ thích khách nổi giận liền đâm một kiếm trên đùi nàng, lại một cước đá văng nàng ra. Hình như là đá vào bụng Thôi Ninh, Thôi Ninh kêu thảm một tiếng liền hôn mê. Ta nghĩ đi cứu đứa bé, cũng đúng lúc này lương ta bị đâm một kiếm. Đồng thời ta cũng trở tay đâm một kiếm xuyên qua bụng dưới nam thích khách, chuyện sau đó thì ta cũng không nhớ rõ. Bình Bình thuật lại đến đây, Trương Hoán đã hoàn toàn hiểu rõ chân tướng sự việc. Đến tuột cùng là ai muốn giết con thứ của mình Hắn là vì cái gì Đã rất rõ ràng Hắn tính toán vô cùng chính xác Đáng tiếc duy độc không có tính đến bình bình lại Ở trong phòng thôi ninh Cái này gọi là tính toán ngàn điều Tất có một cái hở Đã đến tháng 6, đúng là thời gian nóng nhất trong năm Mặt trời gây gắt chiếu nóng mặt đất Tất cả sinh mệnh đều lùi bước dưới nắng gắt Cho dù là Đại Minh Cung hay ở Hoàng Thành Đến gần buổi trưa thì đều trở nên im lặng Tất cả mọi người ở lì trong phòng Trên đường cái bên ngoài, ngoài sân rộng cũng không nhìn thấy một người. Nhưng cùng với tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên, bắt đầu có những cỗ xe ngựa thưa thất nhằm hướng ngoài cung chạy đi. Đây là các đại thần đi ra ngoài ăn cơm trưa. Trước đây mỗi ngày vào lúc này đều là sôi nổi nhất trong ngày, các đại thần ngươi mời ta thỉnh, tú năm tụm ba đi ra ngoài phường uống rượu gặp gỡ. Còn hiện tại khí trời nóng bức, phần lớn mọi người đều không muốn ra ngoài nên liền ở lại trong phòng làm việc ăn bữa trưa do triều đình cung cấp. Mặc dù như thế, Vẫn có một ít quan viên không sợ nóng bức mà hẹn nhau đến tiểu lâu ngoài phường để ăn cơm. Trước nha thự của ngự sử đài tại Đại Minh cung cũng thấy bảy tám vị quan viên cười nói rộn rã đi ra. Hai người cầm đầu thì một người là ngự sử trung thừa Nhan Cửu Độ, người khác là Đô Mai mới nhậm chức ngự sử trung thừa. Phụ trách của ngự sử đài gọi là ngự sử đại phu, nó chỉ là hư chức. Bởi vì bất kể công việc thực tế, mọi chuyện cụ thể nào đều là do ngự sử trung thừa phụ trách. Ngự sử đài tổng cộng có hai đài, tả đài quản trăm quan, giám sát quân đội hữu đài giám sát phong tục ở châu huyện tỉnh cho nên thông thường thiết lập hai vị trí ngự sử trung thừa phân công quản lý tả hữu đài còn đông đô lạc dương cũng thiết lập một ngự sử trung thừa nhưng thuần tuy chỉ là có ý nghĩa tượng trưng mà thôi bởi vì trương hoán sau khi đăng cơ thì ở trên nền tảng hai ngự sử đài lại đặt thêm một người làm giám sát thất như vậy hắn định triệt bỏ ngự sử trung thừa ở lạc dương còn tại ngự sử đài lại thiết lập vị chủ quản thứ ba là giám sát thất ngự sử trung thừa trong ba vị ngự sử trung thừa nhan cửu độ quản lý tạ đài lý hàn mặc trông coi hữu đài đô mai nắm giám sát thất hôm nay là ngày thứ ba đô mai nhậm chức ông ta luôn lủ ổn lủ ổ hển luôn bề bội với các loại công việc của thủ tục nhậm chức nên khó khăn lắm hôm nay mới chính thức thu xếp được mấy người đồng liêu liền hẹn nhau đi ra ngoài uống rượu cho hắn đón gió tẩy trần đỗ huynh lại là tiến sĩ năm khánh trì thứ sáu ta đỗ giữa bảng năm khánh trì thứ năm mà hàn mạc huynh là tiến sĩ năm khánh trì thứ năm thật sự là trùng hợp thú vị Nhan kiểu độ vừa mới xem lý lịch của Đỗ Mai, giờ không nhịn được ha hả cười to. Đỗ Mai xuất thân bần hàn. Mặc dù ông ta luôn luôn làm quan ở lũng hưu, nhưng chức quan của ông là do trường hoán lấy thân phận tiết độ sứ phong riêng, mới gần chỉ là có tính chất phụ ta cá nhân nên cũng không được triều đình thừa nhận, tại lại bộ cũng không có ghi chép. Lúc này trở lại thì ông ta thăng làm ngự sử trung thừa cũng là lần thứ nhất ông chân chính đi trên đường làm quan. Mặc dù như thế lại không ai dám xem nhẹ ông ta. Ông đúng là một trong ngũ hổ lũng hưu. Ngũ hổ lũng hưu chính là chỉ hồ dòng, hạ lâu vô kỵ, bùi minh viễn, đô mai, là nghiêm chính. Khi trương hoán viễn trinh an tây thì mọi quyết sách lớn nhỏ của cả tập đoàn lũng hưu chính là do năm người bọn họ hiệp thương quyết định. Vừa khéo là trong năm người bọn họ thì có bốn người đều là cầm tinh con hổ nên liền được triều đình nói đùa là ngũ hổ lũng hưu. Năm người này tuyệt đối là tâm phúc của trương hoán. Lần này trong đại biến đổi của triều đình, Ngoại trừ hạ lâu vô kỵ nhậm chức lũng hưu tiết độ sứ la nghiệm chính nhậm chức sóc phương tiết độ sứ thì ba người còn lại tất cả đều vào triều làm quan. Lúc này đây trong triều không người nào dám xem nhẹ bọn họ. Đố mai là quan mới trong triều nên vẫn còn có vẻ hơi mất tự nhiên, nghe nhan cựu độ nói xong có hứng thú thì đố mai cũng đội vàng chắp tay cười nói, thì ra đúng là trùng hợp như thế. Chỉ tiếc lý hàn mặc đi hà bắc nếu không chúng ta đúng là phải gặp nhau uống một chén. Không ngại, sẽ có cơ hội. Hàn mặc nổi danh là sâu rượu trường an, đỗ huynh chỉ sợ muốn trốn cũng không tránh khỏi. Ta tự tử bình, cựu độ huynh liền có thể trực tiếp gọi là tử bình. Được. Mời tử bình huynh lên xe ngựa. Nhan cựu độ quay đầu lại vung tay lên mọi người chia nhau xuất phát, tập trung tại khuyến nông cư. Hôm nay để ta mời khách. Chúng quan viên ngự sử đại vội vàng lên xe rồi cùng nhau đi về hướng khuyến nông cư. Đại đông chủ của khuyến nông cư vẫn đang là kinh lương. Nhưng hiện tại kinh nương đã vắng mặt trong kinh doanh tiểu lâu mà là đang ở tại chợ phía đông. Từ lúc nàng mở mậu dịch cùng Tây Vực thì làm ăn náo nhiệt khác thường, tại chợ phía đông liên tục thâu tóm mấy cửa hàng nên quyết định mở một cửa hàng mậu dịch cỡ lớn đặt tên là Mộng Tây Vực. Nó trở thành một cửa hàng lớn nổi danh ở chợ phía đông chuyên cung cấp hàng hóa cho các nhà quyền quý, nhà giàu có. Hơn nữa sau 7-8 năm khổ tâm kinh doanh vất vả, nàng lại nhảy một bước trở thành một nữ nhân giàu có nhất trường an. Sau khi trương hoán đăng cơ nàng đã nhận chiếu vào cung một lần. Trên danh nghĩa là đưa hàng vào trong cung, mà trên thực tế là ngủ lại trong cung. Hiện tại trưởng quỹ của khuyến nông cư cũng là một người hồ cơ tuổi còn trẻ, tên hắn gọi là Vương Mỹ Mỹ đã đi theo kinh nương nhiều năm. Nàng ta cực kỳ khôn khéo, rất có khả năng. Hơn nữa lại có trí nhớ siêu quần, phàm là quan viên đến điếm ăn cơm thì nàng đều nhớ kỹ, lần sau trở lại thì nàng có thể một tiếng gọi luôn quan hàm dòng họ đối phương mà chẳng mảy may sai chút nào. Những ngày không khí nóng bức thế này, các quan viên phần lớn không ra ngoài ăn cơm nên căn bản trong ngôi tiểu lâu thì làm ăn bữa chưa trở nên thấp hơn rất nhiều. Vì vậy họ đều bắt đầu suy nghĩ mời chào một số tiểu khách bình thường đến quán dùng cơm. Khuyến nông cư cũng không phải ngoại lệ, vì ở chỗ này có thể gặp được rất nhiều quan lớn triều đình nên bởi vậy thực khách bình thường đến khuyến nông cư ăn cơm cũng đặc biệt nhiều hơn. Cả đại sảnh đường ngồi đầy thực khách, ăn nói nhao nhao vô cùng ồn ào náo động. Chương 417, Chuyện lộ bí mật, 1, B. trưởng quỹ vương mỹ mỹ đang cởi dài giới thiệu lịch sử khuyến nông cư cho mấy người khách Soáng mắt vừa chuyển thì nàng liền thấy ngoài cửa có bốn năm cỗ xe ngựa chạy đến từ trong xe ngựa bước xuống mấy vị quan trong triều nàng liếc mắt liền nhận ra nhan cửu độ còn người phía sau đều là quan viên ngự sử đài đây là tập thể ngự sử đài đi ra ngoài ăn cơm trưa nàng lập tức cáo lỗi một tiếng rồi giống hệt một cánh bướm bay đi ra ngoài nhan trung thừa đại giá quang lâm tiểu điếm thật sự là vinh hạnh cho nhà tranh vách đất này Vương Mỹ Mỹ mà lún đồng tiền rộng dẻo quẹo kéo tay nhan cửu độ không rời, giống như chỉ sợ ông ta quay người lại liền chạy mất. Khuyến nông cư sao lại bởi vì ta đến mà vinh hạnh cho nhà tranh vách đất này. Thật sự là quá đề cao ta. Nhan cửu độ ha hả cười một tiếng rồi chỉ chỉ sang Đỗ mai ở bên cạnh mà giới thiệu. Mỹ Mỹ. Ta vội tới giới thiệu một lần với nàng. Vị này là đỗ trung thừa mới nhậm chức của ngự sử đài chúng ta. Vốn là làm quan tại lũng hữu, nhưng có thể xem như tiền bối của ta. Lần đầu tiên ông ta tới khuyến nông cư các người. Người nên chiêu đãi cho tốt. Hai chữ lũng hữu nếu đã nói ra thì làm sao vương mỹ mỹ có thể không biết rõ trong lòng. Nàng lập tức chân thành thi lễ chào đô mai. Hy vọng đỗ trung thừa có thể trở thành trở thành khách quen của khuyến nông cư. mỹ mỹ nhất định sẽ để ngài cảm thấy mỹ mãn khi về. Vậy nàng thử nói qua cách thức, làm thế nào mà người ta cảm thấy mỹ mãn. Nhan cửu độ và mọi người nhìn nhau rồi cùng cất tiếng cười to. Trong lúc nói cười. Mọi người nhốn nhường lẫn nhau đi vào cửa lớn của khuyến nông cư. Mặc dù hơn 10 vị quan viên đồng loạt tràn vào từ lâu, nhưng khuyến nông cư thật sự quá lớn nên không hình thành nổi áp lực nào. Chỉ có mấy người khách ăn ngồi ở cửa kinh ngạc liếc mắt xem bọn họ. Thực khách còn lại căn bản không hề chú ý tới bọn họ. Đại sảnh đường vẫn la hét tầm ý ồn ào náo động, vô cùng náo nhiệt. Mọi người đi qua tiệm ăn chuẩn bị lên nhã thất trên lầu 2 để ăn cơm. Đột nhiên, Nhan cửu độ dường như nghe thấy có mấy người thực khách đang lớn tiếng đàm luận về một loại việc hẳn là thuộc về cơ mật của triều đình. Các ngươi có thể nghĩ, hiện tại trong tả kho của triều đình có bao nhiêu tiền? 2.300 vạn quan, nghe nói đã thấm vào đâu vì không bao gồm tiền thuế ở Quảng Lăng. Đây là đương nhiên, tôn thất lấy tiền của trăm họ thì có được ít tiền kia hẳn là khỏi phải bàn. Các vị, ta cũng nghe nói triều đình đang ngầm để dành vàng bạc, chỉ sợ giá cả vàng bạc sẽ tăng cao. Mọi người có năng lực không ngại tích chữ chút ít vàng bạc. Nhan cửu độ quay phát đầu nhìn lại, đám đang nói chuyện chính là vài tên thực khách trong bộ trang phục thương nhân đã uống đến mặt mày hường hảo. Bọn họ đương nhiên không phải quan viên triều đình, nhưng nội dung bọn họ đàm luận thì ngay cả nhan cửu độ cũng không biết. Một loại bản năng nghề nghiệp làm cho trong lòng ông ta lặng lẽ sinh ra một sự cảnh giác. Mọi người đi lên trên lầu 2, ở lầu 2 lập tức yên tĩnh hơn. Đây không chỉ bởi vì là lầu hai phần lớn là những gian nhã thất. Quan trọng hơn là rất nhiều nhã thất đều do một số quan viên cao tầng thuê bao lâu dài để đi ăn cơm trưa. Khuyến nông cư không dám mời người bình thường đi vào ăn cơm. Tại tận cùng bên trong lầu 2 thì ngự sử đài cũng có một gian thuê chung. Trước kia nhan kiểu độ cùng Lý Hàn mặc gần như chưa mỗi ngày đều phải tới nơi này uống hai chén. Quan viên khác của ngự sử đài cũng thường thường đến. Hai nàng thị nữ xinh đẹp dẫn bọn họ đi tới trước gian thuê chung, nhan kiểu độ cười nói với đô mai. Phòng này là chỗ quan viên ngự sử đài chúng ta thường đến uống rượu, lâu này liền trở thành phòng chuyên dụng cho ngự sử đài chúng ta. Sau này tử Bình Huynh tới nơi này uống rượu thì cứ vào gian phòng là được. Đố mai cũng gật đầu đạo, khuyến nông cư này cũng rất hiểu việc buôn bán, đại sảnh đường phía dưới đã kín người hết chỗ, nhưng bọn họ thà rằng không có khách cũng không mời thực khách bình thường lên trên lầu 2. Chỉ bằng điểm này, sau này ta cũng sẽ thường tới đây. Tử Bình Huynh có biết hậu trường của nhà khuyến nông cư này không? Nhan Cửu Độ nheo mắt khẽ cười nói, nói cho cùng thì với lũng hưu các người cũng có một ít quan hệ. Vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi ông ta Nhan Trung Thừa, là ông sao? Nhan Cửu Độ vừa quay đầu lại. Chỉ thấy từ cửa phòng chết đối diện có một người đi ra, chính là Thái Phủ Tự Khanh Trương Duyên Thưởng. Thái Phủ Tự Khanh Vốn là do phòng Tông Hiển đảm nhiệm, sau khi phòng Tông Hiển bởi vì liên lụy với sở hành thủy mà bị miễn chức, Thái Phủ Tự Khanh liền do nòng cốt Trương Đảng là Trương Duyên Thưởng đảm nhiệm. Lúc đầu Trương Duyên Thưởng là Hồng Lư Tự Khanh, sau khi Bùi Tuấn lên đài thì biếm ông ta làm khởi cư lang. Về sau ông ta cùng với đám người dương viêm, Nguyên Tái cùng nhau đi theo trường hoán, trở thành nhóm nòng cốt đầu tiên của Trương Đảng. Ông ta từng đảm nhiệm trong một thời gian ngắn chức ngự sử trung thừa nên khi cộng sự cùng Nhan cựu Độ thì quan hệ hai người cực kỳ tốt đẹp. Nhan cựu Độ nhìn thấy ông ta thì cũng rất hoan hỉ, liền bước lên phía trước làm lễ ra mắt, Trương Huynh, làm sao Huynh có ở đây. Ta đang mời mấy người thuộc hạ ăn cơm. trương duyên thưởng liếc mắt thoáng nhìn đỗ mai liền cười hỏi vị này là a suýt nữa quên mất để ta giới thiệu một lượt nhan Cửu độ vội vàng kéo đỗ mai qua vị này chính là ngự sử đài chúng ta mới nhậm chức của chúng ta trương huynh hẳn là đã nghe nói tới trương duyên thưởng là con của danh tướng trương gia trinh thời khai nguyên chữ duyên thưởng trong tên của ông ta có lẽ là do lý long cơ ban tặng. trong triều đại lý long cơ liền tiến cung làm quan thị vệ sau đó được tả tể tướng miêu tấn khanh chọn là con rể Ông ta là từ danh môn thế gia xưa nay nên tính tình kiêu ngạo, quan hệ cùng nhan cựu độ được tốt thì một nguyên nhân quan trọng bởi vì nhan cựu độ là con của nhan chân khanh, lại là cậu của đường kim hoàng hậu. Còn đố mai mặc dù là một trong ngũ hổ lũng hưu, nhưng ra thế ông này bẩn hàn nên trương duyên thưởng làm sao có thể xem trọng được. Hơn nữa năm nay ông ta đã gần đến 60 tuổi, lại càng không tiện kết giao cùng lớp hậu bối. Cho nên sau khi nghe nhan cựu độ giới thiệu tên của đỗ mai thì ông ta chỉ chắp tay cực kỳ nhẹ mà nói. nghe danh đỗ hiền đệ đã lâu hôm nay gặp mặt cũng thấy là nho nhã kiệt xuất không phụ lời đồn trương duyên thưởng mặt mày lãnh đạm thì ngay cả nhan cửu độ đều đã nhìn ra trong lòng ông ta có hơi bất mãn nhưng cũng không muốn lại giới thiệu thay Đỗ mai nên liền cười nói đối với trương duyên thưởng không quấy giày trương huynh uống rượu chúng ta cũng đã đói bụng dứt lời ông ta dẫn Đỗ mai muốn vào trong phòng trương duyên thưởng lại đưa tay giữ lại mà bảo ta có chuyện quan trọng tìm ngài liệu có thể lưu lại một bước nói chuyện hay không Nhan Cửu Độ thấy vẻ mặt ông ta nghiêm túc, chứng thật là có chuyện lớn liền nói với mấy người thuộc hạ, các ngươi cứ đưa độ trung Thừa vào gọi món ăn, không cần nghĩ tiết kiệm cho ta, ta sẽ tới lập tức. Trương Duyên Thưởng lôi kéo ông ta vội vã đi tới một chỗ yên lặng, thấy xung quanh không có người liền nghiêm nghị bảo, hôm nay ở mấy nơi ta đều nghe thấy có người đàm luận về tiền trong tả kho mà lại nói không sai tí nào. Nhan Cửu Độ đột nhiên nhớ ra vừa rồi tại đại sảnh đường cũng có nghe thấy, liền gật đầu theo, ta cũng nghe được có người đàm luận. Đây là việc cơ mật mới của triều đình. Những dân chúng bình thường này làm sao lại biết được? Ta suy nghĩ mãi mà cũng không giải đáp được. Trương Duyên thưởng thấy nhan cửu độ cũng đã nghe nói chuyện này thì lại vội vàng tiếp. Nhan trung thừa có chỗ không biết, số tiền này trong tả kho cho đến buổi sáng hôm qua mới kiểm kê có được nên cực kỳ cơ mật. Ngay cả bẩm báo hoàng thượng đều vẫn còn chưa kịp nữa là. Những dân chúng thứ dân này làm sao mà biết? Nhan cửu độ do dự một lát liền nói. Có thể là người tham gia cùng kiểm kê về nhà tiết lộ cho gia nhân, cho nên bị truyền ra. Không có khả năng. Trương Duyên Thưởng Quả quyết phủ nhận số người tham gia cùng kiểm kê là có hơn 100 người, bọn họ chỉ biết đến kim ngạch từng bộ phận. Tổng ngạch chỉ có ta cùng hai vị thiếu khanh biết được, hơn nữa mọi người tối hôm qua lại kiểm kê vải lùa cả đêm, cũng không có ai về phủ. Đến bây giờ đều vẫn còn đang nghỉ ngơi trong kho, làm thế nào có thể truyền ra ngoài. Ta hoài nghi là chiều hôm qua ta viết tấu trương cho Hoàng thượng bị người tiết lộ. nhan cửu độ cả kinh cái này làm sao mà biết được bởi vì trong nội dung đàm luận của dân chúng trường an có ý nói tới cơ mật triều đình đang dự trữ lượng lớn vàng bạc đó cũng là điều bên trong tấu trương của ta có nhắc tới cho nên ta dám nói nhất định là tiết lộ từ chỗ nhận tấu trương nói tới đây trương duyên thưởng có hơi kinh hoàng mà bảo tiết lộ số tiền trong tả kho thì cũng thôi nhưng cơ mật dự trữ vàng bạc bị tiết lộ ra ngoài ắt phải kéo theo giá cả vàng bạc tăng gọn một khi hoàng thượng tức giận thì ai có thể gánh chịu được trách nhiệm này Chương 418, Chuyện lộ bí mật, 1, C. Cái này nhan cửu độ cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Ông ta trầm tư một lát liền nói, điều này chỉ có thể tra khởi từ trước đường đi của bản Tấu trương. Trước cứ tra hộ bộ, sau đó là môn hạ tỉnh, rồi tới trung thư tỉnh. Trải qua các nơi thì số người rất nhiều, xác thật rất khó tra rõ là do ai tiết lộ ra ngoài. Trương duyên thưởng thăm dò nhìn thoáng qua khắp hành lang rồi lập tức hạ giọng bảo, vừa rồi ta đã ngầm tra qua. bản tấu trương kia của ta tại tối hôm qua đã bị trung thư thị lang bùi già mang về trong phủ phê duyệt đây chính là tấu trương mật có áp triển làm sao mà ông ta có thể mang về trong phủ nhan cửu độ lập tức hiểu do ý tứ của trương duyên thưởng tìm chính mình để nói chuyện này ông ta là muốn buộc tội bùi già nhưng lại sợ hãi thế lực bùi ra liền để cho chính mình ra mặt tuy là nói như vậy nhưng việc này xác thật cũng là chức trách của mình nhan cửu độ do dự một hồi liền nói chuyện này sự tình quan trọng lớn Để tôi trở về thu thập chứng cứ thêm cho việc buộc tội. Trương Duyên Thường vui mừng. Ông ta vội vàng túi người hành lệ chuyện này liền nhờ và nhan trung thừa. Nếu có gì cần ta sẽ hết sức phối hợp. Nhan cửu độ cười khổ một cái. Có thể buộc tội bùi già mang mật tấu trở về phủ phê duyệt. Nhưng muốn chỉ trích hắn từ đó để lộ bí mật thì lại rất khó tìm ra chứng cứ trực tiếp. Dù sao tấu trương đã qua tay không chỉ một mình bùi già Trong lòng ông ta nặng nề mà đi trở về nhà thất. Trong phòng thức ăn đã dọn lên đủ. Mọi người đang vừa nói vừa cười. Nhìn thấy nhan cửu độ đi vào liền nhao nhao kêu phải phạt ông ta ba chén trước đã. Đỗ mai thấy nhan cửu độ vẻ mặt nghiêm nghị thì trong lòng không khỏi có hơi kinh ngạc. Liền vội vàng đứng dậy dừng mọi người lại rồi hỏi nhan cửu độ, cửu độ huynh, đã xảy ra chuyện gì? Ai? Đừng nói nữa. Nhan cửu độ khoát tay rồi thở dài một hơi mà bảo, trương sứ quân nói cho ta biết chuyện cơ mật số tiền triều đình có trong tả kho lại bị tiết lộ. Vừa rồi tại đại sảnh đường thì ta cũng nghe thấy nên thực sự không biết là ai tiết lộ cơ mật triều đình. Muốn ta giúp ngài một tay sao? Đỗ Mai khẽ cười hỏi. Nhan Cửu Độ đột nhiên tỉnh nộ trong tay Đô Mai đang nắm giám sát thất, cũng là tin nội vụ trước đây của Hoàng thượng. Chính mình như thế nào lại quên đi nguồn gốc này? Ông ta lập tức túm lấy tay Đỗ Mai vội la lên, chuyện này sự tình quan trọng lớn, tử Bình Huynh nhất định phải giúp ta lần này. Ăn cơm chưa xong, Nhan Cửu Độ cùng chúng quan viên ngự sử đài trở về Đại Minh Cung. còn đỗ mai thì ngồi xe ngựa đi về hướng hoàng thành sau khi tin nội vụ chính thức đổi tên là giám sát thất thuộc về ngự sử đài nha môn của nó cũng từ phường sùng nhân tạm thời chuyển đến hoàng thành chính thức treo biển hành nghề là giám sát thất giám sát lệnh là do ngự sử trung thừa đỗ mai đảm nhiệm phía dưới chia làm quân sát ti châu huyện ti cùng ba ti trông coi các đài tỉnh ti tên giống như ý nghĩa quân sát tin này giám sát hệ thống quân đội do trường hoán từ từ cải tiến chế độ của quân lũng hữu nên có tên là phủ binh Giám sát các tướng của phủ binh là do binh bộ tiến hành, còn quân sát ti của giám sát thất thì phụ trách giám sát mỗi vị tướng lãnh tiết độ biên phòng. Châu huyện ti để giám sát quan viên địa phương và các sự kiện trọng đại ở địa phương. Đài tỉnh ti chính là giám sát đủ loại quan lại của triều đình trung ương và các sự kiện trọng đại phát sinh ở Trường An. Khác với ngự sử đài công khai xét hỏi, phương thức giám sát của giám sát thất nằm ở chỗ hỏi ngầm. Nó là bổ sung cho ngự sử đài, hơn nữa số lượng người đông đảo. nếu như nói ngự sử đài tương đương với ủy ban kỷ luật hoặc là thanh tra hiện tại như vậy giám sát thất chính là cục an ninh quốc gia ngày nay đứng đầu ba ti đều là thị ngự sử hàm từ lục phẩm mặc dù phẩm bậc không cao nhưng quyền lực lại thật lớn có thể dùng tất cả thủ đoạn để thu hoạch tin tức nhưng có một nguyên tắc cũng không thể xúc phạm đó chính là bọn họ tuyệt đối không có quyền lực xử trí quan viên thu được bất cứ tin tức quan trọng gì đều phải báo lên cho ngự sử đài rồi do đỗ mai viết tấu chương buộc tội lại một mình trình báo chứng hoán sau đó do ý kiến phúc đáp của trương hoán mới giao cho lại bộ hoặc hình bộ xử trí người đầu tiên nhậm chức thị ngự sử của đài tỉnh ty đúng là phụ tá hoàng vân khanh của lý cầu rốt cục hắn đạt ý nguyện trở thành quan viên chính thức của triều đình mà không hề phải nằm vùng nữa cái này có ý nghĩa hắn có cơ hội điều chuyển tới ngự sử đài hoặc nhánh khác từ đó hoàn toàn cách biệt với việc ngầm trinh thám khí trời nóng bức hắn liền ở lì trong phòng làm việc để thẩm duyệt báo cáo của chi nhánh cấp nơi báo lên từ trong đó tách ra chuyện đại sự Sau khi tập hợp lại chuẩn bị báo lên đố mai, sau đó đem tất cả báo cáo giao cho để ra việc xử lý sắp xếp để làm rõ. Hôm nay trong báo cáo hắn rút ra hai việc khá quan trọng. Thứ nhất là sự kiện ở binh bộ xảy ra việc đánh nhau. Binh bộ viên ngoại lang vũ nguyên hành bị quang lộc tự thiếu khanh bùi minh diệu đả thương, nguyên nhân cụ thể đợi điều tra. Một việc khác chính là trong thành trường an lan truyền triều đình đang dự trữ lượng lớn vàng bạc làm cho giá cả vàng bạc tăng mạnh. Trong đó giá vàng chợ đen đã lên đến 18 quan một lượng. Giá bạc cũng đến 3 quan một lượng. Mỗi quầy đại châu báo trang sức và đồ trang sức ở chợ phía đông đều vội vàng đóng quầy. Do ảnh hưởng này, giá gạo cũng tăng lên một giá rất có thể sẽ kéo theo hiệu ứng các loại vật tư hàng hóa tăng giá. Hoàng Vân Khanh đang túi đầu viết báo cáo, đột nhiên cảm thấy gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì cũng không biết Đỗ mai đã vào phòng của mình bao lâu đang mỉm cười nhìn hắn. Hoàng Vân Khanh vội vàng đứng dậy thi lễ thuộc hạ không biết trung thừa đến, nên không đón được từ xa, xin trung thừa thứ tội. không cần khách khí ta cũng vì công vụ mà đến đố mai cười khoát khoát tay ông ta thấy bản trên có 72 bản báo cáo liền tò mò hỏi han hôm nay xảy ra đại sự gì hoàng vân khanh vội vàng đem báo cáo đưa qua thuộc hạ đang chỉnh lý thứ nhất là binh bộ viên ngoại lang vũ nguyên hành bị quang lộc tự thiếu khanh bùi minh diệu đả thương tại sao đố mai kinh ngạc hỏi han binh bộ cùng quang lộc tự nằm cách xa nhau khá xa hơn nữa cũng không có công vụ với nhau làm sao mà lại xảy ra mâu thuẫn nguyên nhân cụ thể còn không biết thuộc hạ đã sai người đi thăm dò. Nhất định phải tra được nguyên nhân cụ thể. Chuyện này đề cập đến bùi gian nên đố mai không dám kinh thường. Ông ta lại cầm một bản tấu trương khác rồi hỏi, còn có đại sự gì nữa? Chuyện thứ hai là trường ăn xảy ra một việc kỳ quái. Khắp đầu đường cuối ngõ đều lan truyền số tiền tồn trong tạ kho, lại còn lưu truyền triều đình đang dự trữ lượng lớn vàng bạc, làm cho giá cả vàng bạc tăng mạnh, lại còn lan đến giá gạo. Ta chính vì chuyện này mà đến, chuyện này sự tình quan trọng. Chúng ta nhất định phải tra rõ nơi phát ra tin tức. Đố Mai đưa một tờ giấy cho Hoàng Vân Khanh, hạ giọng bảo, ngự sử đài hoài nghi tin tức có thể là chuyển ra từ người đó. Ngươi phải phái thủ hạ đắc lực có khả năng cao nhất đi tra rõ chuyện này. Hoàng Vân Khanh tiếp nhận tờ giấy hơi hơi mở ra, chỉ thấy bên trong viết hai chữ, đùi giả. Đêm, một chiếc xe ngựa cấp tốc chạy nhanh đến rừng ở trước cửa nhàn phủ. Đố Mai từ trong xe ngựa đi ra chắp tay đứng ở trước bậc thang. tuy tùng của ông bước nhanh lên bậc thang nói vài câu cùng người gác cổng chỉ chốc lát cửa bên cạnh mở ra quản gia nhan phủ cung kính đưa đỗ mai vào bên trong phủ đi vào thư phòng nhan cựu độ đỗ mai đem một bản báo cáo đặt ở trên bàn cười nói đúng như cửu độ huynh phán đoán việc tiết lộ cơ mật tả kho quả nhiên là thai họa bởi bùi ra đem tấu trương mang về phủ phê duyệt nhan cựu độ vui mừng giơ ngón tay cái lên khen thuộc hạ của tử bình thật là lợi hại nhanh như vậy liền có được tin tức thật không hổ là thi nội vụ Mục tiêu chính xác nên tự nhiên thành công dễ dàng. Đỗ Mai giao báo cáo cho ông ta cựu độ huynh nhìn đi. Nhan cựu độ mời Đỗ Mai ngồi xuống, lại sai người dâng trả, lúc này mới mở báo cáo ra. Chuyện phát sinh vào tối ngày hôm qua, Bùi Già tự tiện đem một nhóm tấu trương mang về trong phủ thẩm duyệt, trong đó liền bao gồm tấu trương mật của trương duyên thưởng về số tiền có trong tạ kho. Trong quá trình thẩm duyệt hắn nhất thời cao hứng để cho thị thiếp đọc hộ hắn, Kết quả thị thiếp của hắn đêm đó liền đem cơ mật về việc triều đình đang bí mật dự trữ vàng bạc nói cho anh của mình. Anh của nàng ta kinh doanh một quán trà lâu tại chợ phía Đông nên lập tức liền đem tin tức phát tán đi, nhanh chóng truyền khắp toàn thành. Đọc xong, Nhan Cửu Độ gặp báo cáo lại, lạnh lùng bảo, tự tiện đem tấu chương giấu mật mang về phủ đã là vi phạm nội quy, lại còn để người nhà xem làm cho cơ mật trọng đại bị tiết lộ. Tội này không thể dễ dàng tha cho. Chương 419, chuyện lộ bí mật, 2 Ông ta lại giao báo cáo cho Đỗ Mai phần tấu trương buộc tội này liền để tử bình chấp bút đi. Đỗ Mai lại cười rồi đẩy báo cáo trở về đâu dám, lần này là ta giúp ngài, cửu độ huynh có thể nào nói không giữ lời. Cung kính không bằng tuân mệnh. Ta đây liền đa tạ tử bình huynh, mời. Nhan cửu độ đứng lên thi lễ, ông ta lập tức nhặt báo cáo rồi nói quả quyết, hiện tại ta liền viết tấu trương buộc tội, ngay trong đêm đưa cho bệ hạ. Cuộc sống đế vương hơn nửa tháng làm cho trương hoán đã dần dần thích ứng nhịp điệu của nó. Mỗi ngày hắn đến Ngự Thư Phòng đã không hề để tất cả thời gian đều dùng vào việc phê duyệt tấu chương nữa. Tiếp kiến trọng thần, điều động quân đội, thay đổi nhân sự, đại xá thiên hạ, sát phong hoàng hậu, một loạt chuyện quan trọng cũng chờ được hắn xử lý và chuẩn bị. Mỗi ngày hắn đều bận rộn khác thường, chỉ có lúc ăn cơm chiều thì mới có thời gian ở chung cùng người nhà. Sau đó tiếp tục đến Lân Đức Điện phê duyệt tấu chương. Mà từ hơn nửa tháng trước, sau khi nói chuyện với Bình Bình thì hắn liền hạ lệnh giám sát thất tiêu hủy tất cả về tài liệu về án thích khách. không cho phép bất luận kẻ nào nhắc lại chuyện này. Cái án tử này dường như cứ như vậy không một tiếng động mà biến mất. Phê duyệt tấu trương phần lớn hắn tiến hành vào buổi tối. Những tấu trương không có dị nghị bất đồng thì sau khi hắn phê liền lệnh cho tiểu hoạn quan đem một lượng lớn trong đêm đưa ra khỏi cung, giao cho trung thư xá nhân đang trực để sáng sớm ngày hôm sau liền có thể soạn chỉ phát đi. Trong thư phòng lân đức điện ngọn đèn đêm dịu, trên màn cửa sổ bằng lụa mỏng có thể nhìn thấy bóng dáng trương hoán đang túi đầu bước đi thong thả. Thỉnh thoảng hắn lại ngồi xuống múa bút thành văn. Giờ phút này Trương Hoán đã bận rộn sắp nửa canh giờ. Trên bàn trong thư phòng vẫn còn còn lại hai tập tấu trương xếp cao chưa phê. Lúc này, hai tên tiểu hoạn quan đang trực cầm hộp tấu trương vội vã đi vào thư phòng. Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay Trung Thư tỉnh đưa tấu trương tới. vậy hạ. Tấu trương buổi tối đã đến. Hoạn quan an trung thuận đem đến mục lục tấu trương. Trương Hoán uống một ngụm trà. Lúc này mới cầm lấy mục lục tấu trương nhìn kỹ. Hắn có thói quen trước hết liếc liếc mắt xem con số cộng lại ở góc phía dưới bên phải mục lục. Tổng cộng có 126 bản. So sánh với hôm qua thì nhiều hơn một quyển. Nhưng đây mới chỉ là lần thứ ba trong hôm nay đưa lên. Lúc sáng sớm và giữa trưa đã đưa lên hai lần. Nhất là tấu chương lúc chưa gần như đạt đến 200 bản. Trương hoán mỗi ngày đều phải phê duyệt hơn 400 bản tấu chương. Lại còn có tứ quỹ gửi tới lượng lớn thư khiếu nại. Trước khi chính thức thành lập Hàn Lâm Viện thì quả thực hắn thấy hơi quá tải. lẽ ra kỳ thật rất nhiều tấu trương cũng không cần phải đưa tới cho hắn tự mình phê duyệt đại đường trăm năm qua vẫn luôn có một bộ chế độ đầy đủ mà nghiêm mật về việc trình báo và xét duyệt các địa phương cùng mỗi khâu khi báo lên những việc quan trọng đều phải trải qua tầng tầng phê duyệt giống như lúc trước phải thông qua thượng thư tỉnh để chuyển đến môn hạ tỉnh từ môn hạ tỉnh sau khi xét duyệt đồng ý lại giao cho trung thư tỉnh trình xin ý kiến hoàng đế phê duyệt nếu như chuyện không lớn cũng có thể do trung thư tỉnh trực tiếp trả lời ý kiến mà không cần trình đưa hoàng đế Nhưng một lượng lớn phúc đáp của Trung Thư tỉnh vẫn phải lại giao cho môn hạ tỉnh để sau khi xem xét mới có thể phát đi. Loại chế độ trình báo này kỳ thật chính một loại biểu hiện cụ thể của hệ thống theo dõi quyền lực. Từ chế độ đó có thể thấy được là kỳ thật hoàng đế cũng khá bị động. Chuyện quyết định có báo lên hay không là do Trung Thư tỉnh quyết định. Rất nhiều chuyện hoàng đế cũng không thể biết. Đương nhiên, để phòng ngừa có sự kiện quan trọng bị giấu diếm thì lại đặc biệt thiết lập ngự sử đại để buộc tội quan viên không làm hết chức trách. Mà khi Trương Hoán vừa mới đăng cơ nhờ dùng sức mạnh, quyền lực của tướng quốc tương đối mà nói liền rất yếu ớt. Rất nhiều chuyện bùi hưu cũng không dám tự tiện làm chủ bèn dứt khoát việc lớn việc nhỏ đều báo toàn bộ lên cho Trương Hoán khiến cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Mục lục tấu Trương là do Trung Thư xá nhân hàn dũ soạn thảo, suy nghĩ vô cùng cẩn thận. Cứ theo lục bộ mà nhất loạt phân loại. Trương Hoán tiện tay đính thêm thẻ chữ lên trên để tiểu hoạn quan trả lại cho Trung Thư tỉnh. 126 bản tấu trương lại được thu xếp chỉnh tề thành ba chồng đặt ở trên một cái đôn nhỏ ở bên cạnh. Trương Hoán liếc liếc mắt mà không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, xem ra hôm nay lại phải thức đêm. Đông Phương Ái Khanh, buổi tối hôm nay chỉ sợ chấm không cách nào kết thúc, Ái Khanh sớm đi về nghỉ ngơi đi. Trong gian nhỏ bên cạnh hắn, khởi cư lang Đông Phương Vân cũng đã ngồi an vị từ sớm. Hơn nửa tháng sớm chiều ở chung, quan hệ của hắn cùng Hoàng Thượng đã chuyển thành tương đối hòa hợp. Hoàng thượng sáng sớm nghỉ ngơi ăn điểm tâm thì đều sai người đưa cho hắn một mầm, nhưng cũng không tỏ vẻ hoàng thượng là đang quay dày hắn ghi chép. Đông Phương Vân biết, đây kỳ thật là một loại quan tâm của hoàng thượng đối với hắn. Mặc dù mỗi ngày hắn làm việc cực kỳ khổ cực, nhưng trong lòng của hắn lại vô cùng thoải mái. Có thể ghi chép lời nói và việc làm của một vị hoàng đế chăm chỉ, đối với một người sử quan mà nói là một loại may mắn lớn lao. Nghe thấy hoàng thượng lại muốn thức đêm, Đông Phương Vân cảm động hết sức. Lúc này hắn bèn cao giọng nói. đã tạo bệ hạ quan tâm, thần không dám không làm tròn trách nhiệm, xin nguyện thức cùng bệ hạ đến khi trời sáng. Bên này trương hoán cũng lắc lắc đầu đồng tình, xem ra ngày mai cần phải thương lượng cùng thôi ngụ để lại tuyển hai người khởi cư lang. Hai tên hoạn quan đã xếp chồng xong xuôi tấu trương, tiện tay lại lấy ra một quyển sổ con từ cái hộp trình cho trương hoán bệ hạ. Đây là sổ con mà ngự sử đài chuyển đến lúc chiều. Sổ con của ngự sử đài được trực tiếp trình cho trương hoán. Mặc dù vắng mặt hàn rũ trong mục lục. Nhưng đó cũng là sổ con mà Trương Hoán cảm thấy hứng thú nhất. Vì thế không nhất định ngày ngày phải có nhưng hắn mỗi ngày đều chờ đợi, hôm nay cho tới bây giờ mới có một quyển đến. Trương Hoán lập tức tiếp nhận, góc dưới bên trái sổ con có chữ ký của Đô Mai. Xem ra nhất định là giám sát thất đã phát hiện được gì đó. Trương Hoán đầy hứng thú mở tấu trương ra trong tấu trương có giải thích một việc phát sinh buổi sáng hôm nay. Binh bộ ti làng Trung Tôn Tiến Phương hôm nay tới trễ nửa canh giờ bị viên ngoại lang Vũ Nguyên Hành bắt được tại cửa lớn của binh bộ. Tôn Tiến Vương xin tha nhưng bị cự tuyệt. Vừa lúc đó Quang lộc tự thiếu Khanh Bùi Minh Diệu đi ngang qua đây, bèn lợi dụng thân phận quốc cứu xin hộ cho Tôn Tiến Vương. Kết quả cũng bị Vũ Nguyên Hành cự tuyệt. Bùi Minh Diệu thẹn quá thành giận, không chỉ có nhục mạ Vũ Nguyên Hành mà còn xuống tay đánh người, kết quả Vũ Nguyên Hành bị gãy một cái xương sườn. Hơn nữa Bùi Minh Diệu trước binh bộ còn tự phụ kêu gào hắn đường đường là quốc cứu. Thang khốn. Trương Hoán còn chưa đọc xong đã giận dữ quăng mạnh tấu Trương đi ra xa, lửa giận trong lồng ngực thoáng chốc giấy lên hừng hực. Hắn hận nhất là có người dựa vào quan hệ với mình để ỷ thế hiếp người. Trước đây nhà của hắn có quy chế nghiêm khắc, nghiêm cấm gia nhân hoành hành ở lũng hữu. Nếu có người dám vi phạm thì sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Chuyện này là loại tiền lệ chưa từng có. Hiện tại hắn đăng cơ còn chưa đến một tháng mà liền xảy ra chuyện như vậy, lại còn là bùi minh rượu, ông anh vợ mà hắn vẫn luôn không thích. Xin bệ hạ bất giận. An Trung Thuận hầu hạ ở một bên chưa bao giờ thấy trương hoán nổi cơn giận lớn như thế thì sợ đến vội vàng quỳ xuống. Trưng Hoán chậm rãi ngồi xuống, hắn cố gắng khắc chế cơn tức giận của mình. Hắn từ từ ý thức được thân phận của mình đã không còn giống như trước kia. Mỗi tiếng nói cử động của hắn đều sẽ thành khuôn mẫu cho con cháu đời sau. Một lần hắn tức giận, thậm chí một lần xử trí theo cảm tính đều sẽ gây ra một lần thai nạn cho đại đường. Ánh mắt của hắn rơi vào một bức tranh chữ treo trên tường đối diện, thận nộ, cẩn thận khi giận. Đó là một bức tranh chữ mà ông ngoại nhan chân khanh của bùi vánh năm đó đã đưa cho hắn. khi đó hắn không để ý lắm đến lời khuyên này, nhưng hiện tại hắn mới thật sự chú ý mà cảm nhận được một phần thâm ý của nhan chân khanh. Nhặt tấu trương hộ chấm lên đi. An Trung Thuận thấy lửa giận của hoàng thượng có hơi giảm xuống liền bước lên phía trước nhặt tấu trương lên rồi để lại trên ngự án. Trương Hoán lại mở tấu trương ra một lần nữa, lại nhìn từ góc độ khác để xem lại chuyện này. Lần này hắn nhìn chính là vào Vũ Nguyên Hành. Hắn gần như đã quên đi chuyện ban đầu mời Vũ Nguyên Hành làm binh bộ giám sát, nhưng Vũ Nguyên Hành vẫn cẩn thận thực hiện chức trách của mình. Không ngại đắc tội với quan trên và thế lực quyền quý to lớn. Đúng là bùi minh Diệu xấu xa đã làm nổi bật sự trung trực của Vũ Nguyên Hành. Từ điểm này thì hắn hẳn là còn phải cảm tạ bùi minh Diệu, Nhờ đó mới để chính mình thấy được một người chính trực có khả năng trọng dụng. Chương 420, Chuyện lộ bí mật, 2, B. Trương hoán cầm bút son phê vào góc trên bên trái tấu chương buộc tội của Đỗ mai bốn chữ, xử lý nghiêm khắc rồi tiện tay đặt sang một bên. Dựa theo lệ cũ đã định của đại đường. Bùi Minh Diệu lục mạ quan trong chiều tại Hoàng Thành đồng thời đã thương người, hơn nữa còn liên quan đến gây trở ngại công vụ. Nếu như Trương Hoán không hỏi thì có lẽ Lại Bộ thực sự không giải quyết được gì vì phải xét đến thân phận quốc cứu của hắn. Nhưng hiện tại Trương Hoán trực tiếp hỏi đến, Lại Bộ liền chấp hành chế độ trách nhiệm không hơn không kém. Bùi Minh Diệu bị Lại Bộ khảo sát xác định là thất đức và làm việc thiên tư gây rối kỷ cương, không chỉ có phải phát đồng, mà còn cần giáng một cấp. Nếu như tính chất nghiêm trọng còn có thể trực tiếp bãi quan. Trương Hoán mới xong việc này thì đột nhiên, ngoài cửa vọng vào một chàng tiếng bước chân dồn rập. Một tên tiểu hoạn quan bước nhanh đi vào bẩm báo, "Bệ hạ, ngự Sử Nhan trung thừa cầu kiến khẩn cấp." Trương Hoán ngẩn ra, muốn như vậy mà Nhan Cửu Độ đến tìm hắn, chẳng lẽ lại xảy ra đại sự gì đây? Kinh ngạc chỉ chốc lát rồi hắn liền ra lệnh, tuyên chỉ cho ông ta yết kiến." "Tuân chỉ." Chỉ chốc lát, Nhan Cửu Độ có tiểu hoạn quan dẫn đường vội vã đi vào bên trong thư phòng Trương Hoán, không người thi lễ rồi nói, "Thần Nhan Cửu Độ tham kiến bệ hạ." nhan cựu độ là cậu của bùi Ánh, cũng coi như trưởng đối của trương hoán trương hoán cười cười liền lấy vẻ mặt ôn hòa nói với ông ta nhan trung thừa muộn như vậy mà tìm tìm chấm vậy xảy ra đại sự gì thần muốn buộc tội trung thư thị lang bùi già nhan cựu độ lấy ra tấu trương buộc tội rồi cao giọng nói bùi ra tự tiện mang tấu trương mật có dấu triện về phủ phê duyệt lại lén cho thị thiếp độc, làm cho tiết lộ cơ mật quan trọng của triều đình hiện tại đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng dứt lời ông ta nâng cao trương buộc tội rồi dùng hai tay đưa tới tiểu hoạn quan tiếp nhận sau đó chuyển trình cho trương hoán lại là bùi ra. không đợi nhìn số con sắc mặt trương hoán liền đã lạnh xuống rồi hắn không nói một lời mở tấu trương buộc tội ra xem xét cẩn thận sắc mặt cũng càng ngày càng xa sầm ánh mắt phảng phất như đông lạnh thành băng xương không nói đến bùi già tiết lộ cơ mật trọng đại làm tổn hại nghiêm trọng đến kế hoạch của hắn phát hành tiền giấy chỉ riêng việc tự tiện mang tấu trương về phủ đủ khiến cho hắn căm thù đến tận xương thủy Một người vô cớ đi muộn hoặc nghỉ làm, một người mang công văn về phủ xử lý, hai việc này đều là thói quen quan trường trước đây khi Bùi Tuấn chủ trì đã lưu lại, rất có thể sẽ tạo thành việc làm không tốt. Đây là điều mà hắn quyết không thể dễ dàng tha thứ. Ngay ngày thứ ba hắn đăng cơ liền đã tuyên bố nghiêm khắc giữ kỷ cương triệu chính, hiện tại mới hơn nửa tháng Bùi Già liền gây án ngược lại. Cũng không thể nói hắn cố ý mà là phải nói Bùi Già căn bản không có coi thánh dụ của Trương Hoán là phải chấp hành. Tình hình chuyện này có khả năng là thật sao? ý tứ của chấm là liệu có chứng cớ xác thực không trương hoán gập tấu trương lại rồi hỏi lạnh lùng nhan cửu độ đã cảm nhận được trương hoán coi trọng đối với chuyện này thì trong lòng ông ta mừng thầm bèn vội vàng đáp khởi bẩm bệ hạ chuyện này là thần mượn lực lượng của giám sát thất đã tra được ngọn nguồn tiết lộ cơ mật là em ruột của ái thiếp đùi già tên là trần tứ lang trước mắt hắn đã bị giám sát thất không chế chứng cơ vô cùng xác thực làm tốt lắm trương hoán gật đầu chuyện này chấm đã biết sáng sớm ngày mai chấm sẽ lại xử lý chuyện này Nhan Trung Thừa khổ cả rồi. Trương Hoán tiện tay lấy ra một khối ngọc Tỳ hưu hình vuông làm cái chặn giấy trên ngự án đưa cho Nhan Cửu Độ mà bảo, khối ngọc Tỳ hưu chặn giấy này chấm liền thưởng cho khanh. Nhan Cửu Độ kinh hãi, vội vàng xua tay bẩm, bệ hạ, đây là thần làm theo chức trách, đâu dám được thưởng. Chấm biết, chấm tán thưởng không chỉ là chuyện này, mà là khanh không hãi sợ quyền quý, có tinh thần thiết diện vô tư. Chấm thưởng cho khanh là vì cái này, hy vọng khanh cũng như con Tỳ hưu này, giúp chấm ngăn trận tà khí trong triều. nhan cửu độ cây mũi, ông ta chậm rãi quỳ xuống, hai tay tiếp nhận khối ngọc Tỳ hưu mà trương hoán ban cho rồi nói nước nở, thần tuyệt không phụ thánh nhân của bệ hạ. Ngự thư phòng của lân đức điện đèn sáng suốt một đêm, bóng dáng trương hoán thỉnh thoảng xuất hiện tại màn cửa sổ bằng lụa mỏng. hắn khi thì túi đầu do dự, khi thì ngửa đầu nghĩ lâu, mai cho đến chân trời phía đông hiện ra một ánh bình minh thì rốt cục hắn mới phê duyệt xong toàn bộ tấu trương rồi gục xuống bàn nhỏ ngủ nửa canh giờ. khi cửa sổ phía đông chiếu vào những tia sáng ngũ sắc. Lão hoạn quan chu quang huy mới không thể không đánh thức hắn bệ hạ giờ mau đã đến nên chuẩn bị vào chiều trong đôi mắt trương hoán đầy tơ máu hắn mệt mỏi vươn lưng một cái mà hỏi hoàng hậu có thể có điều gì muốn khanh nói cho trẫm hoàng hậu nương nương xác thật có chuyện muốn lao nô nói cho bệ hạ người hy vọng bệ hạ có thể yêu quý thân thể thời gian còn nhiều trẫm đã biết trương hoán đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện hắn lập tức bước nhanh đi tới gian nhỏ bên cạnh rồi đẩy ra một khe cửa nhỏ chỉ thấy đông phương vân đang nằm ngửa trên mặt đất lưng hơi vặn chéo, một tay vẫn còn cầm bút, miệng há hốc thật to để lộ ra một đôi răng cửa lớn và nóng, trông giống như một pho tượng không hề nhúc nhích. Trương Hoán cười lắc đầu, lại chậm rãi đóng cửa lại, quay đầu căn dặn An Trung Thuận để ông ta ngủ một chốc, đợi lát nữa dùng xe ngựa đưa đến ngự thư phòng của trẫm. đa tạ bệ hạ quan tâm, thân không có gì đáng ngại. trong phòng vọng ra một tiếng động, Đông Phương Vân đã tỉnh. chả mấy chốc, mấy người cung nữ mang nước rửa mặt tới. hôm nay vẫn còn sớm. Trương Hoán liền rửa mặt qua trong thư phòng, lại thay đổi trang phục. Lúc này mới lên xe đi về hướng Tử thần Các. Đông Phương Vân cũng cưới một cỗ xe thường khác đi theo ở phía sau. Trong xe ngựa Trương Hoán vừa ăn điểm tâm, vừa xem kỹ lại một lần nữa tấu chương buộc tội của Nhan Cửu Độ. Phải nói bây giờ còn chưa tới lúc động lớn tới bùi gia, ngôi vị hoàng đế của hắn còn chưa vững chắc, rất nhiều chuyện đều còn phải dựa vào bùi gia toàn lực ủng hộ. Nhưng bùi gia tự tiện mang tấu chương về phủ phê duyệt làm cho cơ mật triều đình bị tiết lộ ra ngoài. chuyện này lại phải nghiêm trị muốn mượn chuyện này để kiên quyết ngăn ngừa việc như vậy lại phát sinh lần nữa vậy thì làm như thế nào mới có thể chọn về đây trương hoán vén màn xe ra một luồng gió tươi mát thổi vào mặt hắn đột nhiên nhớ tới bùi minh viễn theo tính toán thì hắn hẳn là đã trở về bùi minh viễn trở về cũng có ý nghĩa cuộc tranh giành ra chủ bùi ra sắp sửa gây cấn khi trương hoán gặp tấu trương lại nhắm mắt lại nằm trên đệm mềm thì trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện xưa trai cỏ tranh nhau vào tới ngự thư phòng An Trung Thuận đang thu xếp mấy tên tiểu hoạn quan chuẩn bị đem một lượng lớn tấu trương trương hoán đêm qua phê duyệt đến Trung Thư tỉnh. Trương hoán lập tức gọi ông ta đến khanh đi một chuyến tới Trung Thư tỉnh, thay chấm đưa cái này cho bùi tướng quốc. Trương hoán giao tấu trương buộc tội của nhan cửu độ tới mà dặn dò ông ta, nhớ lấy, nhất định phải giao cho tận tay ông ta, rồi trực tiếp nói cho ông ta biết là chấm đưa ông ta. An Trung Thuận đồng ý một tiếng. Tiếp nhận Tấu Trương vừa muốn đi thì Trương Hoán đột nhiên lại gọi lại khi Khanh trở về thì thuận tiện tuyên gọi đoạn thị lang ở binh bộ tới đây cho chấm. Binh bộ thị lang đoạn thăng vân này là con của đoạn tu thực. Lần này trong tập đoàn lý miễn bị giết hại thì đoạn tu thực là người duy nhất được bỏ qua. Trương Hoán nhớ lại tình cũ năm đó mà đặc xá hắn, không truy cứu hắn tội cung cấp thân binh, nhưng đồng thời cũng miễn trước an bắc đại đôi hộ của hắn, lệnh hắn phải dưỡng bệnh tại kinh thành. nhưng đối với hai đứa con trai của hắn là Đoạn Thăng Vân cùng Đoạn Chi Vân thì Trương Hoán lại trọng dụng như thường. Đoạn Thăng Vân từ công bộ thị lang chuyển sang làm binh bộ thị lang, Đoạn Chi Vân thăng lên xa Châu đô đốc kiêm thứ sử đôn hoàng chỉ huy 5.000 quân đầu lô canh biên hải. An Trung Thuận nhận khẩu dụ của hoàng thượng rồi vội vã đi. Lúc này trên ngự án của Trương Hoán lại chất đống hơn 100 trăm bản tấu chương. Hắn đành phải cười khổ một tiếng rồi mới cầm lấy một quyển. Lúc này một tên tiểu hoạn quan vội vã chạy tới bẩm báo khởi bẩm bệ hạ. cựu tướng quốc thôi viên đang cầu kiến ở bên ngoài cung thôi viên nghe được tên này trong đôi mắt trương hoán chỉ một thoáng xuất hiện luồng sát khí lạnh thấu xương nhưng lập tức lại biến mất không dấu vết mà khôi phục sự bình thản và trầm tĩnh trước sau như một hắn lập tức hạ lệnh cho thị vệ bên người thôi các lao đi đứng bất tiện các ngươi mau đi hỗ trợ vài tên thị vệ lĩnh mệnh nhanh chân liền nhằm hướng ngoài điện chạy đi chỉ chốc lát thôi viên ngồi ở trên một cái giường mây được mang đi vào ông ta vừa vào cửa liền cao giọng nói vậy hạ Lão thần không thể lễ bái, xin bệ hạ thứ tội. Trương Hoán liền bước lên phía trước, lôi kéo tay Thôi Viên mà nói ấy nấy, hẳn là chấm nên đi thăm hỏi các lão, là chấm thất lễ. Chương 421, Hạng trang mua kiếm. Bệ hạ là vua của một nước, đêm ngày vì nước làm việc vất vả. Thần là một ông lão sắp xuống mồ cũng không có tác dụng gì, làm sao lại khiến bệ hạ từ bỏ quốc sự tới thăm? Thôi Viên nói những lời này thì khí thế thấp phần, xóa đi hết bộ dáng bệnh trạng ở mức ban đầu. Hiện tại thần sắc hưng hào, Thân thể cũng mập ra rất nhiều. Ngoại trừ đi đứng không nổi ra thì so cùng trước kia cũng không có gì khác nhau. Đâu có gì là ông láo sắp xuống mổ. Trương hoán cười nhạt, lập tức sai người dâng trà cho thôi viên. Hắn lại ngồi trở lại vị trí, chỉ chỉ đóng tấu trương trên bàn mà cười khổ một tiếng rồi nói. Chấm mỗi ngày đều phải phê duyệt 400-500 bản tấu trương. Rất nhiều việc nên do tướng quốc xử lý đều hết thể đưa cho chấm. Mỗi ngày ngoài ăn cơm ra thì chỉ nhìn tấu sớ, thật sự là mệt nhọc không chịu nổi. Có lúc chấm liền suy nghĩ. Nếu như thôi các lao có thể tái xuất, thì chấm cũng có thể thoải mái mà đi săn thú, ở cùng người nhà nhiều hơn. Trong mắt thôi viên hiện lên một tia sáng kỳ dị, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Cùng với thân thể biến chuyển thật tốt, lại làm tướng quốc vẫn luôn là điều ông tha thiết ước mơ. Nhưng thân thể ông tàn tật, cũng không thể bảo ông ngồi liệt ở trên giường mây mà đi với triều đình. Cho nên giấc mộng tướng quốc của ông cũng thật sự chỉ có thể xuất hiện ở trong nộng. Hiện tại trương hoán đưa ra chuyện này cũng chỉ là nói qua mà thôi. vậy Từ xưa các bậc đế vương cần cụ với chính sự đều là vô cùng vất vả, cho nên mới cần một người hoàn thiện chế độ chính vụ để giảm bớt vất vả cho hoàng đế. Tướng quốc kỳ thật chính là giúp đỡ, đại đường ta từ thời Thái Tông nổi lên đã lập ra nhiều cách chế tài tướng quyền. Thứ nhất là đề phòng một tể tướng chuyên quyền, thứ hai là tiếp thu ý kiến mọi người để giảm bớt việc một tể tướng lộng quyền sai lầm. Hoàng đế chỉ để ý đại sự, nắm giữ phương hướng của nước, nếu việc gì cũng phải tự làm lấy thì chưa chắc đã là cái phúc của quốc gia. mặc dù như thế, hoàng đế bệ hạ cũng vẫn cực kỳ vất vả. hơn nữa quốc gia đại sự cũng không có khả năng chu toàn mọi mặt, cho nên cần lại thiết lập hàn lâm để cố vấn cho hoàng đế. hiện tại bệ hạ có khả năng vất vả nhất thời, nhưng quyết không thể vất vả một đời. cựu thần hy vọng bệ hạ lấy xã tắc làm trọng, ủy quyền thích hợp cho tướng quốc, lại thiết lập hàn lâm viện, lấy việc tuyển anh tài thiên hạ gia nhập nội các. khi đó bệ hạ không chỉ có dễ dàng rất nhiều, thậm chí có thể tự mình tuần tra thiên hạ để đích thân nghe thấy dân ý của trăm họ. Đó là lời can gián của cựu thần, mong bệ hạ nghĩ lại. Trương Hoán yên lặng gật đầu, thôi viên mặc dù là vì lợi ích của gia tộc mà không chừa thủ đoạn nào, nhưng hiện tại những điều ông ta nói chứng thật là lời và ngọc. Những điều ông ta khuyên can cũng là việc mà Trương Hoán một mực suy nghĩ. Sở dĩ có trinh quán đại thịnh chính bởi vì có một người với lòng dạ rộng lớn, biết nghe lời khuyên như Lưu Thái Tông Hoàng đế. Nhưng nếu truy theo cội nguồn thì tùy văn đế biết nhìn xa trông rộng càng là không thể không có công. Dường như sắp trở thành một vị có thể sánh vai cùng Thái Tông Hoàng đế, mới chỉ vẹn vẹn cần cù với chính sự là còn lâu mới đủ. Thậm chí chính như Thôi Viên nói, việc gì cũng phải tự làm thì trái lại còn là cái họa cho quốc gia. Một quyền lực hoàn thiện thì hệ thống khống chế lẫn nhau mới là điều cần ở tầng thứ nhất, cái này có ý nghĩa nếu dám vị quyền, có gan để tướng quyền áp chế quân quyền. Muốn lấy xã Tắc Thiên Thu muôn đời làm trọng, cần suy nghĩ đến việc trong con cháu đời sau có thể sẽ xuất hiện hôn quân. Quyền lực của Hoàng đế tuyệt không thể bành trướng vô hạn, trái lại, chỉ cần cầm thật chặt quân quyền thì cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện việc tướng gian có thể xoan ngôi. Nghĩ vậy, Trương Hoán mỉm cười bảo, lời thôi các lão khuyên can chấm đón nhận, kỳ thật chấm đã suy nghĩ chuyện này. Hàn lâm viện chấm đã sai người tu sửa. Sau khi khi mở khoa thi thì chấm sẽ bắt tay vào chọn lựa nhân tài. Hiện tại chấm vẫn còn có một việc muốn hỏi các lão. Lao thần không dám. Xin bệ hạ cứ việc bảo ban. Trương Hoán do dự một lát liền nói. Trâm quyết định hủy bỏ chế độ môn ấm. Không biết các lao cho là hiện tại thì thời cơ có thích hợp hay không. Thôi viên im lặng. Mặc dù đây là điều có trong dự liệu của ông ta, nhưng không nghĩ lại tới nhanh như vậy. Chứ hoán thành công cũng không phải là kết quả của việc cân bằng lợi ích mấy tập đoàn. Hắn là tự mình với thực lực mạnh mẽ đi bước một lên ngôi. Vì thế đương nhiên để trừ bỏ lợi ích thế gia hắn cũng sẽ không có bất cứ kiêng rẻ gì. Nếu như nói hạn chế ruộng đất là hắn đang tước đoạt máu thịt của thế gia. Vậy hủy bỏ chế độ môn ấm chính là bẻ gãy bộ khung của thế gia. Từ góc độ quốc gia suy nghĩ thì ông ta tán thành quyết định của Trương Hoán. Nhưng suy nghĩ cho gia tộc thì ông ta lại hy vọng cái ngày đó sẽ tới chậm hơn một chút. Thôi viên do dự hồi lâu không nói gì. Trương Hoán về chuyện này tất nhiên là đã quyết định. Hỏi chính mình chỉ là muốn thử dò xét liệu mức độ phản đối của mình mà thôi. Ông ta đột nhiên cười cười bảo, kỳ thật chế độ môn ấm bắt đầu, con cháu quan lại cũng đa số là người có tài trong giới kẻ sĩ. cho dù tham gia khoa cử cũng chưa chắc không thể trúng bảng cựu thần ủng hộ quyết định của bệ hạ mấu chốt không phải ai có thể trúng bảng mà là muốn thành lập một chế độ công bình trương hoán vô tay cười to mà khen liên tục lời nào của các lão cũng đều như vàng ngọc chấm xin thụ giáo bầu không khí trong ngự thư phòng cực kỳ nhẹ nhõm trương hoán nhìn qua đồng hồ cắt tính ra được đùi hữu cùng đoạn thang vân cũng sắp đến liền mỉm cười bảo các lão hôm nay tới tìm chấm là có chuyện gì đó lao thần là đặc biệt đến làm ai Thôi viên nhẹ nhàng nuốt dâu cười nói, bệ hạ chính miệng đã đồng ý lấy thôi tuyết trúc làm phi. Bệ hạ là vua của một nước, hôn nhân đại sự cũng không thể nói không giữ lời. Trương Hoán nhìn Thôi viên cười mà không nói, cũng không cự tuyệt, cũng không đồng ý lấy thôi tuyết trúc cũng có thể, nhưng điều kiện gì? Hắn tin tưởng Thôi viên là một người thông minh. Quả nhiên, Thôi viên có vẻ như sớm có chuẩn bị, ông ta thấy Trương Hoán cười mà không nói thì biết Trương Hoán đang đợi điều kiện của mình. chấm tư chỉ chốc lát. Rốt cục ông ta từ từ nói ra quyết định suy nghĩ đã lâu. Nếu như bậy hạ tán thành nạp tuyết trúc làm phi, thôi ra nguyện bỏ ra chín vạn khoảnh ruộng làm của hồi môn cho nàng. Thôi viên đã đi, chưng hoán như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn bát tự thiếp, ngày sinh, của thôi tuyết trúc ở trên ngự án. Mặc dù mục đích của thôi viên là cực kỳ rõ ràng, nhưng nếu như có thể từ đó giải quyết vấn đề ruông đất còn lại của thôi ra thì vị tất không thể suy nghĩ. Nòng cốt thuật đắc nhân tâm của đế vương nằm ở chỗ thăng bằng quyền lực. Đối với đủ loại quan lại là như thế, mà đối với hậu cung cũng là như thế. Lúc này, An Trung Thuận ở cửa bẩm báo bệ hạ, Bùi tướng quốc và Đoạn thị lang đến. Trương Hoán lập tức tỉnh lại từ trong chấm tư, hắn lập tức khoát khoát tay bảo, nói Đoạn thị lang chờ chỉ chốc lát, trước hết mời Bùi tướng quốc vào. Bệ hạ có chỉ, tuyên hữu tướng quốc bùi hữu yết kiến. Bệ hạ có chỉ, tuyên hữu tướng quốc bùi hữu yết kiến. Hoàng quan cao giọng hô một tiếng truyền đi ra ngoài. Bên ngoài tử thân các, Bùi Hữu lo lắng đi lên 10 bậc thang. Trương Hoán đưa cho ông ta tấu trương buộc tội là có dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn ông ta tự xử lý. Đây không chỉ là muốn mượn việc Bùi gia để chỉnh đốn triều cương, quan trọng hơn là Trung thư lệnh và Trung thư thị lang đều ở trong tay Bùi gia, Trương Hoán đã không thể dễ dàng bỏ qua. Lần này Bùi gia khẳng định là không giữ được, Bùi Hưu thở dài một hơi. Ông đã sớm khuyên Bùi gia từ bỏ chức Trung thư thị lang, nhưng Bùi gia lại hừ lạnh một tiếng, căn bản là không thèm đáp lại ông ta. Từ sau khi Bùi Tuấn chết, chuyện gia chủ tạo thành hậu họa truyền mọc độc đến nay sau cuộc chiến hà bắc bởi vì ông ta tự tiện đồng ý với điều kiện của trương hoán giao quân đội ra lại vẹn vẹn chỉ có được trên một vạn khoảnh ruộng còn thôi ra lại được mười vạn khoảnh cái này khiến cho người bình thường trong bùi ra bất mãn nghiêm trọng đối với ông ta cho nên mặc dù bùi tuấn để di mệnh bùi minh viễn là gia chủ nhưng tộc nhân phản đối đông đảo mà tộc nhân ngược lại ủng hộ bùi già bùi minh diệu thì có nhiều người đúng là chuyện gia chủ kéo dài không quyết nổi Bùi Gia đã mơ hồ chia làm hai phái thế lực ngang nhau, một phái là ông ta, một phái khác chính là Bùi già, Hai phái không chịu thua nhau. Hiện tại, Trương Hoán lại đem bản tấu Trương buộc tội Bùi Gia này giao cho ông ta, bảo ông ta tự đưa ra quyết định. Bỏ qua tình huống mâu thuẫn bên trong Bùi Gia đang trở nên gay gắt, Bùi Hưu trong lòng rất rõ ràng là chỉ hơi vô ý thì Bùi Gia sẽ đi theo con đường mòn của Trương Gia năm đó. Lại còn Bùi Minh Diệu, trước kia làm chuyện ngu xuẩn đã bị buộc tội. Nay hai kiện sự hợp nhất hai thành một nên chuyện liền thực sự nghiêm trọng. mươi 422, Minh Viễn trở về. Bùi Hưu bước nhanh đi tới trước ngự thư phòng của trương Hoán. Ông ta do dự một lát rồi vẫn kiên trì đi vào. Thần Bùi Hưu xin tạ tội với bệ hạ. Bùi Hưu vừa vào trong phòng liền quỳ xuống. trương Hoán kinh ngạc hỏi, tướng quốc đây là có ý gì, vì sao tạ tội với chấm? Hôm qua có hai bản buộc tội, đều là mùi kiếm chỉ vào người bùi gia thần không thắng nổi sợ hai nên đặc biệt tạ tội với bệ hạ trương hoán không nói gì hồi lâu một lúc lâu sau hắn mới lạnh lùng bảo chấm nghe mà không hiểu ý của tướng quốc ngự sử buộc tội triều thần đại đường mà không phải con cháu bùi gia nếu như ngay cả tướng quốc cũng phải liên quan tạ tội thì chấm liền thật hồ đồ triều đình này cuối cùng là triều đình đại đường hay là triều đình bùi gia bùi hữu mồ hôi trên trán rơi xuống đất ròng ròng trong lúc tức thời tình thế cấp bách ông ta không kịp suy nghĩ Dĩ nhiên xúc phạm đến tối kỵ của đế vương, trong lòng ông ta càng thêm sợ hãi liền liên tục dập đầu thưa, thần không phải là có ý tứ kia. Thần thân là hữu tướng thì càng phải ràng buộc chặt chẽ quan viên bùi ra. Hiện tại bọn họ lại liền phạm hai tội nên trách nhiệm của thần không thể thoát, vì vậy đặc biệt đến tạ tội. Trong thư phòng rất yên tĩnh, hồi lâu mới nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của Trương Hoán tướng quốc đứng lên đi. Chớ không thích đại thần không lưng quỳ gối. Bùi Hưu đứng lên, toàn thân ông ta mồ hôi đầm đìa, đứng cũng không được. Ngồi cũng không xong, chật vật tới cực điểm. Trương hoán liếc mắt nhìn ông ta mà âm thầm lắc đầu, bùi hưu bất kể là phong độ hay kiềm chế đều kém bùi tuấn qua xa. Làm hưu tướng quả thực không xứng trước. Vậy tướng quốc chuẩn bị xử trí hai người này như thế nào? Thân hình bùi hưu chấn động, ông ta biết nếu như do mình xử trí bùi già và bùi minh Diệu, mâu thuẫn bùi Gia tất nhiên trở nên gay gắt. Rất có thể liền từ đó mà đi theo hướng phân chia. Đây là điều mà ông ta hoàn toàn không thể làm. Ông ta cắn răng một cái rồi đưa cả hai bản tấu trương cho trương hoán thần nguyện ý tuân theo ý chỉ của bệ hạ để xử lý. hừ khanh thân là đứng đầu trăm quan mà lại đem chuyện này giao cho chấm. Được rồi, chuyện này liền do chấm ra quyết định. Lúc giữa trưa, tử thần cắt truyền gia ý chỉ của trương hoán. Trung thư thị lang bùi ra tự tiện mang tấu trương có dấu mật về phủ phê duyệt, gây ra việc cơ mật trọng đại của triều đình tiết lộ ra ngoài. Tội đó theo trách nhiệm phạt đồng một năm, miễn chức Trung thư thị lang cũng không cho đảm nhiệm thực trước mà chuyển sang làm chính nghị đại phu quan lộc tự thiếu khanh bùi minh diệu ở trong hoàng thành nhục mạ đồng thời đả thương quan viên để mất quan nước phát đồng một năm biếm làm đông cung tả tán thiện đại phu trung thư lệnh bùi hữu quản lý trung thư tỉnh không nghiêm để cho tấu trương đóng dấu mật lọt ra ngoài nên phải chịu trách nhiệm miễn đi trước trung thư lệnh hữu tể tướng chuyển sang làm lại bộ thượng thư giữ lại tư cách trung thư môn hạ bình trương sự và chấp chính sự bút sự kiện để lộ bí mật làm cho ba người bùi gia bị biếm tức thời chấn động trong ngoài triều Lúc giữa trưa, đúng là khi nóng nhất trong một ngày, phố lớn ngõ nhỏ tất cả trống rông không có một người đi đường. Lúc này, cửa Đan phượng môn đại minh cung lại đột nhiên mở. Một đội kỵ binh 3.000 người trùng trùng điệp điệp hộ tống long Sa trương hoán tử trong cung đi ra. Cũng không cần binh lính mở đường, đại đội kỵ binh hăng hái phi nhanh trên con đường trống trải. Đi suốt một khắc canh giờ, đại đội nhân mã vừa rẽ ngoặt vào trong phường Khai Minh. Phường Khai Minh chỉ là một phường nhỏ có không đến một ngàn hộ gia đình. Phần lớn là dân chúng bình thường và một số phủ đệ của quan viên lớp dưới. Hoàng đế đại đường đột nhiên đến hiển nhiên trở thành tin tức mang tính vang dội nhất bên trong phường. Hơn nữa, đây chính là lần xuất cung đầu tiên của hoàng đế sau khi đăng cơ. Không phải đi hiến tế thiên địa cùng tổ tiên, không ngờ là đến một phường có dân cư bình thường nhất trường an. Chỉ trong nháy mắt, tin tức hoàng đế đến liền truyền khắp cả bên trong phường. Mặc dù hai bên đường của phường đã giới nghiêm, Nhưng mà vẫn có dân chúng cả đàn cả lũ tỏa ra mạo hiểm đứng dưới ánh mặt trời dữ dội ở xa xa ngắm nhìn. vậy hạ, nơi này chính là nhà của Vũ Nguyên Hành. Đại đội nhân mã rừng ở trước một nhà cực kỳ nhỏ hẹp. Nhà đó và nhà của người bình thường trong trường ăn không có gì khác nhau. Phía trước có mấy gian nhà ngói lộ vẻ cổ xưa, phía sau chính là bốn 5 gian nhà giữa, trước sau mỗi cái đặc biệt có mảnh sân nhỏ. Có lẽ là cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở bên ngoài, đàn chó trong sân đột nhiên sủa lên dữ dội. Vũ Nguyên Hành là cháu đời tàng chắc của Vũ Tắc Thiên, đến đời cha thì cảnh nhà cũng đã suy tàn. Hắn cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, vẫn luôn kiếm sống bần hàn qua ngày. Vào 5 năm trước sau khi chúng khảo tiến sĩ, bởi vì có nguyên nhân ra thế nên được tuyển vào binh bộ làm chủ sự. Mãi cho đến hai tháng trước mới vất vả được thăng làm viên ngoại lang. Không ngờ vào buổi sáng hôm qua lại bị bùi minh rượu hành hung, đồng thời bị gãy một cái xương sườn. Người dẫn trương hoán đến nhà Vũ Nguyên Hành chính là binh bộ thị lang đoạn Thăng Vân. đại đường hoàng đế không ngờ tự mình tới nhà thăm một vị viên ngoại lang nho nhỏ làm hắn phải kiềm chế kinh ngạc trong lòng tiến lên đi gọi cửa có lẽ bởi vì là chó trong sân sửa quá dữ nên hắn vỗ hai cái cửa kéo kẹt một tiếng rồi hé mở trong cửa là một bà lao tóc đã bạc trắng trong tay vẫn còn dắt một đứa trẻ nhỏ ba bốn tuổi bên ngoài rầm rộ làm cho bà lão bị ham dọa sợ mất mật bà vội vàng khẩn cấp đóng cửa lại đoàn thăng vân lại lấy một tay giữ cửa hạ giọng nói hung dữ ngươi không được vô lễ Hoàng đế bệ hạ tới, bà lão mặc dù bần hàn, nhưng vũ gia dù sao từng là nhà giàu có nhà cao cửa rộng nên chỉ hơi hơi ngây người rồi bà lập tức phản ứng lại, liếc mắt liền nhìn thấy trương hoán, bà vội vàng kéo đứa cháu trai đi tới quỳ xuống trước mặt trương hoán dân đen vũ thị khấu kiến hoàng đế bệ hạ, không cần khách khí, trương hoán ôn hòa khoát tay mà hỏi vũ nguyên hành có nhà hay không, có, nó đang nằm trên giường, có thương tích trong người nên nó không thể tới nên đón bệ hạ, vạn mong bệ hạ thứ tội. châm chính là đến xem vết thương của Nguyên Hành. Trương Hoán chắp tay đằng sau đi vào trong sân. Chó trong nhà đã bị vợ của Vũ Nguyên Hành xua đi. Các phòng mặc dù đơn sơ nhưng cực kỳ sạch sẽ. Phòng ốc nhỏ hẹp nên không có được bao nhiêu người vào. Mười mấy tên thị vệ thiết thân vây quanh Trương Hoán vào bên trong. Bên ngoài phòng và gian bên trong có một cái sân vườn nho nhỏ có trồng một cây ngân Hạnh, bạch quả. Cây cao năm trượng, cành lá sung xuê, tán cây dày che bóng cả bên trong sân. ở sân vườn còn có một vài cái bàn đá ghế đá trên mặt bàn đá khắc đầy kinh văn nhìn ra được đây là chỗ vũ nguyên hành đọc sách từ nhỏ lúc này từ một gian phòng ở giữa vọng ra âm thanh nghẹn ngào của vũ nguyên hành bệ hạ vi thần sao dám làm phiền bệ hạ tự mình tới thăm thần tan xương nát thịt cũng không có thể báo rồi Trương hoán mỉm cười đi vào phòng bệnh của vũ nguyên hành gian phòng không lớn tràn ngập mùi thuốc nồng đậm bốn phía bày đầy một vòng các giá sách có thể nhận ra được đây là thư phòng của vũ nguyên hành bàn ghế đều đã mang đi ở chính giữa để một cái giường vũ nguyên hành đang nằm trên giường trên người cuốn chặt không ít băng vải hắn đang muốn ngạo nghệ ngồi dậy thì đoạn thăng vân lại đẻ chặt hắn xuống nghe nói bùi minh diệu đã thương binh bộ giám sát của trẫm trẫm cực kỳ phẫn nộ liền đặc biệt đến thăm ái khanh trương hoán đi tới trước mặt hắn rồi ngồi xuống ân cần hỏi han thương thế như thế nào thầy thuốc nói đến lúc nào có thể khỏi hẳn vũ nguyên hành năm nay ước 30 tuổi tương mạo cực kỳ thư sinh nhã nhặn. Tinh tình ôn nhu hiền hòa chưa bao giờ từng tức giận. Nhưng hôm nay hắn lại cảm động sâu sắc. Hoàng thượng vẫn còn không quên hắn là binh bộ giám sát. Hắn ứa nước mắt mà nói, cảm tạ bệ hạ quan tâm. Vi thần chỉ là bị gây một cái sương sườn. Thầy thuốc nói chỉ cần nghỉ ngơi một tháng liền có khả năng khỏi hẳn. Những cái khác đều chỉ là tổn thương ngoài ra nên cũng không lo ngại. Trương hoán khẽ gật đầu. Trong lúc ấy để khanh làm binh bộ giám sát chỉ là xuất phát từ xúc động phẫn nộ tức thời. binh bộ giám sát chỉ là nha dịch thiết lập tạm thời cũng không một văn tiền một đấu gạo đồng lộc lại còn dễ dàng đắc tội với người Chấm đã quên đi chuyện này làm khó khanh vẫn còn kiên trì đến nay hơn nữa không sợ quyền quý quan viên như vậy mới là giường cột của đại đường ta hay chữa thương cho tốt sau này chấm sẽ trọng dụng khanh đoàn thăng vân ở bên cạnh mắt đầy hâm mộ hận không thể chính mình cũng bị gãy vài cái xương sườn mới phải hắn vội vàng tiếp lời cười nói binh bộ chúng ta có hai nòng cốt Một người là giá bộ lang chung Ngưu Tăng Nhụ. Người khác chính là Vũ Nguyên Hành. Đều là người cương trực không A-dua, hơn nữa văn thư đều viết vô cùng tốt. Đoạn thăng vân vốn là muốn dùng Ngưu Tăng Nhụ để làm nổi thêm cho Vũ Nguyên Hành, nhưng lại lập tức nhắc nhở trường hoán. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn nhìn thư khiếu nại gởi vào tứ quỹ mà phiền não, đang muốn tìm một văn thư lang để xử lý. Ngưu Tăng Nhụ không phải là người thích hợp nhất sao. chương 423, Minh Viễn trở về, B. Lập tức. hắn không nói thêm gì liền trấn an vũ nguyên hành vài câu rồi lúc này mới rời khỏi nhà người bệnh mà lên lòng xa hồi cung dân chúng phường khai minh đã sớm sắp hàng hai bên đường náo nhiệt vui vẻ đưa tiễn hoàng đế bệ hạ rời đi ba nghìn quân phi nhanh trên đường chu tước trống trải trương hoán đột nhiên lệnh cho đội ngũ dừng lại chả mấy chốc đoạn thăng vân phi ngựa tiến lên thưa xin bệ hạ hạ lệnh trương hoán vén màn xe khẽ cười nói chấm muốn hỏi mượn khanh hai người khanh có thể không tiếc cho chấm không bệ hạ là muốn vũ nguyên hành và ngưu tăng nhụ Trương Hoán gật đầu chính là hai người bọn họ. Đưa bọn họ cho chấm, tháng 8 có cuộc thi tuyển hiền, chấm chuẩn cho binh bộ có thể ưu tiên chọn người. Đoạn thăng vân không người thi lễ bẩm, có thể được lọt vào mắt xanh của bệ hạ thật sự là vận may của bọn họ. Bệ hạ có chỉ, thần tự nhiên vâng theo. Xe ngựa tiếp tục đi tiếp, đi đến trước Chu Tức Môn thì từ xa Trương Hoán nhìn quân sĩ bảo vệ tứ quỹ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một người bèn lập tức hạ lệnh, dừng xe. Đại đội kỵ binh lập tức dừng ở trước Chu Tức môn Trương Hoán chỉ vào một người ở đằng xa mà nói với thị vệ: Đi dẫn hắn tới chỗ chấm. Vài tên thị vệ phi lên rồi đưa nam nhân mà Trương Hoán chỉ dẫn tới trước Long Sa. Hắn đang mặc một bộ quan phục có hơi cũ nát. Khi nhìn thấy Trương Hoán thì cực kỳ cẩn thận rồi hồi lâu mới bùn quỳ xuống mà nói: Thần Lý Tu Hạ tham kiến Hoàng Đế Bệ Hạ. Lý Tu Hạ chính là người Nhật Bản mang hoa tịch năm đó đã đề nghị Trương Hoán thiết lập tứ quỹ. Năm ngoái hắn theo Bùi Minh Viễn đi sứ Đại thực, hắn xuất hiện cũng có ý nghĩa Bùi Minh Viễn đã trở về. lúc đi thì trương hoán chỉ là binh bộ thượng thư đang dẫn đại quân tắc chiến tại an tây nhưng khi trở về thì trương hoán lại trở thành hoàng đế đại đường lý tu hạ liền giống như đang nằm mơ các ngươi về tới lúc nào bùi minh viễn đã trở về trương hoán hỏi cực kỳ hưng phấn hồi bẩm bệ hạ chúng thần mới trở lại trường An một canh giờ trước bùi tư mã về phủ hiến tế phụ thân thần không yên lòng với tứ quỹ nên đặc biệt chạy tới xem một lát trương hoán thấy đằng xa có bốn nam nhân dâu tóc hoa dâm đang đứng có vẻ như là người đi cùng Lý Tu Hạ. Trong ánh mắt bọn họ cùng lóe ra một loại kích động khó tả. Trong lòng Trương Hoán hơi kinh ngạc, liền hỏi, các ngươi ở tại đại thực có thuận lợi hay không, có gặp ha ly pha của bọn họ không? Lý Tu Hạ vẻ mặt buồn bã, hạ giọng nói, đầu tiên là rất thuận lợi, nhưng bên trong đại thực xảy ra tranh đoạt vương vị làm tình thế biến đổi lộn nột. Chúng thần cựu tử nhất sinh, may mắn mà có người đường giúp đỡ nên cuối cùng chúng thần mới có thể trở về đến đại đường. Tình huống cụ thể bệ hạ có thể trực tiếp hỏi Bùi Tư Mã. Nói xong, Lý Tu Hạ chỉ tay vào bốn nam nhân đằng xa chính là được bọn họ trợ giúp. Mấy người kia đều là binh lính quân đường năm đó bị bắt trong cuộc chiến đát La Tư. Trương Hoán ngần ra, lập tức hạ lệnh cho Tả hữu mau mau dẫn bốn người bọn họ tới gặp chấm. Chỉ chốc lát, bốn người nam nhân trung niên được dẫn đến trước mặt Trương Hoán. Cả bốn lao binh từ năm thiên bảo thứ mười bị bắt tới đại thực, rời khỏi cố quốc đã gần đến 30 năm. Bọn họ đều là người kinh triệu. Nay trở lại Trường An vẫn còn chưa tới một canh giờ. Nhìn cố hương xa cách hơn 30 năm, tâm tình bọn họ kích động khó có thể chấn tĩnh. Lại vừa lúc ở Chu Tức Môn gặp được Hoàng đế Đại Đường. Thị vệ đã nói thân phận của Trương Hoán cho bọn họ. Bốn người nghe thấy Hoàng đế muốn triệu bọn họ thì lại kích động càng thêm vài phần mà không thể tưởng tượng nổi. Bốn người tiến lên đồng loạt quỳ xuống chào hỏi là người mất nước tham kiến Hoàng đế bệ hạ. Bốn vị nghĩa sĩ, xin mau mau đứng lên. Trương Hoán nhìn bốn người tuổi đã gần 60. Lại nghĩ tới trận đại chiến thảm thiết đắt là tư năm đó. càng bởi vì bản thân hắn chỉ huy chiến dịch An Tây nên có thể khắc sâu nhận thức nỗi khốn khổ của những binh lính rời xa cố quốc này. Hắn không khỏi cảm thấy trong lòng chua xót một hồi, lại khoát tay nói, xin hỏi tên của bốn vị nghĩa sĩ, năm đó giữ chức gì? Trong bọn họ, một ông lão thân hình cao lớn dẫn đầu thi lễ bẩm báo, tại Hạ Dương Minh. Nguyên, vốn là mạch đao quân An Tây. Hai ông lão khác có hơi hơi trẻ tuổi hơn ngay sau đó cũng thi lễ mà nói, tại Hạ Phiên Thục Lưu, nguyên là bộ binh của quân An Tây. Một ông lao khí chất hơi hơi thành tao trong bọn họ cuối cùng đứng thẳng thi lễ mà nói, tại hạ đỗ hoàn, ghi chú một, nguyên giới trướng, cao tướng quân giữ trước lục sự tham quân. Lúc này, Lý Tu Hạ ở bên cạnh cũng hơi cảm khái mà nói, lao binh cùng nhau về nước với chúng thần có gần trăm người. Một bộ phận lao binh đã chết ở trên đường về nước, còn có một số người ở lại An Tây. Cuối cùng trở lại lũng hữu tổng cộng có 36 người. Tất cả về nhà sốt ruột đều đã tự hồi hương. chúng thần hẹn nhau hai tháng sau sẽ lại gặp nhau tại trường an trương hoán yên lặng gật đầu một lúc lâu hắn thở dài một hơi liền nói với bốn người chấm cũng từng viễn trinh sơ lạc tác chiến cùng đại thực vô số tướng sĩ hiến thân vì nước chấm trước sau không thể quên trong lòng Chấm đã sai người xây dựng trung liệt từ tại nhạc du nguyên để hiến tế tất cả tướng sĩ vì nước hy sinh thân mình cũng bao gồm tướng sĩ của cuộc chiến đát la tư năm đó ít ngày nữa sắp sửa hoàn công đến lúc đó chấm sẽ tự mình bài tế dứt lời Hắn lại lệnh cho Tả Hữu mang bốn vị lao binh này đi nghỉ ngơi thật tốt. Tất cả yêu cầu của bọn họ phải tận lực thỏa mãn. Xe ngựa khởi động, lộc cộc chạy nhanh vào hoàng thành rồi nhằm hướng Đại Minh cung phi đi. Đến chiều thì Trương Hoán chính thức tiếp kiến Bùi Minh Viễn. Hắn mang đến một tin tức cực kỳ bất lợi. Bên trong ngự thư phòng, Trương Hoán không nói một lời mà nghe Bùi Minh Viễn báo cáo công việc đi xứ đại thực, thần một mạch đi sang phía tây, vào tháng 12 thì đến ba cách Đạt, Ba Đa. Bởi vì trong tay chúng ta có mấy vạn tù binh đại thực và thân vương A cổ thập nên ha Lì pha bọn họ đối với chúng thần cực kỳ khách khí, đã đặc biệt tiếp kiến chúng thần tại vương cung. Lúc này liền thừa nhận vãi Diệp là thành của đại đường chúng ta, cũng đồng ý duy trì hiện trạng, song phương tăng cường mậu dịch vắng lai. Đồng thời ngay lúc đó đáp ứng yêu cầu của bệ hạ đem tù binh quân đường còn khỏe mạnh tới nay để trao đổi tù binh đại thực ở sơ lạc. Thân cung tể tướng đại thực đã ký kết một loạt thỏa thuận tương quan. nhưng bởi vì trao đổi tù binh cần thời gian nên thần ở lại ba cách đạt gần một tháng sau lại đi đến đại mã sĩ cách Mát, tham xưởng chế tạo giấy do binh lính đại đường bị bắt thành lập tại đại mã sĩ cách thần gặp được đỗ hoàn nhậm chức hỏa khí cục tại đại thực từ trong miệng hắn mà biết được ở ba cách đạt lại xảy ra chính biến cung đình tân ha li đã lên đài. tức thì từ ba cách đạt liền truyền đến tin tức tân ha li sẽ bỏ tất cả thỏa thuận của chúng ta cùng với ha li tiền nhiệm đồng thời hạ lệnh tổng đốc đại mã sĩ cách bắt chúng thần nhờ có được đỗ hoàn và rất nhiều lão binh trợ giúp nên chúng thần tránh được việc bị người đại thực bắt chúng thần thoát đi từ đường biển trên một thuyền thương nhân ba tư nhưng không lâu thuyền liền gặp phải bao tác bị hỏng chúng thần bất đắc dĩ lại lên bờ ở ba tư một mạch đi về phía đông đi ước chừng hơn 3 tháng mới từ thổ hỏa la tiến vào sơ lạc lại đi về phía đông 2 tháng thần mới rốt cục trở lại trường an bùi minh viễn dứt lời thì lắc đầu cực kỳ chán nản đi sứ đại thực nửa năm Cuối cùng lại kết thúc thất bại khiến cho hắn không mặt mũi nào tới gặp Chúa Công. Nhưng Trương Hoán lại cũng không chỉ trích gì hắn, mà là chắp tay đằng sau đi qua đi lại tại ngự thư phòng. Đột nhiên hắn quay đầu lại hỏi, vậy còn thân vương A cổ thập của bọn họ cùng ba vạn quân đại thực hiện ở đâu? Có phải đã quay trở về đại thực hay không? Bùi Minh Viễn lập tức lắc đầu, không có. Bọn họ hiện tại đều vẫn còn ở toái diệp khai thác mỏ vàng cùng quần bạc. A cổ thập cũng vẫn còn ở toái diệp. Lúc trước hắn đã được thả về nước. Kết quả đi đến Tát Mã Nhi Hãn, sạ mã cản ở U bệ kịch Sở tẳng, thì lại quay về Thoát Diệp. Vì sao? Trương Hoán hỏi hơi kinh ngạc. Để củng cố ngôi vị hoàng đế, Ha Ly pha đương nhiệm đã tuyên bố thân vương A Cổ thập chết trận tại phương đông, lúc này mà hắn trở về thì hẳn phải chết không nghi ngờ gì cả. Nói đến Tát Mã Nhi Hãn, Bùi Minh Viễn đột nhiên nghĩ tới một chuyện bèn vội vàng nói với Trương Hoán, tại Tát Mã Nhi Hãn thì thần nghe được một tin tức, Ha Ly pha đại thực mới nhậm chức đã phái sứ thần đi đến hồi hộp. Nghe nói phải đi điều đình quan hệ với người cắt la Lộc cùng người hồi hột, thần có một loại cảm giác không ổn. Cảm giác cái gì không ổn? Chương 424, khó bể phân biệt. Thần cảm giác được người đại thực đã xé bỏ thỏa thuận, rõ ràng chính là không thừa nhận toái diệp bị chúng ta đoạt lại cùng với không cam lòng thua trận ở An Tây. Người đại thực tại Triều Vũ Cửu Quốc, thuộc Ú Bệ Kịt Sơ Tẳng, cùng với khu vực Thổ Hòa La, Bác Gạp Gã Nịt Sơ Tẳng, vẫn có thế lực mạnh mẽ. Cho nên thần cho là họ phái trọng sứ đi hồi hột. chỉ sợ kỳ thật là mũi gương của bọn họ sẽ liên hợp chỉ vào đại đường chúng ta trương hoàn chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ mà ngắm nhìn phương tây xa xôi nơi đó có ruộng đất rộng lớn cùng tài nguyên khoáng sán phong phú hắn nhớ lại lời hứa mấy năm trước trong đêm tuyết đi hạ vũ huy đã từng hứa với các tướng quân một lúc lâu hắn thản nhiên cười nói có lẽ chúng ta lại nên chuẩn bị chiến tranh chú một trong lịch sử đỗ hoàn xác nhận vào thời túc tông đã từ đường biển quay về đại đường nhưng lúc đó đại đường đang lâm vào loạn an lộc sơn nên không người quan tâm gặp hắn cuối cùng hắn buồn bực mà chết quyển sách bởi vì nội dung vợ kịch cần nên đem thời gian hắn về nước đẩy lùi lại buổi tối một chiếc xe ngựa hối hả chạy nhanh vào phường tuyên dương trong xe ngựa thôi ngủ khó có thể che giấu sự kích động trong mắt mình tin tức lúc giữa trưa về việc bùi hữu bị bãi trước hữu tể tướng khiến cho ông ta hưng phấn suốt một buổi chiều đến bây giờ hứng thú còn lại của ông ta vẫn chưa tiêu ông nóng lòng chạy tới bên trong phủ đại ca để cùng chia sẻ tin tức khiến cho người khác kích động này Xe ngựa dừng ở trước phủ thôi viên, lúc này thôi ngụ nhảy xuống xe ngựa rồi bước nhanh tới cửa hông. Không cần bẩm báo ông trực tiếp vào bên trong phủ. Nhưng khi đi tới gần thư phòng thôi viên thì đại quản gia lại lặng lẽ ngăn cản ông ta. Nhị lao gia cần phải coi chừng, tâm tình lao gia hôm nay cực kỳ không tốt. Thôi ngụ ngẩn ra, đây là có chuyện gì? Trong chiều có con cháu chuyên môn đưa tin tức cho đại ca, hẳn là lúc này đại ca đã nhận được tin tức đùi hữu bị bái trước hữu tể tướng mới đúng. Vậy thì như thế nào mà đại ca lại có tâm tình không tốt được, chẳng lẽ trong đó lại che giấu thứ gì đó không ổn? Thôi ngủ cũng tự mình biết mình, ông ta biết trình độ quyền mưu của mình kém xa đại ca và trương hoán. Vì vậy hai năm nay ông hoàn toàn theo đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ông ta chỉ tận tâm làm tốt theo chức trách công vụ của mình. Mang theo một nỗi nghi ngờ, ông bước nhanh đi tới trước thư phòng thôi viên. Thị vệ thông báo một tiếng hộ ông ta, lập tức Thôi ngủ nhanh chóng vào thư phòng. Bầu không khí trong thư phòng cực kỳ căng thẳng, Thôi Viên cùng Thôi Tương đều ở đó. Bọn họ không nói gì, đều đang chờ ông ta đến. Hiện tại Thôi Tương đã đem vị trí ra chủ trả lại cho Thôi Viên, còn mình chỉ phụ trách một số việc vật vanh trong tộc. Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Thôi ngụ từ trong đôi mắt nghiêm túc của Đại ca đã rõ ràng cảm nhận được nội tâm anh mình đang bất an. Loại bất an mà những năm gần đây chưa từng có. Thôi ngụ bắt đầu âm thầm kinh hãi. Đệ cứ ngồi xuống trước. Thôi Viên khoác tay. Một mực chờ thôi ngủ đẩy bụng hồ nghi ngồi xuống rồi thôi viên mới nói ra một câu khiến cho thôi ngủ gần như muốn té xỉu. Thôi ra chúng ta có thể phải gặp họa diệt môn. Thôi ngủ cảm thấy trước mắt quay cuồng, ông hy vọng đây là câu nói đùa. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc khác thường của đại ca lại nói cho ông biết, đây không phải nói giỡn, mà là sự thật. Tại sao? Thôi ngủ thấy khô khốc trong cổ họng bèn nuốt một ngụm nước bọt Để nói cho nó đi. Thôi viên thở dài một hơi mà bảo thôi tương, quả thực ông ta có hơi mỏi mệt. Thôi Tương gật đầu rồi chậm rãi nói, nhị ca còn nhớ trước khi Trương Hoán đăng cơ thì trong phủ của ông ta đã gặp phải một lần ám sát thần bí. Cũng là sự kiện nín nín nhi suýt nữa bị hại kia chứ. Thôi ngủ yên lặng gật đầu. Sự kiện kia phát sinh đồng thời với sự kiện tại Giang Đô. Cách kiến giải chính thì nói là Trương Hoán bị những người thiệt hại ở Giang Đô trả thù. Nhưng trong ngoài chiều lén lút lý giải án tử này rất có thể là do đùi ra gây nên để diệt trừ uy hiếp ngày sau với lý kỳ. Sau đó chuyện này liền không giải quyết được gì Cũng không có tin tức gì. Nhưng hiện tại đại ca lại nói ra chuyện này thì thôi ngủ lập tức ý thức được. Thôi ra bọn họ có thể bị cuốn vào chuyện này. Ông ta không hề ngắt lời mà lẳng lặng nghe thôi tương nói ra. Đại ca vẫn luôn hoài nghi chuyện này có thể sẽ cuốn lấy thôi ra chúng ta. Cho nên lệnh cho ta từ mọi con đường dùng trăm phương ngàn kế để nghe ngóng tin tức. Cho đến tối ngày hôm qua chúng ta mới từ bên trong giám sát thất nhận được một chút manh mối. Chuyện này đột nhiên ngừng lại đúng là do trương hoán hạ mệnh lệnh. Hắn mệnh lệnh cho giám sát thất tiêu hủy tất cả tư liệu về án này. Không cho phép bất cứ ai đề cập. Nói cách khác, ông ta đã có nhận định về hung thủ vụ án này. Ta còn có điểm không hiểu. Thôi ngụ trần chờ một lát lại hỏi, trong chiều vẫn luôn âm thầm lưu truyền chuyện này là do bùi Gia gây nên. Ông ta nói còn chưa dứt lời thì thôi viên vẫn luôn im lặng liền cắt đứt nghi ngờ đó nếu như thật sự là bùi Gia gây nên thì vì sao Ninh Nhi còn sống. Nếu Ninh Nhi cũng bị giết chết thì chẳng phải là càng trực tiếp. càng có thể kích động lửa giận của trương hoán sao. Nhưng đệ nghe nói Lâm Bình Bình lúc ấy đã ở trong phòng trương hoán, là nàng ta cứu Ninh Nhi. Thôi ngụ đã dần dần hiểu ra điều gì, nhưng ông ta có lẽ không muốn nghĩ chuyện này kinh khủng quá đáng như vậy. Ta làm sao mà không thường hy vọng là như vậy. Thôi viên thở dài một hơi rồi nói, chiều hôm nay Tuyết Trúc đã được phép vào cùng đi thăm Ninh Nhi. Nó mang đến tin tức là Ninh Nhi lúc ấy đã cùng thích khách đấu qua. Ninh Nhi là một nữ nhân tay trói gà không chặt. Thích khách chỉ một kiếm liền có khả năng giết nó. Nhưng tại sao không giết nó, Đệ có nghĩ tới nguyên nhân trong đó không? Ám sát con nhưng không giết mẹ nó, còn để lại người làm chứng, cái này nói rõ điều gì? Thôi ngụ rốt cục đã rõ điều đại ca ám chỉ, trái tim ông nhanh chóng rơi xuống vực sâu. Trương hoán hạ lệnh không cho phép điều tra chuyện này cũng ý nghĩa hắn đã nhận định chuyện này là kế giá họa của thôi ra. Thôi ngụ đột nhiên lại hơi hoài nghi nhìn đại ca, chẳng lẽ đây thật sự là đại ca ngầm gây nên sao? Khi sinh con để giá họa buổi ra, ông biết đại ca Tận xương Cốt là người lòng dạ độc ác, vì lợi ích gia tộc ông có thể nhận tâm giết chết cháu ngoại của mình. Chuyện này không phải ta làm. Cho dù ta có tâm này thì cũng sẽ không phải hiện tại. Thôi viên hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt đệ đệ. Ông ta lắc đầu phủ nhận là chính mình gây nên rồi nói với vẻ mặt u buồn, buổi sáng ta đã đi tìm nó, nó đối với ta nhiệt tình có thừa, không có chút xíu mất hứng nào, căn bản cũng không đề cập tới sự kiện kia. Ta cùng với nó giao tiếp nhiều năm như vậy nên thật sự là rất nó hiểu rõ. Nếu không phải nó đã nhận định là do Thôi ra chúng ta gây nên, thì nó sẽ không thể không an ủi ta, dù sao Thôi Ninh là con gái của ta. Gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, ba người cũng không ai nói gì. Sự lo lắng đối với tương lai Thôi ra khiến cho trong lòng bọn họ đều nặng nề tới cực điểm. Một lúc lâu, Thôi viên mới thở dài một tiếng hay cho một chiêu một mũi tên chúng ba con chim. Xem ra sau lưng chúng ta đang ẩn nó một con sói độc gác hơn xảo quyệt hơn. Nó mưu tính sâu xa, khiến ta không thể không phục. Thôi ngụ đứng vụt lên nói quả quyết, bây giờ đệ liền vào cung nói rõ ràng cho ông ta là không phải do thôi ra chúng ta gây nên. Không, không cần phải gấp. Thôi viên vội vàng ngăn cản ông ta hiện tại không nên nói, ít nhất phải chờ ta suy nghĩ mọi thứ rõ ràng. Thôi ngụ chán nản lại ngồi xuống, trong phòng lại lần nữa lâm vào yên lặng. Thôi viên đột nhiên liếc mắt nhìn ông ta cười hỏi. chiều nay đệ tới tìm ta có chuyện gì niềm vui bùi hữu bị miễn chức hưu tể tướng lúc này đã bật vô âm tín trong lòng thôi ngủ. ông ta trầm tinh nói hôm nay giữa trưa hoàng thượng hạ chỉ miễn chức trung thư lệnh hữu tướng của bùi hữu dáng làm lại bộ thượng thư đại ca hẳn là biết chuyện này rồi đây là trong dự liệu của ta ta không có chút xíu kỳ quái thôi viên cười lạnh một tiếng lại nói đệ cho là cũng chỉ có bùi hữu sẽ bị miễn hưu tể tướng sao nếu như đệ nhìn xa một chút ta đề nghị đệ chủ động từ chức tạ tể tướng Lần này, không chỉ có Thôi Ngụ rất kinh ngạc, ngay cả Thôi Tương cũng hơi bị kích thích. Hai người hai miệng cùng kêu lên, đây là tại sao? Cái đó và đấu tranh quyền lực không quan hệ. Đây chỉ là một loại chế độ. Thôi viên chậm rãi nhìn lên trên tường, ánh mắt của ông mang theo một loại tán thưởng trước đó chưa từng có nó tuyệt đối là một đế vương có hùng tài đại lược. Ở trong tay nó, chúng ta sẽ thấy một đại đường vô cùng cường thịnh. Chương 425, khó bể phân biệt. B. Thôi Ngụ cùng Thôi Tương đều đã cáo từ rời đi. Chỉ còn lại có một mình thôi viên ngồi ở trong phòng. Ý nghĩ của ông ta vẫn còn đang vấn vương về vụ ám sát. Việc này cuối cùng là người nào gây nên. Thủ đoạn sắc bén như thế, sách lược cao minh như thế. Nếu như thực hiện được thì sẽ khiến hai nhà tôi, đuôi chỉ một lưới là bắt hết. Lúc này, từ ngoài cửa vọng đến một trận tiếng bước chân dồn rập. Lập tức một âm thanh trầm thấp vang lên ở cửa gia chủ, thuộc hạ đã đến. Đi vào nói chuyện. Một bóng đen chợt xuất hiện ở của. Đó là một người trẻ tuổi khôi ngô. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng. Động tác giơ tay nhấc chân đều rất bình tĩnh biểu hiện ra một loại tự tin. Hắn tên là Thôi Liên Tinh, là hàng cháu chắc của Thôi ra. Trước đến giờ nhập ngũ ở Sơn Đông, sau khi quân Thanh Hà giao cho trường hoán, hắn liền được điều đến trường an phụ trách thu thập tin tức cho Thôi ra. Thủ hạ của hắn ước ba mươi mấy người, mọi người đều có võ nghệ cao cường mà lại còn khôn khéo có khả năng. Hắn đi vào phòng, không người thi lễ xin ra chủ hạ lệnh. Thôi Viên lấy từ trên bàn một quyển sổ đưa cho hắn rồi bảo, "Đây là một số tin tức về vụ án ám sát 20 ngày trước ở Trấn phủ. Đầu mối có hạn, nhưng ta hy vọng ngươi mau chóng tra ra sự thực đằng sau màn." "Vâng." Thôi Liên Tinh đồng ý ngắn gọn một tiếng, tiếp nhận tập hồ sơ rồi nhanh chóng rời đi. Thôi Viên ánh mắt nghiêm nghị, ông ta nhìn ánh đến lay động chập trần rồi lại lâm vào trầm tư một lần nữa. Đêm càng ngày càng khuya, bầu trời nổi lên một cơn mưa rất nhỏ tẩy trừ đi cái nóng oi ả trong không khí khiến cho đặc biệt mát mẻ. Nhưng người đi đường lại bước đi vội vã, sắp sửa đến lúc đóng cửa phương rồi. Người đi đường muốn về nhà ngay, không ai nguyện ý lại tạm trên đường. Phương Bình Khang vẫn còn náo nhiệt giống như trước đây. Mấy ngàn tựu lâu, kỹ viện vẫn để đèn sáng choang náo nhiệt vô cùng. Nhất là mấy ngày nay, tin tức triều đình muốn mở ra khoa thi đã chuyển khắp các nơi trong cả nước. Mặc dù phải chờ tới 2 tháng sau, lúc đầu thu thì mới cử hành, nhưng đã có không ít sĩ tử vội vã chạy tới từ các nơi. Ai cũng biết đây là lần khoa cử đầu tiên sau khi tân đế lên ngôi nên tầm quan trọng không giống như bình thường. Chế độ khoa thi không giống các khoa bình thường hàng năm. Không cần điều kiện ghi danh, ngư tiểu nông thương nghiệp đều có thể tham gia, tuổi cũng không hạn chế chính là để chọn lựa hiện tại mới càng toàn diện. Mặc dù điều kiện có được nới rộng, nhưng có lẽ đến kinh dự thi thì đại đa số là sĩ tử đã học tập gian khổ 10 năm. Điều khác chính là tuổi tác ở mức độ nào cũng có. Có ông lão 70 tóc trắng xóa, cũng có thiếu niên thần thông 14-15 tuổi, phường bình khang cùng phường sùng nhân có nhiều khách điếm nhất, sĩ tử dự thi đại đa số cũng ở tại này hai phường này. trong màn mưa phùn răng răng, một chiếc xe ngựa từ phường bình khang hối hả chạy nhanh qua quán rượu kim ngọc, bánh sau của xe hắt lên một đám bụi nước. người trong xe ngựa có vẻ như không phải đến uống rượu tìm vui. xe ngựa xuyên qua một dãy thanh lâu phồn hoa nhất trong mùi thơm phấn son rồi lượn một cái rẽ vào một con đường nhỏ, mặt đường lập tức trở nên tối tăm yên tĩnh hẳn. lại đi một hồi thì xe ngựa chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ đen ngòm ở đây phần lớn là dân chúng bình thường cư ngụ đi tới cuối đường thì xe ngựa rốt cục ngừng lại hai tên áo đen động tác mạnh mẽ nhảy xuống bọn họ gõ vài cái lên cửa có tiết ấu cửa mở một khe nhỏ khẩu lệnh âm thanh bên trong hung ác mà cảnh giác hùng ưng văn lý hai cái áo đen báo khẩu lệnh lập tức lại đưa ra hai khối lệnh bài màu bạc lóng lánh vào chỉ chốc lát cửa mở hẳn ra hai tên áo đen chợt lách người vào viện công chúa có ở đây Một người trong đó thấp giọng hỏi, ở chỗ này không nên xưng công chúa, phải gọi là Tam Nương. Âm thanh của người ở trong nhà vẫn rất hung ác. Vâng. Nếu Tam Nương có ở đây, chúng ta mang đến chỉ thị mới nhất của Mộng Nguyệt Tiên Sinh. Giọng nói của người áo đen mặc dù khiêm nhường, nhưng khi nhắc tới bốn chữ Mộng Nguyệt Tiên Sinh thì lại có một loại ngạo mạn che giấu không nổi. Người trong nhà nghe được cái tên Mộng Nguyệt Tiên Sinh thì thân hình bỗng nhiên run lên, giọng điệu lập tức trở nên cung kính Tam Nương đang ở trong nhà. Xin mời hai vị. ba người bước nhanh vào trong cửa bóng dáng dần dần biến mất trong màn mưa đêm mênh ngông đây là một gian phòng bố trí không giống bình thường ở trên bàn đặt một cái bình hoa một đóa hoa sen đang nở rộ tỏa ra mùi thơm dịu dịu bên cạnh còn có một cái gương một chiếc thoa cài tóc hoàng kim phỉ thúy lẳng lặng nằm ở trước gương nơi này hẳn là khuê phòng của một thiếu nữ nhưng chúng ta rời mắt khỏi cái bàn thì ở giữa gian phòng lại có một cái lều trại trên lều trại dắt một thanh loan đao hàn quang lấp lánh khiến cho trong phòng tản ra mùi thơm có thêm một phần sắc khí Tại một góc gian phòng có một thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng. Nàng ước hơn 20, da ngâm đen, xương gò má hơi cao, làn môi mím chặt khiến cho có vẻ một loại cương nghị mà thiếu nữ hán ít có. Ánh mắt sâu thẳm mở rộng càng tỏ rõ một loại khí chất của dân tộc Thảo Nguyên. Nàng tên là Đồ Lan, nhưng thần dân của nàng lại đều thích gọi theo tên được phòng, già lan công chúa. Nàng là em gái của đương Kim Trung Trinh khả hãn hồi hột. Bởi vì hồi hột thờ phụng Mani y giáo, cũng là ỷ thiên trung minh giáo. Đồ Lan từ nhỏ đã bị đưa đến Ba Tư, trở thành thánh nữ Mani giáo Quang minh. Ba năm trước nàng trở lại hồi hộp, được sát phong làm già Lan công chúa, nhưng đến trường An thì mới chỉ nửa năm trước. Giờ phút này, Đồ Lan bình tĩnh nhìn mưa bùi ngoài cửa sổ. Điều này làm cho nàng nhớ lại đêm mưa ở ba Cát đạn, Bada đa. Mani giáo đã bị cấm trăm năm tại Ba Tư nên là một tổ chức bí mật. Bởi vậy tại Ba Tư nàng cũng không được hưởng thụ loại đãi ngộ của công chúa. mà là cùng thiếu nữ bình thường để chân trần chạy ra ngoài cười đùa đêm mưa tuy rằng trong trí nhớ của nàng còn có nhiều huấn luyện tàn khốc nhưng ký ức để chân trần chạy hấp tấp trong mưa đêm lại trở thành kỷ niệm khắc cốt ghi tâm ở trong đêm mưa trường ăn này trái tim nàng trở nên trầm tĩnh mà tinh tế Tam nương, có người từ phương bắc đến tiếng bẩm báo ngoài cửa cắt đứt nội ưu tư đa sầu đa cảm thiếu nữ của nàng nàng lập tức khôi phục lý trí nàng biết nhất định là sư phụ tới hỏi tin tức bảo hắn vào đi Nàng nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, khêu đèn sáng lên. Rất nhanh, hai tên áo đen đi vào thi lễ thật thấp tham kiến giả Lan công chúa. Nhưng tên áo đen cầm đầu lại nháy mắt khẽ cười nói, đồ Lan càng ngày càng đẹp. Là ngươi. Trong luồng sáng êm dịu, đối phương nói năng ngả ngớn như thế đã làm cho đồ Lan lập tức nhận ra nam nhân cầm đầu. Đúng là đại sư huynh bố đặc lỗ của nàng, nhưng nàng cũng không hề có biểu hiện niềm vui tha hương gặp cố nhân. sắc mặt ngược lại u ám hơn. Đại sư huynh của nàng là Cát La Lộc Vương tử. cùng nàng học nghệ một sư môn một đêm 5 năm trước sau khi hắn say rượu đã cưỡng ra nàng mặc dù sau đó không bị sư phụ truy cứu nhưng đồ lan lại từ đó hận thấu xương tên nam nhân mặt người lòng thú nàng là thánh nữ ma ni giáo việc nàng thất trinh làm cho cả người hồi hộ hổ thẹn xin nói tránh sự đồ lan lạnh lùng thốt lên mà không để cho hắn chút xíu cơ hội bố đặc lỗ cảm nhận được sự lạnh lùng của đồ lan sắc mặt của hắn cũng lập tức sầm lại sư phụ hỏi ngươi chấp hành kế hoạch như thế nào tại sao hồi báo muộn sư phụ của bọn họ tự xưng là Mộc nguyệt lão nhân có thân phận cực kỳ thần bí ông ta có địa vị cực cao trong mani giáo vẫn trưởng kỳ ở tại bảy bị lòn năm ngoái trong lần nội loạn hồi hột đã tới hồi hột trợ giúp trung trinh khả hãn bình định phản loạn của thác bạc thiên lý hiện được phong làm quốc sư hồi hột. nhắc tới nhiệm vụ thì đồ lan rõ ràng có hơi lo lắng làm chưa đủ nàng do dự một lát rồi vẫn cứ thẳng thắn mà nói ta hoàn toàn dựa theo bố trí của sư phụ mà làm nhưng tình huống hiện trường có biến mà dự liệu của ta không ngờ được Sở dĩ chưa kịp thời hồi báo là ta muốn xem lại một cái hậu quả chuyện này Hơn 20 ngày mà vẫn còn xem không đủ sao Bố đặc lỗ cười lạnh một tiếng lại nói Nếu như một năm không có hiệu quả thì chẳng lẽ ngươi liền một năm không hồi báo cho sư phụ sao Về sư phụ ta tự nhiên sẽ đi giải thích Nếu như ngươi không có chuyện gì khác thì xin mời lui xuống đi đồ lan mặt không biến sắc hạ lệnh chủ khách Đây là thư của sư phụ gửi cho ngươi Ngươi tự xem đi Bố đặt lỗ lấy từ trong ngực ra một phong thư mật ném ở trên bàn, lại hừ một tiếng rồi xoay người liền đi. Đỗ lan từ từ nhặt thư lên rồi mở ra xem tin. Dân dân mệnh lệnh mới của sư phụ làm mặt mày nàng nhăn tít lại. Trong đêm mưa, đại minh cung trông đặc biệt tiên tĩnh. Bởi vì số lượng hoạn quan và cung nữ rất ít đòi khiến cho rất nhiều cung điện đều không đóng. Chỉ có đội thị vệ đi lại các nơi dò xét. Hôm nay là sinh nhật 7 tuổi của con trưởng Lý Kỳ của Trương Hoán. Sau bữa cơm chiều Trương Hoán không vội vã đến lân đức điện xử lý công vụ, mà là dành ra một ít thời gian để chơi với con trai nhiều hơn.